t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm diêm hồng linh lâm trung nói như vậy t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm diêm hồng linh lâm trung nói như vậy ra viêm ma hải triệu mục mang theo diêm hồng linh một đường hướng tây một lần nữa trở về thiên cương cảnh khu vực thiên cương cảnh khu vực nhân số mặc dù nhiều nhưng kỳ thật lược so với không minh cảnh khu vực yếu nhược rất nhiều lại tiến vào nơi đây đã có một đoạn thời gian đại bộ phận cường giả chân chính kỳ thật đã thuận thế đột phá không minh cảnh tiến về không minh cảnh khu vực tìm kiếm cơ duyên tốt hơn tại khối khu vực này tính an toàn không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều đi vào một mảnh cỡ nhỏ lửa vô danh quần sơn bên trong tùy ý chọn một ngọn núi lửa đi vào trong nham tương ương một chỗ trên sân thượng vừa mới đến diêm hồng linh liền từ trong càn khôn giới liên tiếp lấy ra chợ b à n một cái tiếp theo một cái ở chung quanh bố trí xuống nhìn triệu mục có chút rung động thầm n g h ị tên ngốc sư tỷ cùng đại phú bà đến cùng chuẩn bị cho nàng bao nhiêu thứ a tốt có thể bắt đầu đông theo một ngụm đại đỉnh cùng mặt đất va chạm phát ra rất nhỏ v ù v ù âm thanh diêm hồng linh vô vô tay dùng một bộ ta đã chuẩn bị thỏa đáng biểu lộ đối đầu triệu mục ánh mắt cô cô cô triệu mục nhẹ gật đầu trận liền đem trước đó không lâu thu lấy họa long vương huyết dịch đều khuynh đạo tại trong đỉnh lớn nóng bỏng khí tức quần bạo đập vào mặt giống như dù là triệu mục cũng không khỏi đến nhắm mắt đưa tay che chắn diêm hồng linh thẳng sâu bị ép lui về sau nửa bước bất quá nàng không những không có mảy may sợ hãi ngược lại tại ổn định thân hình sau lúc này đỉnh lấy uy áp xông vào trong đỉnh lớn cũng thúc giục triệu mục ngươi còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian đến a tựa như mời cộng đồng tắm rửa ta đang suy nghĩ muốn hay không thoát y váy triệu mục n ú n nhún b a i vung vung tay cười nói đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa đứng đắn một chút tranh thủ thời gian tới diêm hồng linh mắt chợt trắng bất quá trong nội tâm nàng rõ ràng hảo hữu bộ này diễn xuất hoàn toàn là vì muốn thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng nàng. để nàng tâm tình khẩn trương tận khả năng c h ầ m tính lại có thể thời khắc thế này nàng thì như thế nào có thể bung lòng được các ếch nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt diêm hồng linh liền phát giác được quanh thân chuyển đến vô tận xé rách chi lực muốn đưa nàng thân thể xé nát thậm chí liền thân thể n ộ i huyết dịch cũng bắt đầu ra tốc lưu động nóng nảy cảm giác để nàng muốn thỏa thích phát tiết thân thể không bị khống chế tại trong chiếc đỉnh lớn không ngừng bay nhảy đây chính là hỏa long vương huyết dịch không bị người coi trọng nguyên nhân năng lượng ẩn chứa xác thực rất mạnh nhưng tất cả đều đối với người có hại hầu như không tồn tại hấp thu khả năng lại coi như có thể làm được cũng phải t hoàn toàn không đáng triệu mục ta muốn đau chết ngươi còn không mau tới diêm hồng linh táo bạo gào thét để triệu mục không dám dừng lại lập tức thả người mà vào sợ hảo h ư u trực tiếp bành một tiếng nổ h ỏ a long vương huyết dịch quần bạo cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt bất quá hoàn toàn như vậy hắn đối với diêm hồng linh có thể xông phá gông cùng xiến g xích có c à n g lớn lòng tin tê vừa mới nhảy vào trong đỉnh triệu mục cũng phát giác được một cô kinh khủng xe rách chi lực đánh tới bất quá so với hắn kinh khủng lục thân điểm ấy thống khổ hoàn toàn có thể chịu đựng cũng đem ngăn cản xuống tới huống chi so với gặp phải xét đánh nó kém xa nhưng lục thân cường đại c diêm hồng linh là y p mặc dù tướng mạo kém tên nốc sư tị các nàng một bậc nhưng dáng người là thật có chút bá đạo lại bởi vì là cái thuần túy chiến đấu cơ thân hình mạnh mẽ càng làm cho người ta khó mà ngăn cản đau nhức thật mẹ nó đau nhức ca diêm hồng linh cắn một cái tại triệu mục trên bờ vai tiếng rên dị không ngừng truyền ra thậm chí cũng bắt đầu bạo nói tục n ó thống khổ chi kịch liệt có thể nghĩ bảo vệ chặt tâm thần triệu mục đưa tay khẽ vuốt h ả o hữu phía sau lưng cũng đem một tay khắc phóng tới chỉ định vị trí có chút nghiêm túc nói ta hiện tại muốn bắt đầu giúp ngươi dẫn đạo cái này năng lượng c ù n g bạo s ô n g phá gông cùng xứng xích ngươi tuyệt đối không nên bị hại xấu hổ cái gì phân tán l ự c chú ý d ô n g dài cái gì cũng không phải không có bị ngươi sơ qua diêm hồng linh nhịn đau khổ thùng hùng hùng hổ, hổ nhắc nhở ngược lại là ngươi nhất định phải nhịn xuống không cần bởi vì nhất thời dục niệm hỏng tương lai đột phá thành tiên cảnh cơ duyên thật muốn như thế nhan sư tỷ cùng diêm tỷ tỷ hội mắng ch lao tử trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi ta muốn bắt đầu tới tới tới sớm đến sớm kết thúc nhanh bốn vùng đất không biết trong một vùng t a m tối chợt sáng lên hai trùng sáng đó là một đôi mắt so tinh không còn muốn thâm thúy con ngươi ầm ầm theo đôi con ngươi này mở ra hình như có một cỗ cực kỳ táo bạo khí tức quét sạch ra khiến cho cả vùng không gian đều rung động không chỉ phong ấn tại gặp trùng kích là ai tại giúp nha đầu kia nam tử n h ư mày hai tay kết xuất một cái cổ quái phát ấn bắt đầu bằng vào lưu lại thủ đoạn tới truy tung diêm hồng linh vị trí có thể liên tiếp thử ba lần vậy mà tất cả đều không phát định vì sao lại thế hắn cảm thấy có chút khó tin nguyên bản là bởi vì cái này thủ đoạn đặc thù vô luận ở nơi nào đều có thể truy tung đến cho nên mới không có phái người âm thầm theo dõi bên trong vùng thế giới này s á c thực có mấy cái như vậy địa phương có thể ngăn cách loại thủ đoạn này hội là chỗ nào đâu nam tử nhị non tự nói nhưng cũng không có lo lắng phong ấn bị xâm phá bởi vì hắn rõ ràng hơn nha đầu kia tuyệt đối không có loại năng lực này cũng không ai khả năng giúp đỡ nha đầu kia làm đến bởi vì nha đầu kia bản thân căn bản là không chịu nổi bất quá nếu bị phát hiện gì thường vậy liền nên đem nàng mang về trái cây mặc dù chưa t r i ệ để chín vọng nhưng miễn cưỡng cũng có thể hái nam tử nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu sau liền lập tức truyền lệnh xuống đem diêm hồng linh từ bên ngoài bắt trở lại bốn một bên khác cơ hồ sôi trào trong chiếc đỉnh lớn diêm hồng linh tiếng gào thét cơ hồ không có ngừng về phần triệu mục thì là trọi cứng hỏa long vương huyết dịch lực phá hoại tiếp tục không ngừng giúp diêm hồng linh dẫn đạo một lần tiếp lấy một lần trùng kích phong ấn muốn đem n ó xe rách diêm hồng linh chịu đựng ta có dự cảm hỏa long này vương huyết dịch có thể giúp ngươi xông phá gông c ù n xiến xích bước vào không minh cảnh chuyển biến tốt bạn khí tức càng ngày càng nhớt ngay cả tiếng gào thét đều nhỏ đi không ít triệu mục có chút lo lắng kết quả ngươi còn d ạ n g này chớ chối ta đều cảm thấy các sư tỷ quả nhiên không có nói sai nam nhân đầu ó c cùng thân thể đều tất cả quản tất cả diêm hồng linh hữu khí vô lực trêu chọc một câu không sai còn có tâm tình nói đùa triệu mục khép cười một tiếng ngươi rất xinh đẹp ta như vậy là biểu đạt đối với ngươi tôn trọng thứ diêm hồng linh i ĩ u môi khinh thường ngay sau đó nói triệu mục nếu là cuối cùng thất bại ngươi liền sớm từ bỏ tại ta trước khi chết đem ta cho dùng đi mặc dù tu vi không cao nhưng nhan sư tỷ nói qua ta đỉnh l â kia hiệu quả nhìn chung lịch sử đều là nhất đẳng đến tồn tại h ẳ n là có thể giúp đỡ ngươi một chút Triệu m c h ô n g c ò n g ì để nói, m ắ t t r ợ n trắng nói m ù tất tất c á i gì, bảo v ệ c h thần, ặ t tâm b i ế t m ì n h h i ệ n tại h i ệ u quả k h ô nghe được, p ả i cố cửa gắng xông qua cửa này, qua đ m tu v i tới ă n lên g t độ kiếp chương ả n s a ta sáu trăm sáu m ư ơ g 666, dị vực sinh linh nghe mùi vị tới h ỏ a long vương trong huyết dịch nóng này bạo liệt năng lượng không ngừng bị triệu mục dùng linh hồn chi lực bao vây lấy dẫn dắt đến diêm hồng linh thể nội loại thủ đoạn này nhìn chung thiên hạ chỉ sợ cũng liền chỉ có hắn một người có thể làm được vừa bởi vì như vậy nhan khuynh nguyệt mới có thể chỉ định hắn đến tương trợ đương nhiên linh hồn chi lực cũng không có cách nào hoàn toàn chống cự cái này nóng này giữ dằn năng lượng cũng tương tự tại hao tổn bất quá đại phú bà đã sớm dự liệu được đây hết thảy cùng diêm băng khanh hai người sớm chuẩn bị tốt hồn tinh để mà bổ sung loại giá trị này còn muốn thắng qua linh thạch c ự c phẩm đồ vật không những ở trên thị trường gần như không thể gặp nó thưa thất trình độ thậm chí đều so linh thạch c ự c phẩm càng sâu mười viên hồn tinh không biết hao phí hai nữ bao nhiêu tâm thần cùng tiền tài phá nhất định phải phá triệu mục ở trong lòng không ngừng hò hét bởi vì hắn phát giác được hào hữu khí tức càng ngày càng yếu nếu là lại không thành công liền thật thất bại vừa đúng lúc này diêm hồng linh hư n h ư ợ c thanh â m ở bên thai vang lên triệu mục không cần thương tiếc ta trực tiếp dùng trình độ lớn nhất năng lượng trùng kích đi như thế ngươi hội không chịu nổi hội chết có thể rất hiển nhiên hiện tại loại trình độ này căn bản là không có cách thành công dù sao tả hữu đều là chết chẳng x ô n g một đợt ngươi xác định xác định lệ mê chậm chạp rông dài cái gì các loại thành công ta có thể giúp ngươi bông lỏng một lần đến lúc nào rồi nói loại nói nhầm này nhanh lên đi lại lấy loại tình huống này tiếp tục nữa ta sợ là thật muốn không được hô triệu mục thâm hít một hơi cuối cùng đồng ý hảo hữu yêu cầu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng người sau nói không sai hiện nay chỉ có thể liều chết đánh cược một lần thành bại ở đây nhất cử suy suy suy mấy lần tại vừa rồi nóng này lại sẽ rách năng lượng bị hắn dẫn dắt tới cùng lúc đó linh hồn chi lực hao tổn cũng hiện lên bao nhiêu lần lên cao cơ hồ trong nháy mắt một viên hồn tinh liền tiêu hao hầu như không còn tăng thêm cho đó đã trọn vẹn tiêu hao bảy viên hiện nay chỉ còn lại có cuối cùng ba viên suy lại là một viên biến mất không thấy gì nữa ạch gặp càng mạnh năng lượng trùng kích diêm hồng linh toàn thân một trận rung động s á t mặt tái nhợt phát ra tiếng r ê n rỉ, rất hiển nhiên sông phá phong ấn mang tới thống khổ cực kỳ khủng bố kế tiếp tục tốt triệu mục gật đầu chuẩn bị được ăn cả ngã về không suy suy theo cuối cùng hai viên hồn tinh tiêu hao hầu như không còn triệu mục đình chỉ dẫn đạo bởi vì diêm hồng linh đột nhiên không có khí tức sẽ không chết thật đi triệu mục một trận kinh ngạc lúc này ôm diêm hồng linh từ đổ đầy hồng long vương huyết dịch bên trong chiếc đỉnh lớn n h y ra căn bản không có rảnh quản trên người y phục không ngừng trên dưới tìm tỏi đối phương muốn tìm kiếm một tia chứng cứ hắn đưa tay để lại nơi nào đó tinh tế điều tra đôi lông mày nhữ lại nói phong lớn này tựa hồ thật bị xé nứt biến mất có thể h ỏ a long vương huyết dịch xác thực giúp diêm hồng linh xông phá gông cùng xiềng xích nhưng lại là lấy nàng tính mệnh làm đại giá nhìn cả người che kín vết rách cơ hồ vỡ vụ n diêm hồng linh triệu mục vô lực ngồi liệt trên mặt đất không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại không đúng không đúng còn có một chỗ không có dò xét đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì triệu mục đ ỗ n g nhiên đứng dậy đem diêm hồng linh cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy sau đó mi tâm vai nhau linh hồn chi lực không ngừng xâm lấn kiểm tra đối phương thức hải cùng linh hồn không gian thức hải mặc dù cũng không phải là hoàn toàn t í c h mịch nhưng lại đang từ từ khô bại biến mất một bộ sinh cơ hao hết bộ dáng vọt thẳng nhập linh hồn không gian đồng dạng là màu xám đen chủ s ắ p điệu tim voi một lần lại một lần các loại rốt cục triệu mục hai con ngươi sáng lên không chết còn giống như không chết hắn phát hiện một tia yếu ớt linh hồn khí thức hơn nữa còn mang theo sinh cơ b ừ n g b ừ n g rất hiển nhiên hảo hữu cuối cùng thành công lúc này chỉ là đang l i ề u mạng chống lại để sinh cơ phục nhiên không chết liền tốt không chết liền tốt ta phàm là chỉ cần treo một tia sinh cơ ta đều có thể đem ngươi cấp cứu trở về triệu mục cười cười vui vẻ rời khỏi linh hồn không gian sau hắn liên tục không ngừng lấy ra t ử vận thần tuyển cũng không có phục mà là cẩn thận từng ly từng tí đem nó để vào đựng đầy t ử vận thần tuyển nhỏ bột tắm nếu là bị những người khác nhìn thấy sợ là đến nội điên bởi vì cho dù là tại huyện thiên đạo tông thời kỳ cường thịnh cũng không ai dám xa xỉ như vậy mà triệu mục cái này đã là lần thứ hai cái gì người nói lãng phí t ử vận thần tuyển tài nguyên chính là lấy ra dùng đặt ở nơi hẻo lánh hít bụi vậy liền không đáng một đồng có thể đem diêm hồng linh cứu trở về triệu mục cảm thấy rất giá trị tại t ử vận thần tuyển l ậ n dưỡng bên dưới diêm hồng linh tràn đầy vết rách thân thể bắt đầu phục hồi như cũ lại tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong liền khôi phục đến bóng loáng như ngọc trạng thái sinh cơ khôi phục thậm chí triệu mục phát hiện hào h ư u khí tức cũng tại liên tục tăng lên đây là muốn thuận thế đột phá không minh cảnh à. triệu mục cười đối với loại tình huống này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao diêm hồng linh đã sơm có thể đột phá không minh cảnh lại qua mấy canh giờ theo khí tức vững chắc diêm hồng linh tu vi quả nhiên như mong muốn bình thường đột phá không minh cảnh lại một đường tiêu thăng đến không minh cảnh hậu kỳ đủ để có thể thấy được diêm hồng linh trước đó tu vi bị áp chế có bao nhiêu hung á c đương nhiên loại này cực hạn kiểm chế sau tiêu thăng tóm lại là tồn tại một chút thai hoàng ẩm gặp diêm hồng linh còn chưa tỉnh lại triệu mục liền ra tay giúp nàng áp chế tu vi mạnh sinh sinh từ không minh cảnh hậu kỳ ép trở về không minh cảnh trung kỳ cái này có thể để diêm hồng linh căn cơ càng vững chắc tu vi bình ổn sinh cơ khôi phục diêm hồng linh chậm rãi mở ra hai con ngươi vừa vặn cùng triệu mục bốn mắt nhìn nho ngươi ta thế nào không phải đã nói rồi sao hiện tại không thích hợp chờ ngươi cần đột phá thành tiền cảnh thời điểm lại nói cái gì ách triệu mục sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi lực chú ý một mực đặt ở hảo hữu trên thân đều quên hai người ra đại đỉnh sau trạng thái nhất là hắn tuổi trẻ khí thịnh phản ứng để hắn một trận xấu hổ bất quá hắn ra mặt d à y g i t c i ế u môi nói ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đó là bận trước bận sau vì cứu ngươi mới quên vấn đề này ách diêm hồng linh lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà nằm tại tử vận trong thần t u y ể n lập tức kinh ngạc không ngậm được thầm nghĩ hảo hữu đây là có bao nhiêu hàng tồn a bất quá ân tình này nàng mắt nhìn triệu mục vừa cẩn thận hồi tưởng bên giới trước kia cùng mấy cái sư t c h ầ m rãi b ỏ lên đi vào triệu mục bên cạnh ngươi làm gì triệu mục một mặt cổ quái nói lời vô dụng làm gì im miệng dây núi lửa bên ngoài có hai nam một nữ ba người ngay tại dần dần tới gần đến tột cùng là cái gì có thể để cho ngươi kích động như thế chí bảo ta ngửi thấy chí bảo hương vị có thể là chữa thương loại chí bảo xem ra phong ấn đại trận này chẳng những ngăn cách kết nối thế giới chúng ta thông đạo còn ở lại chỗ này vô số giữa năm dựng dục ra không ít đồ tốt ta chí bảo xuất thế tất nhiên hội hấp dẫn đại lượng người tới nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới trung tâm chỗ tốt nhất vẫn là đường bảng sinh chi tiết thì tốt hơn đi lời tuy như vậy có thể đi ở trên đường gặp được bà bối nào có không lấy đi đạo lý nói có lý chúng ta t r ư ớ c quan sát bên dưới nếu là uy hiếp quá lớn từ bỏ chính là chương sáu trăm sáu mươi bảy khi tiểu na di trận gặp gỡ đối thủ chương sáu trăm sáu mươi bảy khi tiểu na di trận gặp gỡ đối thủ không có vậy mà hoàn toàn biến mất diêm nhà nơi nào đó vắng vẻ trong sân diêm hữu đức đang chuẩn bị phái người đi bên ngoài tìm kiếm diêm hồng linh tung tích cũng đem nó đưa đến vị trí chỉ định chuẩn bị lặng lẽ đem viên này chuẩn bị xong quân cờ dùng xong lấy nhất cử đột phá thành tiến cảnh có thể làm hắn không nghĩ tới chính là từ phát giác được phong ấn bị x u n g kích đến bây giờ bất quá một hồi thời gian hắn vậy mà rốt cuộc không cảm giác được mảy may phong ấn tồn tại mà đây chỉ có một loại khả năng đó chính là phong ấn hoàn toàn biến mất có thể cái này sao có thể hắn không nghĩ ra diêm hồng linh đến tột cùng là như thế nào làm được chứ không đề cập tới cái này thượng cổ chi pháp diêm hồng linh là thế nào phá vỡ chính là trong thời gian ngắn như vậy diêm hồng linh cho dù phá vỡ cũng không có khả năng giữ được tính mạng vẹn vẹn chỉ là vì phá vỡ phong ấn ngay cả mệnh cũng không cần sao gia chủ thuộc hạ cái này đi làm đang lúc diêm hữu đức kinh ngạc thời điểm đạt được chỉ lệnh cấp dưới liền chuẩn bị cáo lui rời đi lập tức đi đem sự tình làm thỏa đáng nguyên lai、like、hắn còn nghi hoặc đâu vì sao diêm hồng linh một cái thiên cương cảnh có thể từ trong gia tộc thoát đi hơn nữa còn là tại cùng mặt khác một nhà thế lực đỉnh tiêm thông ra tình huống dưới thì ra đều là gia chủ ở giữa dùng lực a bất quá loại chuyện này hắn cũng hội không lắm miệng càng hội không cảm thấy gia chủ việc cần phải làm làm trái thiên lý dù sao hắn biết rõ diêm nhà bây giờ tình huống thành tiên cảnh tu vi đối với gia chủ mà nói quá trọng yếu chỉ là vẹn vẹn thiên cương cảnh diêm hồng linh thật có thể giút một tay sao chờ chút diêm hữu đức gọi lại cấp dưới gia chủ còn có gì phân phó không cần diêm hữu đức phất phất tay nói ngươi đi một chuyến vẫn n g u y ệ n đ ả o thông báo cho bọn hắn thiếu đ ả o chủ cùng diêm hồng linh hô nước như vậy coi như tôi h nàng đã chết a nam tử cứ thế tại nguyên chỗ đi tôi h cứ như vậy nói hắn nếu không tin chính mình phái người đi thăm dò chính là diêm hữu đức hưng trí k h u y ế t k h u y ế t xoay người rời đi hắn không cho rằng diêm hồng linh còn có cơ hội sống sót bởi vì thế gian này căn bản không tồn tại có thể bảo trụ nàng bệnh bộ vật cho dù là ngâm mình ở mấy vạn năm trước huyền thiên đạo tông tử vận trong t h ầ n tuyển cũng không có khả năng giữ được tính mạng trừ phi tại phá vỡ phong ấn lúc có một loại khác kinh động như gặp t i ê n nhân thủ đoạn phụ trợ hai cái này có thể được thứ nhất chính là thiên phương dạ đàm thú n g chi đồng thời thu hoạch cả hai bốn phong ấn đại trận bên dưới nơi nào đó dây núi lửa một cái phong thần tuấn lãng công tử văn nhã chính chồng m ô n g lên mười phần h è n m ọ n trốn ở đá ngầm phía sau quan sát phía trước tình huống hình dạng cùng hành vi hình thành cực lớn tương phản kỳ thật không phải vậy ra hỏa này thân phận chân thật là đạo sĩ bất lương nô đức giờ phút này ngay phía trước cách đó không xa có cái ba không m đạo sĩ bất lương tâm thần khéo động lúc này vung tay lên một cái vô hình khống chế chi lực đem hoàng huyết thạch tiếp dẫn mà đến từ lần trước bị người khác chơi đều rồi một thanh sau hắn thu thập đam mê đặt đến đình phòng trông thấy đ ồ tốt tiện tay nữa húng chi ba cái không biết tên không minh thành thôi hắn chọc nổi ân cũng dám tại trước mặt chúng ta tiện h hồ phương thế giới này rắc rưởi bản sự không có lá gan ngược lại là rất lớn à. hừ hừ tranh cũng rất tốt vừa rồi dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện đem cái này hoàng huyết thạch c ứ về tiện thể lấy đem người này làm thì rồi không phải vậy có khả năng phức tạp ba người ngươi một câu ta một câu nhanh chóng giao lưu sau liền lập tức đổi hướng đạo sĩ bất lương bọn hắn cũng không phải danh lệ thi đấu bên trong chỗ hết tài năng các đại thế lực người mà là thông qua vô thượng vĩ lực xuyên qua phong ấn thông đạo đến nơi lây dị giới sinh linh kỳ thật vừa mới bọn hắn cũng không phải tìm kiếm bảo vật mà là tại tìm kiếm tôn giả trong miệm trung tâm hoàn thành chuyến này nhiệm、vụ. Cái n à thế. Thế không o huyết không cẩn thận, cẩn thận. phải nói tự nhận là thiên phu thực lực không bằng phương thế giới này người mà là bọn hắn tới số lượng có ít lại nhiệm vụ chủ yếu là phá hư ba cái trung tâm mà không phải s n p xếp phương thế giới này cái gọi là thiên tài pham là có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn kế hoạch người đều phải chết cũng tỉ như trước mắt cái này gan lớn bao thiên dám đoạt thức ăn trước miệng cọp nam tử phải chết hứ muốn đuổi theo bần đạo k h ô i h ả i nỗ lực khoe miệng tràn đầy vẻ châm trọc dưới chân lúc này hiện hiện một vòng ánh sáng chính là tiểu na di trận không gian truyền t ố n g ba người l i ế n nhau cuối cùng ánh mắt hai người dừng lại tại một cái mi tâm mọc sừng nam tử chăm miệng một lời dân tộc m ồ hờ chuyện của ngươi được gọi là dân tộc m ù hờ nam tử lúc này hai tay kết ấ n quanh thân không gian chấn động không ngừng vẹn vẹn chỉ qua nửa cái hô hấp liền lập tức xác định truy tung lộ tuyến, phía đông bắc, ngoài ba mươi dặm quang mang lại lên n ô đ ứ c du nhiên tự đắc từ nhỏ na di trận bên trong đi ra khoe miệng gậy nhẹ nói còn muốn bắt đạo gia ta nằm mơ đâu chỉ là hắn còn chưa rời đi bao xa khoe miệng dáng tươi cười liền cứng đờ không phải đâu n ô đ ứ c trận có nhận thấy nhìn lại lúc này sợ ngây người ta cái này tiểu na di trận đều đã nhưng xuất thần nhập hóa ba tên này là thế nào đuổi theo tới qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải trước mắt loại tình huống này chẳng lẽ nói là không gian chi đạo sớm nhập đạo yêu nghiệt nhưng cái này sao có thể chưa nghe nói qua có người như vậy a đạo sĩ bất lương nghĩ đến một loại nào đó khả năng nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì không gian thời gian loại này cao thâm mặt chắc đại đạo căn bản cũng không phải là tu sĩ cấp thấp có thể tiếp xúc đến đừng nói không minh cảnh liền xem như tứ cực cảnh thậm chí âm dương cảnh đều không thể tiếp xúc cho dù là hạng người kinh tài tuyệt diễm phần lớn cũng nhận được sinh tử cảnh mới có năng lực tiếp xúc vậy phần không phải nghiên cứu đạo này người sợ l à đến độ kiếp cảnh cũng chỉ có thể tiếp xúc chút dễ hiểu lực lượng không gian vừa bởi vì như vậy lúc trước hắn có thể từ lao tổ ngô ra trong tay thoát đi đương nhiên tiểu na di trận cũng không phải văn năng Thì như nói, tống rất thần thức toàn thể trùm tiểu trận. như chuyển khoảng cách không lớn. Điểm này chính là rất mạnh hạn chế, độ kiếp cảnh nói lớn này năng thần thức quá rộng, hoàn toàn có thể bao trùm tiểu Nazi có điểm kiếp đại quá bao là độ vậy ớ i bởi vì v như vậy, lúc trước hắn mới có thể bị đuổi trận vật như mới hắn đổi bị vậy. Về phần vì sao rõ ràng tiểu na di trận liên quan đến không gian tri đạo nhưng cũng không nhập không gian tri đạo đạo sĩ bất lương lại có thể linh hoạt vận dụng vậy liền không ai biết đổi đúng không ngươi thử lại lần nữa nỗ đ ứ c không tin có có thể không gian tri đạo sớm nhập đạo người lúc này lần nữa bỏ ra một chút đại giới siêu phụ t ả i vận chuyển tiểu na di trận chỉ là qua không nhiều một lát ba tên kia vậy mà như là giỏi trong sương bình thường lại đuổi theo chương 668. gặp gỡ ta vậy các ngươi có thể lão thảm chương 668. gặp gỡ ta vậy các ngươi có thể lão thảm liên tiếp mấy lần sau nô đức không chạy hắn hiện tại có thể hoàn toàn xác định ba tên này bên trong tuyệt đối có người tại không gian tri đạo nâng lên trước n ư ậ p đạo nếu không căn bản không có khả năng mỗi lần đều chuẩn xác không sai truy tung đến hắn tiểu na di trận lộ tuyến cũng đuổi theo thật coi đạo ra dễ khi dễ l ắ m phải không là đuổi đuổi đuổi nhìn đạo ra không hố chết các ngươi nô đức hùng hùng hổ hổ đồng thời cũng tại mới một lần sử dụng tiểu na di trận sau vừa chạy vừa thiết hạ bấy ậ m nho nhỏ không minh cảnh cũng dám đuổi đạo ra m u ố n chết không hơn một lát rầm rầm rầm khi ba người kia bước vào khu vực nào đó sau bạo liệt năng lượng nổ t u n g chẳng những nhắc lên động tinh khổng lồ hấp dẫn đến vô số h ỏ a thú càng là ngay cả dưới chân mặt đất đều nứt ra tuôn ra xích hồng sắc nham tương nhưng làm cho nút trong bóng tối quan sát ngô đức không nghĩ tới loại này vạn tử vô sinh bấy r ậ m ba tên này cũng chỉ là đầy bụi đất bị thương nhẹ hiện nay đã đang cùng những cái k i u hỏa thú chiến đấu lại thực lực cái đỉnh cái lợi hại dết hòa thú giống như dết gà dết chó tê ba tên này đến cùng lai lịch gì thực lực không thể coi thường a mi tâm mọc sừng chính là c h ủ tộc gì chưa nghe nói qua、à. đạo gia ta đều ở chung quanh bố trí xuống ngăn cách đại trận hắn lại còn có thể sử dụng không gian c h i đạo mang theo hai người đồng bạn na z i còn có còn có cái này màu đen cái lồng là cái gì vậy mà có thể chống đỡ được như vậy mánh liệt bạo tạc còn có thể làm thuyền không đúng không đúng có gì đó quái lạ n ô đ ứ c âm thầm nói mấy câu sau nhỏ hẹp con n g ư ờ i đột nhiên co giúp lại sợ hai t h á n nói sẽ không phải là thế giới thông đạo một bên khác tới dị giới sinh linh đi hắn phát hiện ba tên này công pháp võ kỹ đều chưa từng nghe thấy lại ngay cả lực lượng vận chuyển phương thức cũng cùng phương thế giới này hoàn toàn khác biệt đơn giản chính là một cái khác hệ thống tu luyện hỏa thần điện đang làm cái gì đổ vận phong ấn đại trận bên dưới tại sao có thể có dị giới sinh linh tồn tại sẽ không phải là mới từ một bên khác tới a bọn hắn muốn làm gì không nên không nên cái này tin tức động trời nhưng phải lan rộng ra ngoài đi dị giới sinh linh sợ là kìm nén cái gì hồng đâu lại nói thầm sau một lúc n ô đ ứ c l ạ g yên rời đi về phần cái kêu ba cái dị giới sinh linh giờ phút này đã bị hỏa thú cho quân lấy không có cách nào dành tay tiếp tục truy tung lại tại bị tính toàn sau trong lòng âm thầm thể nhất định phải đem vừa rồi tên kia nghiền xương thành cho bốn lâm tiên tử trước đó những người kia đến tột cùng lai lịch ra sao vì sao thực lực như vậy khủng bố không minh cảnh trong khu vực ba năm chật vật người chính một mặt lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng ngay tại vừa rồi bọn hắn bởi vì lâm n g ộ n nhi mà hội tụ thành mười bảy người đội ngũ gặp gỡ ba cái không biết lai lịch người vậy mà tại trong thời gian ngắn bị g i ế t quăng ngũ cởi g á p trong mọi người chỉ có lâm tiên tử có thể miễn cưỡng ứng phó một người trong đó v ta mới nếu không tán i tông đồng ệ tử d lâm tiên tử thuyết pháp phong ấn khả năng không có chúng ta tưởng tượng như vậy kiên cố thống chi mỗi một lần hỏa thần tế cử hành thời điểm chính là phong ấn thời điểm suy yếu nhất dị giới sinh linh đều cường đại như vậy sao bao quát lâm ngộng nhi ở bên trong người đều là lo lắng lần thứ nhất gặp gỡ dị giới sinh linh liền như thế chật vật bọn hắn đột nhiên hiểu vì sao tiền bối không phải thuận thông đạo đánh vào dị giới mà là bỏ ra cực lớn đại giới phong ấn thông đạo bọn hắn cùng đạo sĩ bất lương chọn một dạng đều là ngay đầu tiên đem tin tức này chuyển bá ra ngoài bốn cùng chỗ tại không minh cảnh khu vực hạ ngưng chi ngũ t ử húc cũng rất không may tao nộ dị giới sinh linh bọn hắn chi này lâm thời đội ngũ hết thẻ chín người kết quả lại chỉ còn lại có hai người bọn họ trong đó ngũ từ húc còn bị thương không nhẹ hạ ngưng chi tình huống cũng không được khá lắ phục đan dược tạm thời đem thương thế áp chế cũng từ từ khôi phục ngũ từ húc mở miệng nói dị giới sinh linh thực lực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ vẹn vẹn mới ba người vậy mà để cho chúng ta chật vật đến tận đây chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn hắn ở trong tối thực lực mạnh là không sai nhưng nếu không phải bọn hắn âm thầm đánh lén cộng thêm chúng ta đối với dị giới hiểu rõ quá ít mà bọn hắn lại đối với chúng ta có không c ạ n hiểu rõ chúng ta cũng không chỉ như thế cũng không biết triệu mục bọn hắn thế nào diêm hồng linh thành công đột phá không minh cảnh không có triệu mục nhược là gặp gỡ dị giới sinh linh hội là như thế nào ta cảm thấy dị giới sinh linh nếu là gặp gỡ triệu mục thê thảm sát xuất lớn là dị giới sinh linh cựu công chúa người đối với triệu mục ha ha hạ ngưng chi liếc mắt nói không biết nói chuyện liền thiếu đi nói chuyện tranh thủ thời gian chỉnh đốn một chút chúng ta đi tìm cơ thanh nguyện các nàng bốn theo dị giới sinh linh phát hiện h ỏ a t h ầ n tới lúc ngoại giới căn bản không có khả năng phát hiện phong ấn đại trận phát xuống sinh sự tình sau bọn hắn cũng không còn giống trong âm mũ chuột bình thường mà là gặp gỡ phương thế giới này người liền quả quyết xuất thủ thậm chí còn chủ động tìm kiếm cũng săn giết bởi vì bọn hắn phát hiện phương thế giới này cái gọi là thiên tài yêu nghiệt thật sự có chút không chịu nổi một kích ngoại trừ cá biệt có chút bản sự bên ngoài mặt khác đều là r ấ p rưởi cùng lúc đó thiên cương cảnh khu vực cái nào đó trong miệng núi lửa triệu mục thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh diêm hồng linh cũng đã mặc trình tề hai người tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng đương nhiên trên thực tế cũng là như thế c h ỉ ít diêm hồng linh vẫn như cũng là t ấ m thân xử nữ về phần như thế nào giúp triệu mục buông lỏng vậy cũng chỉ có hai người bọn họ biết được hai người trạng thái mười phần cổ k h á i triệu mục vẫn như c ũ chỉ là đem diêm hồng linh khi hào hữu cùng đối mặt nhan khuynh nguyện cảm giác của bọn hắn hoàn toàn khác biệt diêm hồng linh cũng không có bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình cảm thấy ngượng ngùng thậm chí còn đối với triệu mục kể vai sát cánh nói hảo bằng hữu cùng một chỗ ngủ một giấc đều không có cái gì h ú n g chi ta chỉ là giúp ngươi bông l ò n g một chút vậy sau này lại đến chứ triệu mục có chút nhữ mày đây là một loại hoàn toàn không có thể nghiệm qua cảm giác cùng diêm băng khanh các nàng hoàn toàn khác biệt không biết có phải hay không là bởi vì hảo bằng hữu thân phận này ngươi cái cứu n ạ ta là bằng hữu của ngươi ngươi đem ta khi công cụ a ngươi muốn nguyện ý ta cũng có thể làm công cụ của ngươi a chúng ta đôi bên cùng có lợi t r ư ớ cùng những người khác khác biệt thường đọc tiểu thuyết triệu mục đối với loại này tiểu đoạn cũng không lạ lẫm cũng không cảm thấy kỳ quái diêm hồng linh thuận lợi đột phá không minh cảnh lại hai người còn phát sinh chút không làm ngoại nhân nói quá thay chuyện tốt để tâm tình của hắn tốt đẹp khỏe miệng điên cuồng miết lên phát ra kiệt kiệt kiệt âm u tiếng cười gặp được ta vậy các ngươi có thể xui xẻo kiệt kiệt kiệt chương sáu trăm sáu mươi chín thứ ngươi còn ghét bỏ lên ta tới chương sáu trăm sáu mươi chín thứ ngươi còn ghét bỏ lên ta tới diêm hồng linh đột phá không minh cảnh chuyện lớn như vậy triệu mục tự nhiên tại núi lửa bên ngoài bố trí chút che đậy trận pháp cộng thêm phòng ngự trận pháp đây đều là hắn từ lớn trà xanh nơi đó lấy được vừa bởi vì như vậy hắn có thể thời khắc cảnh giác tình huống bên ngoài mà liên tại vừa mới hắn đông nhiên phát giác được có ba người vượt qua che đậy t r ậ n pháp thậm chí nhẹ nhõm phá hư phòng ngự t r ậ n pháp nhanh chóng hướng phía nơi đầy xuống tới thông qua những n à y phức tạp t r ậ n pháp cậu thêm hắn vừa rồi tra xét rõ ràng kinh ngạc phát hiện ba tên này vô luận sử dụng công pháp v õ kỹ hay là linh lực vận chuyển lộ tuyến vậy mà hoàn toàn cùng bọn hắn khác biệt phải biết tại trong phương thiên địa này các đại thế lực mặc dù có riêng phần mình công pháp nhưng truy cứu bản chất thuộc về cùng một cái hệ thống tu luyện linh lực vận chuyển lộ tuyến cơ hồ đều có thể tìm ra một chút tương tự địa phương nhưng hai nam một nữ này khác biệt bọn hắn liền tựa như một lần nữa là một bộ kinh mạch bình thường chỉ một chút triệu mục liền suy đoán. cái này ba cái bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa là đến tử dị vực sinh linh tốc độ của bọn hắn cực nhanh triệu mục cùng diêm hồng linh thậm chí mới vừa vặn mặc được y phục mới lẫn nhau t r e o chọc hai câu liền đã đến trong núi lửa chân đạp hư không vượt qua nham tương mà đến ngươi cái tên này còn nói cam đoan vạn vô nhất nhất nhìn xem nhìn xem kém chút cũng làm người ta phá vỡ diêm hồng linh có chút nghĩ mà sợ vỗ xuống triệu mục bà vai hòa hảo bằng hữu làm chuyện như vậy nếu như bị người phát hiện ra nàng muốn tự tử đều có càng đừng đề cập vừa rồi nàng cùng triệu mục trạng thái còn có trên người nàng có thể cái gì đều không có đây không phải chuyện gì đều không có phát sinh sa triệu mục n ú m n ú m bay một mặt thản nhiên nói ngươi hội không phải coi là trừ phía ngoài thủ đoạn ở chỗ này liền không có mặt khác chuẩn bị đi yên tâm có thể làm cho ngoại nhân nhìn thấy thân thể của ngươi một chút coi như ta thua ta so với ngươi tưởng tượng còn kẹo kiệt hơn nhiều thứ chúng ta chỉ là bằng hữu đúng à, có thể ngủ trung hảo bằng hữu diêm hồng linh lời n h ắ c cùng triệu mục nhiều trêu chọc bởi vì miệng của người này rất lợi hại nàng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ không chiếm được lợi lộc gì thế là liền nói sang chuyện khác ngươi vừa mới nói ba tên kia là dị vực sinh linh ân triệu mục gật đầu song mi t r a o lên ngươi nhìn một cái bọn hắn linh lực vận chuyển phương thức có phải hay không cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt a còn giống như thật sự là a diêm hồng linh có chút kinh ngạc theo sát lại lẩm bẩm m ộ t câu cho ăn triệu mục ngươi nhìn nữ tử kia có phải hay không có cái gì đam mê đặc thù a làm sao nhìn chằm chằm vào ta manh l ạ t nhìn cơ hồ trong n ấ y mắt nàng lại sửa lời nói không đố i cái kia hai người nam cũng nhìn chằm chằm vào ta đây là tình huống gì không phải nhìn chằm chằm ngươi nhìn là phía sau ngươi triệu mục ánh mắt ra hiệu xuống phía sau còn chưa thu hồi tử ngọc chế thành cỡ nhỏ bốn tám bên trong còn nợ rộ lấy không bị tiêu hao đại lượng t ử vận thần tuyển vừa mới triệu mục mặc dù đem diêm hồng linh cả người đều ngâm đến tử vận trong thần tuyển nhìn giống ngâm trong bùn tắm nhưng kỳ thật không phải vậy cách làm này chỉ là vì để diêm hồng linh càng nhanh chóng hơn hấp thu t ử vận thần tuyển t ử vận thần tuyển số lượng hội giảm bớt nhưng hiệu quả lại hội không bởi vì diêm hồng linh ngâm mà cắt giảm mảy may điểm này đại nữ chủ sớm đã chứng minh dù sao nàng thu lấy t ử vận thần tuyển chính là hắn cùng tên ngốc sư tỷ đã từ ngâm trong bùn tắm nước cùng lúc đó triệu mục cũng hiểu được không phải hai người bị phát hiện mà là cái này từ vận thần tuyển đem ba người hấp dẫn tới thì ra là thế diêm hồng linh bừng tỉnh đại ngộ lúc này thuốc dục nói vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thu lại hay là ngươi nhận lấy đi đều bị ngươi cua quá t á m triệu mục nhún nhún vai làm sao còn ghét bỏ lên ta tới có còn hay không là hảo bằng hữu vừa rồi ta đều giúp ngươi như vậy đều không có ghét bỏ ngươi lại nói ngươi vừa không phải còn nói muốn cùng ta tương hỗ là công cụ sao nước tắm tính là gì đúng không diêm hồng linh song mi t r a o lên triệu mục hơi có vẻ bất đắc d ì trắng hảo bằng hữu một chút cuối cùng vẫn đem từ vận thần tuyến thu vào mà cũng liền vào lúc này hai nam một nữ tia cũng vượt qua nham tương đã tới khối này trên bình đài đem đồ vật g a ra lưu c á c ngươi một đầu toàn thơi ba ba người phách lối làm cho triệu mục cùng diêm hồng linh hai mặt nhìn nhau diêm hồng linh nỗ bị môi triệu mục ngươi nói để cho người ta cho đ o ạ n triệu mục liếc mắt ta lại không biết ba vị tại g i ậ t đồ trước đó có phải hay không nên trước phỏng đoán thực lực của mình ta cảm thấy đi ba vị nếu là còn muốn còn sống rời đi nơi này trước tiên có thể quỳ xuống hướng ta đập mấy cái đầu triệu mục dùng nhất bình tĩnh n ư ớ khí nói ra kiêu ngạo nhất lời nói ngươi trong ba người duy nhất nữ t ử tính tình tựa hồ táo bạo nhất nghe thấy triệu mục lời như vậy trong nháy mắt giận không kèm được trường kiếm hoành chỉ đang muốn mở miệng lại bị triệu mục một cái lắp mình dùng hai ngón nắm lưới kiếm hãng cơ hồ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ qua trong giây lát xuất hiện tại nữ tử bên người đưa tay sờ đem nữ tử khuôn mặt theo sát lại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách trên mặt lộ ra một bộ dư vị vô tận biểu lộ nhìn xem ba người nói khuôn mặt nhỏ này chứng thật là chân mềm à, chật chật tốt đặc thù mùi thơm ta thích không nghĩ tới dị vực nữ tử như vậy làm cho người mê mội cho ăn ba người các người muốn sống rất đơn giản để nữ tử này chủ động hầu hạ ta ba ngày ba đêm triệu mục hết thể hành vi vô luận sờ khuôn mặt hay là ngón tay còn lộ ra một bộ say mê biểu lộ đều tại thuyết minh cái gì gọi là diêm hồng linh ở một bên nữ môi thầm nghĩ hảo bằng hữu tâm tình không tệ đều có tâm tư trêu đùa ba tên này nữa nha ngươi nữ tử s ờ lấy gò má của chính mình một cỗ nổi g i ậ n sông lên đầu phương thế giới này rất rưỡi cũng dám làm đục như vậy nàng còn lớn tiếng nói để nàng hầu hạ ba ngày ba đêm đơn giản đáng chết nhưng cùng lúc ba người cũng bị vừa rồi triệu mục t r i ể n lộ một tay cho chấn kinh đến bọn hắn ý thức được nam tử trước mắt này cùng bọn hắn trước đó gặp qua người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trước đó bọn hắn hết thể gặp ba người chung mười bảy cái đều bị bọn hắn rất nhẹ nhàng giải quyết nhưng trước mắt này cái vậy mà năng thần không biết bị không hay đùa giỡn nga diên đủ để có thể thấy được hắn thực lực c ư ờ n g đại c h ỉ ít tốc độ này không phải bọn hắn nhưng so sánh nhưng bọn hắn cũng không cho là đối phương hai người có thể là bọn hắn đối thủ tốc độ nhanh thì như thế nào g i a hỏa này nếu xem thấu bọn hắn dị giới sinh linh thân phận nhưng lại không có trực tiếp động thủ rõ ràng chính là không có nắm chắc bắt lấy bọn hắn nếu không muốn nga diên trực tiếp động thủ làm thịt mặt khác hai cái cướp đi l a n g nhục chẳng phải thành như thế còn có thể nhiều mấy phần kích thích cảm giác đầu đầu thủ ba người l ư n nhau t r ă n miệm một lời cho h n hảo bằng hữu ngươi bị người ta xem tường đâu hậu phương d i ê chương n g sáu trăm ôn phát bảy mươi đến cười tiếp h a lấy chạy a chương sáu t r i ệ u m ụ c bảy n mươi đến tiếp lấy chạy a sau một lát diêm hồng linh thu hồi huyền đ à i vô cực cùng tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống khuỵu tay xử tạy trên đầu gối hoàn toàn thành đứng ngoài quan sát khách bởi vì nàng phát hiện hảo bằng hưu thực lực tại phía xa cái này ba cái dị vược sinh linh phía trên bốn người nhìn như chiến đấu kỳ thực là triệu mục chính t r e o đùa đối phương đâu ân chuẩn xác hơn tới nói là tại có thể khống chế tình huống dưới càng nhiều hiểu rõ dị vược sinh linh phương thức chiến đấu linh lực vận chuyển lộ tuyến công pháp võ kỹ trở chút từ chiến đấu bắt đầu một khắc này triệu mục liền căn bản không có coi bọn họ là đối thủ bởi vì đừng nói là hắn giờ phút này coi như triệu thiên nhiên hoặc tề nguyên bất cứ người nào ở chỗ này đều có thể đứng ở thế bất bại thậm chí đem ba tên này đánh tan bọn hắn trước đó có thể nhẹ nhóm giải quyết ba tri đội ngũ hoàn toàn là vận khí tốt. không có đụng tới cao thủ chân chính mà ba tên này tại dị vực rõ ràng không thuộc về nhóm đứng đầu dù sao dị vực sinh linh nếu là rác rưởi thành dạng này triệu mục đều muốn khuyên những cái kia thành tiên cảnh cao thủ chủ động mở ra phong ấn thuận thế giới thông đạo r ế t đi qua đương nhiên thực lực của ba tên này cũng không yếu nếu không có như vậy cũng vô pháp dễ như trở bàn tay giống như giết mười bảy người phải biết cái kia mười bảy người dù nói thế nào cũng là danh n lạch thi đấu bên trong chỗ hết tài năng top mười phẩy không không không tên về phần vì sao triệu mục hội có loại cảm giác này hoàn toàn là bởi vì hắn quá mạnh lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể hô to một tiếng trong cùng giai còn có ai linh thể song tu lôi thuộc tính sớm nhập đạo hỏa thuộc tính tại hỏa tinh tẩm bộ bên d ư ớ i phấn khởi tiến lên thực lực của hắn bây giờ mạnh đáng sợ mặc dù tu vi vẫn như c ũ là thiên cương cảnh đại viên mãn nhưng nếu là lại đối đầu cơ tân y hắn đều có chí ít chắc chắn chín mươi phần trăm đem nó chế ngự đương nhiên điều kiện tiên quyết là cơ tân y vẫn như c ũ là lúc trước cái kia thực lực tu vi không thích hợp thực lực của người này sao có thể mạnh như thế tốc độ thân pháp n h ụ thân tại cảnh giới này cơ h ộ không thể bắt bẻ chỉ có bản năng chiến đấu điểm này có chút k i ế m k u y ế t nhưng dù cho như thế hắn cũng không phải chúng ta có thể chống lại cái này đây quả thực là một cái khác lầm. an lâm an lâm lần này bị tôn giả truyền tống tới thiên cương cảnh bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại mà cái này phách lối nam tử cho bọn hắn cảm giác gần như không thua kém an lâm chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cái mười phần đáng sợ tin tức bởi vì có loại người này tồn tại đối bọn hắn kế hoạch có nguy hại to lớn không đánh được căn bản không đánh được nhất định phải rút đi đồng thời đem chân dung của người đàn ông này truyền lại cho mỗi một cái đồng bào để bọn hắn nhấc lên cảnh giắt sách muốn chạy triệu mục k h ỏ miệng hơi vệnh lúc này phát lực hai ba lần liền đem ba người đường lui ngăn chặn trêu tức cười nói dị vực tiểu n ta còn không có hưởng qua ngươi hương vị đâu sao có thể để cho người chạy đâu đồ vô s ỉ nga diên ngân nha cắn chặt con ngươi đen nhánh hiện lên một tia t r ắ n ghét g trang cái gì trang rõ ràng một chút phương diện này suy nghĩ đều không có làm bộ trêu đ u a chúng ta đơn giản chính là muốn sở thấu chúng ta u bị nhìn xuyên nữa nha triệu mục thiện thiện cười một tiếng nếu như thế vậy liền chết đi hai người khác trong nháy mắt dùng mình chỉ gặp triệu mục đống nhiên phát lực giống như lôi đ ỉ n h chiến thần bình thường trực tiếp phế đi bọn hắn cũng tại trong nháy mắt vẫn gãy một người trong đó cái cổ cũng đưa tay đẻ lại đầu lâu bắt đầu s i u hồn làm cho người ngoại ý muốn chính là đầu này đ ố n g nhiên liền nổ rất hiển nhiên đã sớm dự phòng lấy bị người siêu hồn đây cũng là để triệu mục có chút ngoại ý m u ố n dù sao dự phòng siêu hồn thủ đoạn tại phương thế giới này có thể có rất ít người hội sử dụng chính là nhờ vào này mới khiến cho lúc trước hắn siêu hồn không có gì bất lợi chẳng lẽ nói dị vực tại tu hồn bên trên xa so với chúng ta nơi này lợi hại triệu mục trong đầu hiện ra một ý nghĩ như vậy dù sao nếu là hồn tu không nhiều cần gì phải chuẩn bị loại này dự phòng bị siêu hồn thủ đoạn đâu thú vị thú vị triệu mục k h ỏ miệng hơi nhét lên tuy nói hắn đã có khống hồn cùng thiên tinh diện hồn hai đại bí pháp thế nhưng hội cùng tại chỉ có cường đại linh hồn mà vô dụng dù sao từ đại lượng h u y ề n h u y ễ n tiểu thuyết đọc kinh nghiệm bên trong có thể tổng kết hồn tu thủ đoạn b ị thần khó lường chỗ nào giống triệu mục dạng này bản bản chính chính căn bản không có cái hồn tu dáng vẻ nguyên bản hắn còn muốn lấy từ lão n ư ơ n g thế lực sau lưng bên trong thu hoạch hồn tu pháp môn dù sao đó là một trời sinh linh hồn dị thường tộc đàn muốn nói tại tu hồn một đạo bên trên không có ý đồ triệu mục là không tin bất quá hiện tại ngược lại là có cơ hội sớm từ dị vực sinh linh trong tay thu hoạch hồn linh thể tam tu sao vậy hẳn là hội rất thú vị đi chỉ cần các ngươi thành thành thật thật nghe lời nói cho ta biết muốn biết sự tình ta liền thả các ngươi một con đường sống như thế nào bởi vì không có cách nào siêu hồn nguyên nhân triệu mục s á t tâm t r ậ giảm một chân g i ấ m tại còn thừa mặt của nam tử kia bên trên nửa người trên chậm dài thấp kém ngự khí khinh b ạ c đạo ngươi nằm mơ bịch triệu mục không nói hai lời trực tiếp một cước đạp vỡ người này đầu liền cùng dưa hấu bị g i ấ m nước giống như nước văng khắp nơi hắn chậm dãi đứng vậy đối với cái cuối cùng tên là nga diên nữ tử bất đắc di giang tay ra ngươi nhìn thật không trách ta ai bảo ngươi đồng bạn không phối hợp đâu ngươi, nga diên giang hàm đều nhanh tắn át ác ma này Siêu. nữ tử hướng triệu mục đổ ngang một kiếm sau lúc này thừa dịp quay người phát động bí pháp nào đó hóa thành một đạo trùm sáng màu bạc rời đi triệu mục cũng không có đuổi bởi vì hắn sớm đã khởi động k h ố n long trận cái này thất phẩm trận pháp mặc dù không tính đặc biệt lợi hại nhưng cũng không phải nga diên một cái thiên cương cảnh có thể đột phá quả nhiên không đợi triệu mục cảm thán liền truyền đến bịch một tiếng liệu quang vối lui nga diên hơi có vẻ chật vật thân hình xuất hiện đến tiếp lấy chạy triệu mục lười biếng một chân dẫm tại một khối rung nham trên đá một bàn tay khoác lên trên đầu gối một tay khác thì là đối với nga diên nhẹ nhàng vung vẩy ta cam đoan không ngăn cả ngươi vi đồ vô s ỉ có bản lĩnh ngươi đem trận pháp này cho rút lui vậy ngươi có bản lĩnh gọi ta một tiếng cha sao ba nga diên bị triệu mục cái này nhảy thoát mạch suy nghĩ cho trình ngộng nhưng nàng hiểu rõ một chút hôn đả này đang trêu đùa nàng nếu là ngươi muốn từ trong miệng ta biết chút ít cái gì sớm làm từ bỏ đây là không thể nào nga diên không có đần độn chạm vào trận pháp bởi vì nàng rất rõ ràng trận pháp này căn bản không phải mình có thể phá vỡ bởi vì chẳng những phẩm cấp cao lại chủ trì trận pháp triệu mục thực lực cũng tại phía xa nàng phía trên 000, ngươi hiểu lầm triệu mục cười lắc đầu đứng dậy từng bước một đi đến nữ t ử trước mặt đưa tay b ư ớ c lên cằm của nàng ta chỉ là đơn thuần thèm thân thể của ngươi đã lớn như vậy ta còn không có hưởng q u a dị vực nữ t ử hương vị đâu ân triệu mục không chút nào che giấu trên giới d ò xét na diên k h ẽ cười nói không tệ không tệ các phương diện cũng còn không sai cũng không biết hầu hạ người bản sự như thế nào nếu là ngươi có thể đem ta cho hầu hạ dễ chịu có thể sống chương 671. nếu bị phát hiện vậy liền đi chết đi chương 671. nếu bị phát hiện vậy liền đi chết đi đổ vô xỉ nga diên trong lúc nhất thời cũng chia không rõ nam tử trước mắt này lời nói thật giả nhưng có thể khẳng định là hắn tuyệt đối hội không b ô n g tham mình nếu mình đã trở thành thịt cá trên tất gỗ vậy liền đùng triệu mục như là quả hương bồ giống như bàn tay mang theo vô số lôi đ ỉ n h một bàn tay đem nga diên phiến ngã xuống đất nửa gương mặt đều đen nổi lên mùi khét lẹt hắn một gối ngồi xuống nắm lấy nữ tử cổ áo đem nó cầm lên đến có chút tiếp hận nói ngơi ư nói một chút ngươi tại sao muốn động tự bạo đồng quy vụ tận tâm từ đâu hiện tại tốt đi đều không đẹp bất quá không có việc gì thân thể vẫn như cũ h o à n mỹ che mặt ta vẫn là miễn cưỡ hứng thú ma quỷ người đơn giản chính là cái ma quỷ nga diên chưa bao giờ nghĩ tới đi vào cái này năm đó bị bọn hắn khi nhục công phạt thế giới vậy mà lại gặp phải người như vậy vốn phải là dễ như t r ở bàn tay bản năng đánh tan dị vực sinh linh kết quả ngược lại mình bị người ta nắm ở trong tay cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên một trận h o ả n g sợ chẳng lẽ nói trải qua vô số năm phát triển phương thế giới này sinh linh thực lực đã siêu v i ệ t bọn hắn nhưng cái này sao có thể rõ ràng trước đó những tên kia yếu như vậy nhưng hắn vì cái gì mạnh như vậy cũng quá khác thường làm sao Nhân gặp dị vực nữ t ử không n ú c đ í c h triệu mục t r e o tức cười nói bất quá ngươi dạng này không có chút nào chủ động sao có thể hầu hạ tốt ta ta không vui lại thế nào khả năng thả ngươi rời đi nga diên vẫn như c ũ không nói một lời chỉ là dùng hung tợn ánh mắt chừng mắt triệu mục h ắ c ngươi còn hận bên trên ta đúng không triệu mục lập tức vui vẻ cười nói rõ ràng là ba người các ngươi chủ động đi tìm đến muốn giết người đảm bảo ta hiện tại phản s á t các ngươi thôi ngươi có tư cách gì hận lão tử để cho ta đoán xem a các ngươi tới người cũng không nhiều a dù sao hàng rào thế giới loại vật này có thể rất khó đánh vỡ c ũ không? nếu g c không tại p h ngươi đem lần này tới người thực lực cùng ta kỹ càng miêu tả bên dưới ta tới giúp ngươi phản đoán bên dưới các ngươi có thể thành công hay không làm gì nhìn ta như vậy ta chỉ là hảo tâm thôi nếu như tới người đều là ba người các ngươi loại thực lực này ta khuyên các ngươi hay là sớm một chút đầu hàng nữ có thể tới đầu nhập vào ta ta cố mà làm cũng có thể đều tiếp thu triệu mục tựa như nói chuyện phiếm bình thường mang theo nga diên tới nói chuyện với nhau nữ nhân này nếu đều có tự bạo dũng khí cái kia rất hiển nhiên vô luận hắn như thế nào đối đãi người trước đều không làm nên chuyện gì người ta căn bản hội không mở miệng cho dù dùng khói hoa l i ề u ngõ hẻm loại kia nhất vũ nhục người phương thức đối đãi nàng nếu như thế vậy cũng chỉ có thể thay cái phương thức thì như nói từ bọn hắn lần này nhiệm vụ vào tay có thể bị chọn làm chấp hành loại nhiệm vụ này người trừ thiên phú thực lực cao tuyệt bên ngoài nói chung còn có mười phần trung thành tín ngưỡng cũng hoặc là nói có một loại nào đó không thể không thành công áp lực quả nhiên khi triệu mục nói một hồi sau nguyên bản ngậm miệng không nói nga riêng lên tiếng đừng có nằm động thiên linh đại lục thực lực tuyệt không phải các ngươi bực này được giới có thể so sánh ít người thì như thế nào nếu không có gặp được ngươi những người khác chúng ta đều là r ế t gà r ế t chó giống như đánh tan tại trong tất cả mọi người ba người chúng ta thực lực chỉ là mạt lưu thôi các loại gặp được cao thủ chân chính ngươi hội tuyệt vọng bất quá thực lực của ngươi miễn cưỡng cũng không t ệ lắm nếu là thả ta ta có thể tiến cử ngươi gia nhập chúng ta thiên linh đại lục thiên linh đại lục hoàn cảnh tu luyện cần phải so loại này thế giới cấp thấp tốt hơn nhiều ngươi tại thiên linh đại lục mới có tốt hơn phát triển、H. triệu mục lập tức vui vẻ hắn không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà ngược lại lôi kéo lên hắn tới bất quá nga d i ê n có thể mở miệng thậm chí chủ động lôi kéo ngược lại để hắn thật vui vẻ chí ít so vừa rồi bộ kia ngậm miệng không nói thậm chí coi như t r ả đạp nàng cũng như tử thi bình thường không có phản ứng đến hay lắm thiên linh đại lục thật có n g ư ờ i nói tốt như vậy sao triệu mục nhiêu hứng thú hỏi đương nhiên nếu không có như vậy năm đó thế giới thông đạo thông suốt lúc vì sao là chúng ta thiên linh đại lục đánh vào nơi đây vì sao cuối cùng các ngươi trong cự thành công lại không phản công mà là thiết hạ phong ấn đại trận này đó là bởi vì bọn hắn biết thiên linh đại lục t ự lực viễn siêu bọ mà năm đó đánh vào nơi đây cũng vẹn vẹn chỉ là thất tông liên minh thôi thất tông liên minh tại toàn bộ thiên linh đại lục căn bản chưa có xếp hạ tên thiên tài luôn luôn có so với thường nhân cao hơn khát vọng giống triệu mục người như vậy tốt hơn không gian phát triển tất nhiên khả năng hấp dẫn đến hắn ngươi nói trước đi nói hôm nay linh đại lục đến tột cùng là dặn gì g còn có các ngươi châu ấy có phải hay không còn có thể tu hồn triệu mục thái độ trong nháy mắt thay đổi lớn nhiều hứng thú hỏi thăm đến mà nga riêng cũng là tại phát giác được triệu mục tâm động sau nói không ít tứ bởi vì người nam nhân trước mắt này cho dù là tại thiên linh đại lục thiên phú cũng là nhất đẳng tồn tại nếu là thật sự đi theo đám bọn hắn đi thiên linh đại lục cực khả năng mới ra thông đạo liền bị cái nào đó tôn giả c h ọ n chúng mang về thánh địa bồi dưỡng triệu mục diễn kỹ lô hỏa thuần t h à n h đem nga diên lửa sửng sốt một chút để người sau thổ lộ không ít thứ tỷ như nói hồ n tu tại thiên linh đại lục hệ thống tu luyện bên trong tồn tại hồ n tu lại lực lượng linh hồn cũng không phải là trời sinh cố định ngày kia đồng dạng có thể tu luyện tăng lên đương nhiên tu hồn cơ hội là tuyệt thế thiên tài phù hợp hoặc là một ít đặc thù trung tộc tuy nói những người khác cũng tương tự có thể tu hồn nhưng hiệu quả lại cũng không lớn mà lại cùng phương thế giới này một dạng thiên linh đại lục tu luyện linh hồn bí pháp cũng thưa gần như không tại người bình thường ở giữa lưu truyền trừ số rất ít bí tịch bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều cất giữ tại các đại trong thánh địa lần này muốn mở ra thế giới thông đạo thì làm một cái gọi cựu nguyên thánh địa thế lực nếu ngươi nguyện ý gia nhập thiên linh đại lục ngươi nếu muốn ta ta tùy thời tùy c h ố đều hội phối hợp ngươi gặp triệu mục mi mở mắt c ư i một bộ động tâm bộ dáng nga diên lại lần nữa tăng giá cả làm sao đổi chú ý triệu mục trêu tức cười một tiếng thiên phú của ngươi thực lực không kém nếu là gia nhập thiên linh đại lục ta đi theo ngươi cũng không tính ăn t h i t h ò i nga diên mười phần ngay thẳng đạo ngươi nữ nhân này ngược lại là có chút ý tứ lại nói tiếp bất quá một cái có thể không đủ ta hiện tại liền phải nếm thử hương vị tiến về thiên linh đại lục còn quá xa ngươi nói một chút lần này tới người có cái nào nam thì không cần trước tiên nói có mấy cái dáng điệu không tệ nữ tử ta cùng một chỗ trộm tới trước đều từng một lần lại nói cùng chúng ta ở vào cùng một cảnh giới có an lâm mặc na các nàng nhất là an lâm chẳng những tư sắc hơn xa tại ta cũng so ngươi nữ nhân kia phải đẹp được nhiều mà lại nàng hay là bác quyển ngân hồ bộ tộc thiên tiêu mị lực hơn xa tại chúng ta nhân tộc bất quá thực lực của nàng đồng d ạ n g so với ta mạnh hơn nhiều ngươi sợ là hưởng dụng không được bất quá không quan hệ nếu là ngươi có thể gia nhập cựu nguyên thánh địa liền có theo đuổi nàng cơ hội an lâm sao triệu mục â m thầm ghi lại cái tên này ngay sau đó lại nhữ mày hỏi còn gì nữa không tỉ như nói không minh cảnh tứ cực cảnh loại hình ta liền ưa thích công lược cừng giả còn có c h ợ chút ngươi lừa ta ngươi căn bản là không có dự định gia nhập tiên linh đại lục chỉ là vì từ trong miệng ta lời nói khách sáo biết được lần này tới danh sách nhân viên nga diên đang muốn tiếp tục đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên giật mình tỉnh lại sách triệu mục có chút tiết hận lắc lắc đầu nói nếu bị phát hiện vậy ngươi liền đi chết đi nói xong triệu mục một cước đạp vỡ nữ từ đầu chương sáu trăm bảy mươi hai gặp rủi ro diêm băng khanh chương sáu trăm bảy mươi hai gặp rủi ro diêm băng khanh nơi g ư đây cũng quá lãng phí t ố t xấu trước nếm thử hương vị lại nói a diêm hồng linh một mặt t i ế t h ậ n đứng dậy tới gần thật sự coi ta bên trong gõ nghe được hảo bằng hữu câu này trêu chọc triệu mục lập tức nhịn không được đối với nàng liếc mắt phản trao phúng húng chi hắc hắc ngươi nói đúng không là cái gì là đánh cái gì bí hiểm đâu ta nghe không hiểu diêm hồng linh mắt t r ợ n trắng vội vàng q u a y lưng đi phất phất tay nói đi nên đi tìm cái kêu an lâm nhìn một cái các nàng đến tột cùng muốn làm gì u nhưng g quy là o hoa à n nữ, lại cũng không n g khuê phải hạm h đại lại ợ c c hy ò có n ô nàng tích thê tinh. cái nghiệm như yêu Diêm hồng linh n Diêm yêu bị y một treo ọ trong đầu lập tức mặt ra hiện hình ảnh, mặt đỏ dần. Nhưng nàng đầu đỏ lập vô số không dám bị triệu mục nhìn thấy sợ hào bằng hữu h i ể u lầm bởi vì nàng vẫn thật là không đối triệu mục sinh ra hữu nghị bên ngoài tình cảm về phần vừa rồi phát sinh những cái kia người triệu mục đều dùng hết hết thể giúp nàng nàng làm sao cũng phải làm ra điểm báo đáp cho dù loại chuyện này nàng rất kháng cự nhưng cũng kiên trì lên bất quá về sau phát hiện còn giống như rất có thú quả nhiên cùng hào bằng hữu ngủ một giấc cùng nhau chơi đùa một chơi đùa nháo trọ Rất t bình đương nhiên bởi l vì hệ thống tu luyện khác biệt thiên linh đại lục cảnh giới tu luyện tự nhiên cũng cùng bọn hắn khác biệt bất quá từng cái cảnh giới ở giữa có thể miễn cưỡng vẽ lên ngang bằng nhược điểm hỏa khuyết ham sao Chầm tư một tư lát sợ a u t vậy khẳng định là có chút mặc dù triệu mục rõ ràng cái tiêm nga diên trong giọng nói có không ít khuyết đại thành phần tỷ như nói năm đó xâm nhập bọn hắn nơi này bẫy tông liên minh tại thiên linh đại lục căn bản không có chỗ xếp hạng loại lời này liền không thể tin nếu thực như thế phong ấn đại trận nhìn trời linh đại lục những thánh địa này mà nói căn bản không tính là cái gì có thể trực tiếp phá vỡ dù sao thực lực sai biệt quá lớn l i ê n tựa như luân hồi cảnh cường giả đánh nát một tòa thất phẩm t r ậ n pháp cần tốn công tốn sức sao trực tiếp một bàn tay liền có thể đập nát triệu mục đoan trừng thiên linh đại lục thực lực có lẽ mạnh hơn bọn họ nhưng mạnh hẳn là cũng có hạn dị giới sinh linh xuất hiện phá vỡ triệu mục kế hoạch ban đầu mới đầu hắn là chuẩn bị tại giúp diêm hồng linh phá cảnh sau liền tiến về không minh cảnh khu vực đi tìm cơ tân ý ỉa tiếp nhận tháng bảy linh lung sun nhưng bây giờ lại nhất định phải làm làm rõ ràng thiên linh đại lục người đến tội cùng muốn làm gì từ nga r i ê n trong lời nói không khó suy đoán ra thiên linh đại lục người cùng bọn hắn một dạng cũng chia là ba cái bộ phận đối ứng thiên cương cảnh không minh cảnh cùng tứ cực cảnh mà cái này an lâm đoán chừng chính là thiên cương cảnh khu vực nhân vật trọng yếu tứ cực cảnh khu vực diêm băng khanh h ạ n được h y hỏa nhan n g h i ê n g thắng cũng không có cùng một chỗ hành động nhưng cũng không có đồng bạn nhan k h u y ê n n g u y ệ t cũng không cần nói từ trước đến nay độc lai độc vãng lạnh như băng d á n g vẻ không ai dám tới gần diêm băng khanh cùng nàng cùng loại bất quá càng quan trọng hơn là nàng đến từ tu la ma hải không có mấy người dám tiếp xúc dù sao có quan hệ với tu la ma hải truyền thuyết những này đến từ đại thế lực đệ tử đều có c h ấ nghe thấy tu la ma h ả i vị kia thế nhưng là trong thiên hạ số một số hai ma đầu về phần hạ nhược hy nếu là ở cùng triệu mục xác nhận quan hệ trước đó nàng lúc này phải cùng lâm mộng nhi một dạng bên người vây quanh một đám con r ù ồ i cũng mười phần thản nhiên lợi dụng tự thân ưu thế đến để bọn hắn xông pha khói lửa lấy bảo đảm an toàn của mình cùng thu hoạch mà những cái kia con r ù ồ i đến cuối cùng đừng nói là c h ạ m thử hạ nhược hy sợ là ngay cả trên thân mùi thơm đều người không thấy một chút thuần tuy chính là bị vui đồ chơi nhưng bây giờ nàng đã hối cải để làm người mới không còn chơi loại trà này vị nồng đậm xáo lộ dù sao muốn tại tướng công trước mặt dựng nên cái tốt hình tượng bất quá lần này h ạ n h ư ợ c hy cùng diêm băng khanh lại gặp đó là diêm băng khanh đứng ở núi lửa tri đỉnh nhìn về phương xa phát hiện có tôi sầm váy nữ tử bị vây công có chút chật vật số người đối diện không nhiều cũng liền ba cái cái này khiến h ạ n h ư ợ c hy rất là tò mò diêm băng khanh thực lực mạnh bao nhiêu nàng hay là có biết một hai danh n lệch thi đấu bên trong t u y ệ t thủ vẹn vẹn chỉ là ba người liền có thể đưa nàng bước đến loại trình độ này là thật quái gì c h ợ chút không thích hợp mấy cái này gương mặt làm sao nhìn lạ lẫm lại xem xét h ạ nhược hy liền đã nhận ra không thích hợp tâm tư cẩn thận nàng cơ hồ từ đầu tới đuôi xem hết danh lạch thi đấu quá trình đám kia tứ cực cảnh nàng cơ hồ một cái không kém vụn trộm hiệu q u a nàng có thể xác định trước mắt ba người này tuyệt đối không phải danh lạch thi đấu trổ hết tài năng người xa lạ dân bản địa hay là một ít không minh cảnh đạt được nịch thiên cơ duyên bước vào tứ cực cảnh không đối không đối những người này hội không phải là dị vực sinh linh đi hạ đ ư ợ c h y bị chính mình suy đoán giật này mình có thể hết lần này tới lần khác càng xem càng cảm thấy suy đoán làm thật nếu là tướng công biết ta ở một bên xem kịch để hắn bảo bối kia sư t h thủ thường chỉ định muốn tức giận hử hạ n ư ợ c hy hử nhẹ một tiếng chân phải điểm nhẹ dưới chân lúc này xuất hiện một tòa trận pháp qua trong dây l á t liền xuất hiện tại ngoài mười dặm tiểu na di trận không chỉ có riêng chỉ có đạo sĩ bất lương hội nàng hạ nhược hy cũng tương tự hội mặc dù chuyển tống khoảng cách không bằng nhưng ở độ chính xác phương diện lại muốn mạnh hơn không ít bởi vì trèo cao nhìn xa nguyên nhân lại thêm tu có đồng t h u ậ t hạ nhược hy có thể thấy rõ ràng chiến đấu chi tiết nhưng kỳ thật khoảng cách cũng không gần chừng hơn hai mươi dặm ngay tại nàng đổi tới chiến trường thời điểm diêm băng khanh bị ba người hợp kích đánh lui bay rớt ra ngoài hạ nhược hy từ phía sau l ê n tiếp nâng diêm băng khanh phía sau lưng trêu tức cười nói không nghĩ tới người diêm b a n g khanh cũng có bị người khi dễ thảm như vậy một ngày cái này ba cái dị vực sinh linh không đơn giản hội hợp kích chi pháp lại ở giữa cái đầu kia nhọn ra hỏa g i ấ u rất sâu cá nhân thực lực đoán chừng không có chút nào so ngươi ta kém thậm chí từ đầu tới đôi hắn đều không có ra mấy phần lực diêm b a n g khanh nuốt vào hạ nhược hy đốt tới trong miệng đan dược chữa thương tạm thời áp chế thương thế đồng thời đối với nàng nhắc nhở thật đúng là dị vực sinh linh lần này hơi rắc rối rồi hạ nhược hy đại mi cao lại bởi vì nàng đối với dị vực sinh linh hoàn toàn không biết gì cả lại chương ó t ể bị chuyển tống n tới g ờ i tuyệt không đ i ả n n h â sáu trăm bảy mươi ê ba nhan g khuynh nguyện bị thương n ba nữ hội t r ư ớ chương đó k còn sáu trăm bảy h ư ơ i ba nhan khuynh nguyện bị thương ba nữ hội tụ hạng Hạ nhược hy ngước mắt mắt nhìn ba cái dị vực sinh linh mặc dù có thể cảm giác ra hệ thống tu luyện khác biệt nhưng thuộc tính cái đồ chơi này hẳn là không bao lớn khác biệt trước mắt ba người này đều là h ỏ a thuộc tính h i ệ n nhiên là có chuẩn bị mà đến không giống các nàng tiến vào nơi đây chỉ là vì cơ duyên không ít cũng không phải là h ỏ a thuộc tính người tu luyện tại h ỏ a thuộc tính năng lượng không gì sánh được nồng đậm khu vực hạch tâm h ỏ a thuộc tính tu sĩ có thể phát huy ra thực lực vượt xa quá mặt khác thuộc tính người thậm chí còn lại thuộc tính cùng loại với băng thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính các loại ngược lại hội bị hoàn cảnh này áp chế thực lực cái đầu kia nhọn ra hỏa cho hạ nhược hy một loại cảm giác nguy hiểm phải biết cho dù là lúc trước diêm băng khanh cũng chưa từng cho nàng loại cảm giác này rất hiển nhiên mặc kệ hắn tu vi chân chính thực lực đến tột cùng bao nhiêu nhưng ở nơi này hắn là muốn mạnh hơn các nàng diêm băng khanh bị thương chính là chứng minh tốt nhất đi hạng vực hy giới khăn che mặt môi đỏ khẽ nhúc ních đỡ lấy diêm băng khanh chân phải khẽ dậm chân bên dưới một trận vầng sáng trong nháy mắt hiện hiện chính là tiểu na di trận không gian trận pháp đầu nhọn ra hỏa lúc này xuất thủ muốn ngăn lại hai người có thể vừa đúng lúc này diêm băng khanh trong tay bỗng nhiên ném ra một viên màu đen vàng viên cầu ở trong h ư không đột nhiên nổ tung đây là võ d a o đưa cho nàng huyền kim lôi thăng cấp bản mặc dù lực sát thương khả năng uy hiếp không được tứ cửa cảnh nhưng cản trở một cái trước mắt để cho mình có thời gian bỏ chạy lại phi thường hữu dụng vê anh bạo tạc mặc dù không mạnh nhưng màu đen vàng x ư ơ n g mù trong nháy mắt bao phủ ba người để bọn hắn mất đi phương hướng cảm giác trọn vẹn bỏ ra thời gian ba hơi thở mới từ bên trong tránh ra nhưng mà chờ bọn hắn lúc đi ra diêm băng khanh cùng h ạ n lực khi đã sớm dẫm lên tiểu na di trận thoát đi rất hiển nhiên ba người này cũng không có giống cái nào đó đồng bạn một dạng có truy tung tiểu na di trận dấu vết bản lĩnh lại bị hai người này trốn thoát một khi bị các nàng tuyên dương ra ngoài tôn giả giao cho chúng ta nhiệm vụ có thể hội không may xuất hiện sợ cái gì phương thế giới này sinh linh thực lực quá kém cùng nhau đi tới chết thì chết chạy chạy coi như bị tuyên dương ra chúng ta lại có sợ gì hai người ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng đang nói bất quá cuối cùng vẫn đưa ánh mắt về phía đầu nhọn ra hỏa kia h ế t n u ngươi nói thế nào không cần phải để ý đến bọn hắn mảnh khu vực này trung tâm ta đã có đầu mối trước làm chính sự đi các loại hủy nơi này liên lập tức tiến về mặt khác hai nơi bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết mặc dù ngoài miệng xem thường phương thế giới này sinh linh nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần t h ấ t vọng. không nói những cảnh giới khác đồng bạn liền chỉ là tứ cực cảnh bên này theo bọn hắn biết phương thế giới này sinh linh hết thể tiến đến một trăm mà bọn hắn lại vẹn vẹn chỉ có chín người cái này một trăm người thực lực thật yếu sao kỳ thật không phải vậy bọn hắn chi đội ngũ này nếu không có có huyết mưu tại lại thêm tu luyện hợp kích t r ậ n pháp kỳ thật căn bản là không có cách đối người khác hình thành miền ép chi thế liền giống với vừa rồi cái kia nữ tử váy đen thực lực kỳ thật rất khủng bố không có huyết mưu tình hùng giới cho dù chiếm cứ hoàn cảnh ưu thế hai người bọn họ hợp lực phía giới cũng có khả năng bị đối phương chặt đầu lâu cho nên nói tới nói lui thật muốn làm quyết định còn phải nghe huyết nghiêu dù sao hắn mới thật sự là đại thủ t ừ bốn một bên khác bởi vì mang theo một người tiểu na di trận c h u y ể n t ố n g phạm vi lại giảm b ấ t gần ba thành diêm băng khanh cùng hạng nhược hy tại vài dặm bên ngoài liền nhiệt thân bất quá bởi vì riêng phần mình có cao siêu ẩn nấp bí pháp tránh thoát ba người kia dọ xét để bọn hắn coi là người đã chạy xa là không nhiều lắm vấn đề ngươi thế nào hạng nhược hy đỡ lấy diêm băng khanh tại một khối màu nâu đen trên hòn đá tòa hạng quan tâm hỏi thăm miễn cưỡng vẫn được diêm băng khanh lắc lắc đầu nói bất quá trong thời gian ngắn hẳn là không có cách nào tiếp tục chiến đấu cái đầu kia nhọn ra hỏa dùng một loại mười phần cổ quái năng lực hoặc bí pháp để cho ta linh lực vận chuyển không khoái thoáng dùng s ứ c liền có kịch liệt sẽ rách cảm giác chuyển đến dùng cái này thử một chút hạ được hy phân do nặng nhẹ đem một bình xứ nhỏ đưa cho diêm băng khanh bình thường trong nhà nàng cùng diêm băng khanh làm sao tranh đoạt đều được nhưng bây giờ đối mặt ngoại địch nhất định phải họng xuống hướng một cái phương hướng dù sao triệu mục hắn ghét nhất chính là nội chiến đây là từ vận thần tuyển triệu mục cho không phải ta từng hạ xuống huyết uyên từ hồi xuân cắc trong ao lấy thì ra là thế diêm băng khanh mừng tỉnh đại n g ộ đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần ngươi quên ta cùng triệu mục chính là từ huế y tuyên bên dưới bỏ lên sao chúng ta cũng lấy không ít từ vận thần tuyển suýt nữa quên mất vấn đề này h ạ n h ư ợ c hy cười thu hồi từ vận thần tuyển nàng mới nhớ tới nguyên bản vài vạn năm đi qua hẳn là tràn đầy ao lúc đó cũng chỉ có non nửa ao h i ệ n nhiên là có người sớm một bước lấy đi hơn phân nửa vừa vặn còn có thể tiết kiệm bình này nhưng nàng không biết là diêm băng khanh sở dĩ tự tuyệt hoàn toàn là bởi vì hạng ư ợ c hy thu lấy chính là nàng cùng triệu mục ngâm trong bùn tắm nước ga đối với triệu mục diêm băng k h a đương nhiên hội không ghét bỏ dù sao hai người là chân chính vợ chồng có thể để nàng uống chính mình nước tắm luôn cảm thấy có chút không tiếp thu được có chút không thoải mái về phần chân tướng này nàng cũng không có ý định nói trắng ra dù sao dưới cái nhìn của nàng h ạ n h ư ợ c hy có thể hội không ghét bỏ triệu mục dù sao lấy nàng đối với h ạ n h ư ợ c hy hiểu rõ đối phương đang cùng triệu mục cùng nhau chơi đùa thời điểm tuyệt đối hoa dạng c h ồ n g c h ế t có thể ghét bỏ triệu mục mới là lạ nhưng nàng không giống mới dù sao h ạ n h ư ợ c hy thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ thợ ư n g vị đem chính mình cưỡng chế di rời độc chiếm triệu mục uống nàng nước tắm hạng ư ợ c hy làm không tốt hiện tại liền có thể trở mặt t ử vận thần t u y ề n không hổ là đệ nhất thiên hạ thánh dược chữa thương mặc dù bởi vì là dị giới thủ pháp dẫn đến không cách nào trong nháy mắt khôi phục nhưng chỉ vẹn vẹn qua hai canh giờ diêm băng khanh liền khôi phục như t h ư ờ n g cũng hết sức kinh người bất quá tại nàng chữa thương h o à n tất đứng dậy thời điểm phát hiện bên cạnh nhiều một cái thân mặc màu băng lam váy lụa nữ tử cái này diêm băng khanh tập trung nhìn vào phát hiện lại là nhan quy n g u y ệ t đối với một bên hạng lực hy dò hỏi đây là tình huống như thế nào nhan quy nguyện thương thế rõ ràng không nhẹ ngay cả ý thức đều đã mất đi lâm vào trong hôn mê nàng như biết triệu mục vị này nhan sư tỷ thực lực phi phạm thậm chí có thể để ép hạ n h ư ợ c hy toàn thắng nàng hắn thực lực còn muốn phía trên nàng nhưng hôm nay lại thê thảm như thế đơn giản không thể tưởng tượng ta cũng không phải rất rõ ràng xem chừng cùng một canh giờ lúc trước cái bạo tạc có quan hệ lúc đó đất dung núi chuyển ta lo lắng ra biến cố liền ra ngoài cha xét một phen vừa vặn gặp gỡ chật vật chạy trốn nhan khuynh nguyện nhìn thấy ta một chớp mắt kia nói cũng còn không nói một câu trực tiếp liền lâm vào hôn mê thậm chí ta muốn cho nàng cho ăn một chút đan dược chữa thương đều bất lực giống như tại bản nàng kháng cự cái gì sau đó chính là ngươi thấy rằng này hạ ngược hy b u n g tay biểu thị không phải nàng không muốn cứu mà là nhan khuynh n g u y ệ t cự tuyệt bị nàng thi cứu chương 674. t r ư ớ n g công có người khi dễ ta chương 674. t r ư ớ n g công có người khi dễ ta diêm băng khanh đứng dậy đi đến nhan khuynh n g u y ệ t bên người nửa ngồi hạ thân đem nó đỡ dậy sau đó cho đối phương cho ăn mấy g i ọ t tử vận thần tuyển rất thuận lợi nuốt vào t h ế thế hạ nhược h y lập tức khoẹ miệng giật một cái nữ nhân này thật đúng là đủ chán ghét đ ó a đem hai cùng so sánh phía dưới diêm băng khanh đơn giản chính là thiên sứ không đúng diêm băng khanh cũng là ma quỷ suốt ngày tại triệu mục trước mặt giả ngấp anh đơn giản không biết liêm xỉ có thể quá hữu nhưng quá h sắc mặt vẫn tái nhợn như cũ cũng không nửa phần dấu hiệu chuyển biến tốt đồng thời cũng rất suy yếu cơ hồ cần diêm băng khanh trèo chống thân thể lại đến điểm diêm băng khanh thấy thế lúc này lại lấy ra không ít từ vận thần tuyển có thể nhan khuynh nguyệt lại dùng sức lắc đầu chớ lãng phí vô dụng ta thương thế kia có chút đặc thù dược thạch vô dụng đến làm cho triệu mục hỗ trợ mới được Tốt, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn diêm băng khanh xoay người đem n h a n k h u y n nguyệt vác tại phía sau lưng mắt nhìn không nhúc nhích hạ n h ư ợ c hi nàng hơi nghi hoặc một chút nói ngươi không cùng lúc sao cơ duyên từ bỏ tham dự hỏa t h ầ n tế trọng yếu nhất chính là tìm kiếm cơ duyên nàng một cái tứ cực cảnh đi thiên cương cảnh khu vực có thể có cái gì thu hoạch ra về phần n h a n k h u y n nguyệt có diêm băng khanh tại chẳng phải đủ chứa những dị vực kia sinh linh đã phá đi nơi đây trận pháp đầu mối ta chính là đang ngăn chở bọn hắn lúc bị vây công trọng thương mà dạng này trung tâm hết thể có ba cái Tứ cực c ả n h khu vực c một á i k h o n g nhan c h khuynh vực c một nguyệt cảnh vực liền không nói nữa nếu không có nơi lây hoàn cảnh áp chế nàng cũng không trở thành bởi vì vây công mà bị thương nặng cũng không cần thiết cùng hạng lực hy nhiều phế mấy câu nói đó cơ duyên cái gì đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu nhưng triệu mục bị thương tồn lại không được quả nhiên nghe nói như vậy hạng ư ợ c hy liền lập tức khởi hành cũng đối với bước chân đ ỉ n h trệ diêm băng khanh thúc dùng nói ngươi còn đứng ngây đó làm gì đi nhanh lên a đ ề u đến loại thời điểm này hạng ư ợ c hy cũng lời giả bộ cùng triệu mục quan hệ bại lộ liền bại lộ đi dù sao nhan khuynh n g u y ệ t trong lòng cũng sớm có suy đoán nàng thế nhưng là biết nhan khuynh n g u y ệ t đến nay cũng còn bởi vì một ít không biết tên duyên cớ chưa cùng triệu mục cùng phòng nàng đến lúc đó liền ngay trước nữ nhân này mặt cùng triệu mục thân mật tức chết nàng bốn thiên cương cảnh khu vực triệu mục mang theo diêm hồng linh m ộ tại mực t tìm kiếm cái kia a này chín trăm người rác bên trong ba người bọn hắn thực lực căn bản cũng không phải là hạng chót tồn tại mà là ở vào trung thượng du bởi vì hắn cùng diêm hồng linh gặp được chân chính hạng chót tồn tại cơ bản cùng danh lạch thi đấu phổ thông tuyển thủ không sai biệt lắm nhiều nhất chính là chiếm hòa thuộc tính ưu thế hơn một chút số lượng thiếu thực lực cũng không có hình thành nhiệt ép dị giới sinh linh ưu thế cũng không rõ ràng mà theo lấy tin tức chuyên r a tất cả mọi người bắt đầu thành đoàn hành động dị giới sinh linh muốn thu hoạch hiển nhiên trở nên khó khăn rất nhiều có lẽ hỏa thần điện người biết những n à y dị giới sinh linh đang tìm cái gì triệu mục nhỉ non tự nói hắn chuẩn bị đổi một chút sách lược t r ư ớ c biết được dị giới sinh linh mục đích sau đó cho bọn hắn đến một cái hung á c mấy ngày sau triệu mục mặc dù không tìm được hỏa thần điện người nhưng lại gặp được hợp hoàn tông yêu tinh tiểu yêu tinh trạng thái không phải rất tốt khoe miệng còn mang theo nhàn nhạt vết máu rõ ràng là vừa kết thúc một trận chiến đấu không bao、lâu. lại từ nàng bên cạnh cái kia hai ba cái thân ảnh chật vật có thể nhìn ra các nàng sát xuất lớn là bại sư muội ngươi vẫn tốt chứ có hơi lớn tuổi nữ tử đối với ngôn tích niệm quan tâm nói vẫn được chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ ngôn tích niệm nhẹ nhàng lắc đầu nói vất quá chúng ta dưới mắt đến tìm thế lực k h á c liên hợp dị vực sinh linh thực lực tựa hồ có chút đáng sợ a nhất là cái kia gọi an lâm nữ tử hồi tưởng lại trước đó giao thủ cái kia toàn thân hiện ra màu đỏ vàng quan mang nữ tử cơ hồ làm nàng tuyệt vọng may không phải bình thường mạnh đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là nữ tử kia có một đôi khám phá hư ả o không làm huyễn thuật chỗ nhiều song đồng mà h u y ê n thuật lại hoàn toàn là nàng đáng tự hào nhất thủ đoạn ân nôn tích niệm trận có nhận thấy yêu mị con ngươi quét về phía mê vụ chỗ sâu thế nào lại khác thường được sinh linh tới gần hợp hoan tông mấy cái nữ tử trong nháy mắt cảnh giác bất quá tiếp theo một cái trước mắt các nàng liền trận tròn mắt chỉ gặp nôn tích niệm trên mặt ngưng trọng biểu lộ thối lui đổi thành một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ sau đó chạy vội hướng mê vụ chỗ sâu tựa hồ là cảm thấy chạy bộ tư thế không đối vừa đứng dậy không có chạy hai bước liền từ trạng thái bình thường chuyển đổi thành khập viễn bộ dáng yếu ớt hợp hoan tông chúng nữ theo sát làm các nàng càng khiếp sợ hơn một màn xuất hiện tương, công, tương công. có người khi dễ ta ai nha ta ngã s ắ p xuống hợp hoan tông mấy cái nữ đệ tử đều trận tròn mắt đây là các nàng nhận biết bên trong n ô n sư tỷ sư muội sao rõ ràng tại tông môn lúc nàng đối với nam tử đều không đ ể mặt mũi nhưng bây giờ cái này thành t ư ơ n g công đều các nàng xương cốt đều nhanh xúc giòn nguyên lai、like. n ô n sư tỷ sư muội đã sớm lòng có s ở thuộc khó trách tại tông môn lúc cự người lấy ở ngoài nàng hàng dặm có sư huynh sư đệ muốn tới trở thành song tu đối tượng tức thì bị nàng từ chối thẳng thắn không nói còn kém chút ném đi mặt nhỏ nầm vụ chỗ sâu không chỉ triệu mục nghe được thanh â n này diêm hồng linh cũng thế nàng đối với triệu mục n h ữ mày nhà ngươi n ữ yêu tinh k i a t ớ i tại ta chỗ này không cách nào làm sự tình có thể ở trên người nàng buông l ò n g một chút vừa vặn triệu mục t r ắ n g h ả o hữu một chút nói hiệu nói vượn cái gì đâu khiến cho ta tựa như là sắc ủy mở dạng suốt ngày đến muộn trong đầu chỉ có loại chuyện này thú chi đây chính là hợp hoàn tông yêu tinh nôn tích nghiệm là hắn ít có mấy cái không cách nào nhìn thấu nữ tử đụng nàng nói đùa cái gì nói triệu mục lại đối diêm hồng linh như mày nháy mắt ra dấu ý gì nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi đi đỡ nàng dậy từ nàng nơi này có lẽ có thể được đến giờ tin tức thứ liền biết chỉ huy ta diêm hồng linh đĩu môi bất quá cuối cùng vẫn tiến lên giúp triệu mục ngăn cản cái này nát hoa đảo có thể tiếp theo một cái trước mắt tiểu yêu tinh tia đột nhiên biến mất các loại xuất hiện lần nữa cũng đã hư n h ư ợ c tựa ở triệu mục trong ngực diêm hồng linh triệu mục chương 675. hợp hoan tông yêu nữ lời nói ngươi cũng tin chương 675, hợp hoan tông yêu nữ lời nói ngươi cũng tin diêm hồng linh mắt t r ợ n trắng hợp hoan tông yêu tinh chính là đùa rất nhiều bất quá nàng mới lời nhắc nhiều để ý tới dù sao nàng cũng không phải hảo bằng hữu đạo lữ còn hắn có bao nhiều thiếu nữ quấn lên đi đâu nhàm chán triệu mục mặc dù ngoài ý muốn nhưng kinh lịch nhiều hơn cũng không có diêm hồng linh lớn như vậy phản ứng chỉ là rất nhỏ lường nôn tích niệm một chút bất quá khi dựng đến tiểu yêu tinh cổ tay lúc hắn ngược lại là ánh mắt l ó e lên mạch tượng có một chút hỗn loạn thể nội rõ ràng có thương thế không nhẹ tự nhận biết môn tích niệm đến nay nàng còn chưa bao giờ từng bị thương tại triệu mục nhận biết bên trong nữ nhân này thực lực ở trong cùng giai tuyệt đối là người nổi bật có lẽ có thể sánh vai h ạ n được hy c h ứ nữ cái gì ngươi nói tại huyền đế cùng thời điểm thiếu chút nước h ế t đừng làm rộn đó là yêu tinh kia cố ý nhờ vào đó đến quấn lên hắn thôi các người gặp được người nào triệu mục nâng nôn tích đọc phía sau lưng dù sao không bỏ rơi được cũng liền lười nhác quan tâm nàng một đám dị vực sinh linh trong đó có cái gọi an lâm hồ m ị tử thực lực rất đáng sợ tướng công ngươi nhìn ta đều bị nàng đánh thành trọng thương ta những tìm mọi kia cũng đã chết t à n cái nôn tích niệm vừa nói còn vừa đem thương thế của mình cho triệu mục nhìn một bộ tướng công ngươi muốn giúp ta báo thủ bộ dáng an lâm các ngươi gặp được người này triệu mục con mắt t r ợ t chợt o thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến tất cả đều phí công phu ai chẳng lẽ nói tướng công cũng đã gặp qua đề cập chính sự nôn tích niệm cũng là có mấy phần đứng đắn bất quái th hay là cuốn ở triệu mục trên thân không có chút nào rời đi ý tứ không có triệu mục lắc đầu chật lại nói bất quá ta đối với người này thật cảm thấy hứng thú không biết nàng có thể tiếp ta mấy lần nằm đấm tướng công ta biết nàng ở đâu mà lại cũng biết bọn hắn muốn làm gì nôn tích nghiệm lời vừa nói ra triệu mục trong nháy mắt đối đầu người trước ánh mắt tò mò b ạ mãn tiểu yêu tinh làm việc mười p h ầ n biết được như thế nào nắm chắc phân tức cũng tỉ như dưới mắt chính sự nàng không có chút nào thừa cơ chiếm triệu mục tiện nghi ý tứ mà là biết gì nói nấy theo nô ra hiểu rõ ở trên trời cường cảnh mạnh khu vực này tổng cộng có chín trăm cái dị vực sinh linh căn cứ phân chia thế lực đội ngũ có ba đến năm người một đội cũng có mười đến ba mươi người một đội về phần mục đích thì là tìm kiếm nơi đây trận pháp đầu mối muốn đem nó phá hư tướng công hẳn còn nhớ mấy ngày trước từ trận pháp nơi trọng yếu chuyển đến tiếng oanh minh đi không có gì bất ngờ xảy ra tồn tại ở tứ cực cảnh khu vực trận pháp kia trung tâm đã bị dị vực sinh linh phá hư đám người này đoán chừng đã hướng không minh cảnh khu vực xuất phát mà chúng ta thiên cương cảnh khu vực phía trước không lâu trận pháp đầu mối cũng đã bị tìm tới tất cả dị vực sinh linh đều đã hướng phía trận pháp đầu mối mà đi chúng ta chính là ngẫu nhiên gặp gỡ dẹp t a n lâm cầm đầu hơn mười người đội ngũ mới gặp khó nô gia từng nghe tông chủ nhắc qua phong ấn trận pháp tổng cộng có ba cái hạch tâm phân đạt tại ba cái khu vực cái này ba cái hạch tâm trình độ trọng yếu cũng không khác biệt một khi ba cái hạch tâm trung tâm đều bị phá hư dị vực sinh linh hoàn toàn có thể cưỡng ép công phá thế giới thông đạo lần nữa g á n g lâm thậm chí dù là chỉ là phá hủy hai cái trung tâm tại bỏ ra trình độ nhất định đại giới tình huống giới cũng có thể công phá đến cùng mình đoán không sai b i lắm duy nhất khác biệt chính là dị vực sinh linh làm việc tiến độ muốn so hắn dự đoán nhanh rất nhiều còn có t vậy cái này dị vực sinh linh thực lực liền có chút đáng sợ bởi vì trong cùng dai ngay cả hắn đều không có năm chắc đánh bại các nàng ba cái sẽ không phải là ta đem lớn trà xanh khí vận cho hút khô đi triệu mục bỗng nhiên nghĩ tới điều gì thần xác đọc lại lưng lay đầu hắn không suy nghĩ thêm nữa những thứ đ ồ nổn ngang này hay là trước tiên đem tiên cương cảnh khu vực dị v ự c sinh linh thanh trừ x ế hội bảo trụ nơi đây trung tâm rồi nói sau dù sao an lâm đám người kia đã xác nhận trung tâm chỗ hiện tại chỉ kém lâm môn một cước nhưng chín trăm cái dị v ự c sinh linh coi như nửa đường tổn thất một nửa cũng không phải bọn hắn mấy người này có thể đối phó đi cá nhân hắn thực lực quà thật không tệ nhưng hắn không phải lo ngạo n tiên có thể b ả o trùng đến một người độc làm vài trăm người trình độ không được chỉ dựa vào chúng ta không đủ phải đem còn lại người đều tụ lại hắn chính n g non tự nói lấy nôn tích niệền cười hì hì nói dị vương sinh linh trận pháp đầu mối đây là sự thực sao thiên cương cảnh khu vực có một cái bảy người tiểu đội biết được tin tức này nhưng lại cũng không có trước tiên chạy tới cái gọi là trận pháp đầu mối bọn hắn xuất thân nhân tộc chính đạo phạm tiên h tông những năm này vẫn đứng tại cùng ma đạo chống lại tuyến đầu biết rõ hợp hoàn tông đám kia yêu nữ lời nói không thể dễ tin lo lắng cái k i a cái gọi là trận pháp đầu mối kỳ thật chính là trận mai phục dị vực sinh linh xuất hiện bọn hắn tự nhiên biết rõ bởi vì bọn hắn gặp gỡ qua một cái tiểu đội mười người nhưng tại bọn hắn xem ra dị vực sinh linh thực lực kỳ thật cũng liền như thế cũng không có mạnh hơn bọn họ bao nhiêu thậm chí tuyệt đại bộ phận còn không bằng bọn hắn đâu mười người bị bọn hắn giết cứu người chỉ có một người chật vật thoát đi nhưng bọn hắn lại không muốn muốn phạm thiên tông tại nhất lưu trong thế lực thuộc về đứng đầu nhất cấp độ bọn hắn thế hệ này thậm chí còn được xưng là phạm thiên tông vạn năm qua mạ có người dò hỏi nhưng nếu là thật đây này lại có người lẩm bẩm một câu mặc dù chưa từng nghe qua trận pháp gì trung tâm có thể dị vực sinh linh nếu là thật thành công quy mô lớn xâm chiếm đây chính là trận đại thái nạn đâu cái kia nếu không vụng trộm đi trước coi chừng dò xét tình huống phát hiện một chút không đúng liền lập tức rút lui dù sao chúng ta cũng không sợ những ma đầu kia nên như vậy bốn hợp hoa tông cơ huyền đồng dạng nghe được tin tức hắn nhớ tới tỷ phu giống như hòa hợp vui mừng tông một cái yêu nữ không sạch hội thầm nói cũng không đến mức là giả đi suy nghĩ một lát sau hắn lựa chọn t i ế n vệ coi như thật là một cái tin tức giả hắn cũng không sợ hợp hoan tông người xuống tay với hắn dù sao tỷ phu nhân tình thế nhưng là hợp hoan tông thiên cương c ả n h khu vực người nói chuyện hắn sợ cái gì a chỉ là khi hắn chuẩn bị đề nghị tộc nhân cùng một chỗ đi trước thời điểm lại bị cự tuyệt cái gì n g ư ờ i tin hợp hoan tông yêu nữ lời nói dị vực sinh linh đáng là gì cũng không phải chưa từng giết cơ huyền ta khuyên ngươi hay là không nên vọng động vạn nhất là bấy dập liền p h i ề n thoái đám người ngươi một câu ta một câu thuyết phục cơ huyền thấy thế liền minh b ạ c h tộc nhân là không thể nào cùng chính mình cùng đi thế là liền trên một người đường triệu mục lo lắng không phải không có lý rất nhiều người đều không chuẩn bị tiến về đương nhiên tiến về người kỳ thật cũng không ít dù sao cơ số quá lớn chương 676 lại làm lão lục khủng bố an lâm chương 676 lại làm lão lục khủng bố an lâm sinh hồng sắt trên vùng bình nguyên tràn ngập nồng đậm huyết sắt đây là thượng cổ chiến trường đã từng trọng yếu nhất khu vực một trong bộ phát qua vô số đại chiến trôn xương ở đây đại năng nhiều vô số kể vừa bởi vì như vậy vô số năm qua đi nơi này huyết sắt vẫn như c ũ chưa tiêu tán đương nhiên so với huyết liên thù nơi này bởi vì đại trận tồn tại cũng hội không xuất hiện sinh linh q u dị bất quá huyết sát đồng dạng hội ảnh hưởng tâm trí của con người đương nhiên bất luận dị giới sinh linh hay là từ danh ngạch thi đấu bên trong chỗ hết tài năng người thắng trợn đối diện với mấy cái này huyết sát chỉ cần cảnh giác một chút cơ bản hội không bị ảnh hưởng dáng vẻ khác nhau dị vực sinh linh lần lượt mà tới số lượng t r ư ờ n g gần năm trăm từng cái khí tức hùng hậu thực lực phi phạm bởi vì thực lực hơi kém một bậc đã lúc trước trong chiến đấu vẫn lạc đương nhiên so với bọn hán địch nhân tổn thất càng lớn bình quân xuống tới tử vong tỷ lệ cơ hồ cao tới một trăm linh một nói cách khác danh ngạch thi đấu trổ hết tài năng một v à n người đã chừng gần bốn ngàn người chết bởi dị vực sinh linh c h i thủ lại thêm vẫn lạc tại l ử a thú c h i thủ đã tổn thất gần một nửa đương nhiên trừ thực lực có một chút t r ê n lệch bên ngoài t r ê n lệch tin tức cùng đánh lén cũng là dẫn đến phương thế giới này sinh linh tổn thất quá lớn nguyên nhân lớn nhất một trong như chính diện chống đỡ đoán chừng có thể đem tử vong tỷ lệ áp suất đến ngũ b ị nhất thậm chí ba so một nhị b ị một an lâm An lâm. không ít sinh linh đều hướng trên sườn dốc cái kia đạo thân mang màu lửa đỏ chiến giáp tư xác phi phạm nữ tử vật an nàng này chính là bác h u ệ n ngân hồ xuất thân bị na diên bọn người ngưỡng vọng tuyệt thế yêu nghiệt a lâm so với p ư ơ n g thế giới này, sinh linh tán loạn. thiên linh đại lục người tới rõ ràng chỉ có một thanh â m đó chính là an lâm cái này có thể để bọn hắn phát huy ra mạnh nhất chiến lược nhìn qua trước mắt nồng đậm huyết sát an lâm yêu dị con người hơi trầm thấp cái này huyết sát trên vùng bình nguyên huyết sát mặc dù tính không được cái gì nhưng chỗ sâu tồn tại một mảnh biển dung nham nơi đó l ử a thú dày đặc số lượng phong phú tuyệt đối là một đại uy hiếp có thể hết lần này tới lần khác nơi đây trung tâm ngay tại biển dung nham chỗ sâu muốn hủy hoại trung tâm nhất định phải trước đến vị trí đám kia lựa thú căn bản tránh không khỏi vừa bởi vì như vậy nàng nhất định phải đem tất cả mọi người tụ tập lại không chỉ là vì mở đường là vừa ì dự dối dù cực vực cực phòng phương phần phá phương thế cảnh khu minh thành công, lại thêm thể hoàn thành cho không minh cảnh thất không thế thông thế Nhưng, này ngăn cản. công, nàng bên này, liền bên cũng vấn đề không lớn,、các、tôn giả đồng dạng có cực lớn sông đến này. giới giả giới giới sư tu tới Tứ sát xuất lại kia bại, quay sĩ các có các có v đã đề đạo đến phương thế giới này. Nhưng, vừa đúng lúc này hậu phương đông nhiên truyền đến c h ấ n nhị phát bại tiếng oanh minh trong khói bụi tràn ngập ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một chút bỏ bừng biểu lộ người đến thân phận lựa thú hàng trăm hàng ngàn lựa thú thậm chí còn có thể càng nhiều đây là có c h u y gì tại sao có thể có nhiều như vậy lựa thú tiến vào nơi đây lâu như vậy còn chưa bao giờ gặp qua đồng thời có nhiều như vậy lựa thú dị vực sinh linh nhìn thấy bộ này trang diện cả đám đều ngu ngơ ở bởi vì thật bất khả tư nghị đại bộ phận lựa thú đều không có cái gì linh trí lại hành động độc lập hội chỉ công kích gáp quá sát lại cảm giác có uy hiếp sinh linh lựa thú cùng yêu thú điểm khác biệt lớn nhất điểm liền ở chỗ cao giai yêu thú có thể phát động thú triều có thể cao giai lựa thú cho dù linh trí rất cao cũng hoàn toàn không cách nào chỉ huy đê g i a lựa thú phát sinh thú triều vừa bởi vì như vậy tại đối mặt nham tương hải na số lượng phong phú lựa thú a lâm mới có hy vọng hoàn thành nhiệm、vụ. nếu là có thể thống nhất chỉ huy căn bản không có khả năng từ đến hàng vạn m à tính thậm chí hàng mấy trăm ngàn lựa thú bên trong giết ra một đường máu cuối cùng là chuyện gì xảy ra an lâm yêu dị con ngươi có chút chất động luôn cảm thấy không quá bình thường nhưng dưới mắt lựa thú đột kích cũng không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nhất định phải nhanh n ê n h địch giải quyết nhóm này lựa thú độc thủ đem bọn nó đều giải quyết trầm ngâm một lát sau an lâm hạ đạt chỉ lệnh một đám dị vực sinh linh lúc này xuất thủ t ư ơ n g công ngươi đây là làm sao làm được a nô tích niệm vẫn như cụ không biết xấu hổ quân lấy triệu mục l ư n g e o nhưng trong mắt chấn kinh cũng là xác thực không làm bộ triệu mục vậy mà có thể thao túng l ử a thú hành động đây quả thực chưa từng nghe thấy a u ố n g dưới x u ố n g dưới triệu mục cũng không có trước tiên trả lời mà là xô đẩy nôn tích nhớ tới yêu nữ để nàng từ trên người chính mình xuống dưới thực sự quá chán ghét vậy ngươi nói cho ta biết làm sao làm được ta liền xuống đi được được được triệu mục bất đắc dĩ liền đem vừa tiến vào phong ấn lúc gặp phải sự tình nói đơn giản một lần lại có thần kỳ như thế thủ đoạn nôn tích miệng nghe tinh thần sáng láng nhưng rất nhanh lại giận dữ nói bất quá cũng dám âm thầm tính toán tướng công ngươi nô ra nhất định phải gọi nàng đ ẹ mắt gọi đặng dinh đúng không các loại sau khi rời khỏi đây nô ra giúp tướng công xuất khí. bất quá nghĩ cũng đừng nghĩ không đợi nôn tích niệm nói xong triệu mục liền quả quyết tự tuyệt hãn động động ngón chân liền có thể đoán được tiểu yêu tinh này muốn làm cái gì tướng công thật nhỏ m ọ n cái k i a không phải vậy nô ra cùng ngươi đi ngủ a triệu mục trực mắt chợt trắng đừng suy nghĩ vật kia tồn lượng không nhiều cao nữa là chỉ có thể lại lớn quy mô sử dụng một lần ta phải giữ lại không minh cảnh khu vực dùng vậy nhưng thật sự là đáng tiếc nô n ra cũng nguyện ý bởi tướng công đi ngủ a triệu mục nghiêm trọng hoài nghi yêu tình kia từ đầu đến cuối chỉ là t h è m thân thể của hắn cái kia người khoác hỏa hồng chiến d i p chính là an lâm sao không muốn lại tiếp tục cái đề tài này triệu mục liền bắt đầu chuyển di cũng đem l ự c chú ý phóng tới trong chiến trường đồ sát l ử a thú như đồ sát heo chó giống như lóa mắt thân ảnh đối với nôn tích niệm gật đầu theo sát đối với triệu mục dò hỏi t ư ớ n g công ngươi được không xin đem chữ sao cho ta đi triệu mục trực mắt t r ợ t trắng hắn ghét nhất người khác hỏi hắn được hay không bất quá cái này an lâm thực lực cũng là thật sự là đáng sợ tuyệt đối là hắn cho đến nay tiếp xúc qua mạnh nhất tiên cương cảnh đại viên mãn thực một khác đồng hồ qua đi dị vực sinh linh mặc dù hao tổn không ít nhưng lựa thú tổn thất rõ ràng càng lớn trước trước sau sau tổng cộng gần vạn con lựa thú đã bị chạm giết còn thừa không có mấy phải biết lần này dẫn tới l ử a thú có thể đại bộ phận đều là không minh cánh cấp bậc từng sợi hỏa tinh lóa mắt nhìn triệu mục trực chảy nước miếng dị vực sinh linh còn trầm mê ở đồ sát l ử a thú cũng không thu lấy dù là một sợi hỏa tinh cũng hoặc là nói là đang đợi an lâm phân phối đông nhiên triệu mục con người co dù lại trầm mặc hai giây sau mở miệng nói nên độc thủ a nôn tích niệm c h ứ nữ sửng sốt một chút này làm sao đánh đã bị phát hiện triệu mục nỉ non ó i mà lại ta phát giác được người của các phe thế lực đã đang nhanh chóng tới gần xem chừng nhân số đ ư ợ ngàn chương sáu trăm bảy nhịp tim không hiệu gia tốc chương 677, nhịp tim không h i ể u gia tốc huyết sát hoa nguyên cuối cùng như hạt v ừ n g hơi lớn nhỏ sinh linh một n ắ m một n ắ m dần dần phóng đại cũng không phải là thuần túy nhân tộc có hình thể khổng lồ yêu ma hữu hình thái quỷ dị tà túy còn có toàn thân quanh quẩn ma khí ma đạo đáng người chân đạp tiên kiếm chính đạo đáng người cũng không phải số ít bất quá số lượng cũng không phải là rất nhiều cũng liền một nghìn r a mặt dáng vẻ dòng dã một vạn người liền đến một phần mười d i ê m hồng linh có chút khiếp sợ mắt nhìn vẫn tại xử lý lựa thú dị vực sinh linh dị vực sinh linh thực lực dĩ nhiên cường đại như thế vậy mà rét hơn tám nghìn thiên tiêu các loại hỏa thần tế sau khi kết thúc các đại thế lực sợ là đến chấn động dị vực sinh linh cũng không có người nghĩ mạnh mẽ như vậy các đại thế lực thiên tiêu cũng không có người nghĩ yếu như vậy nôn tích niệm song mi t r a o lên một mặt tự rêu nói bất quá là bởi vì tin tức này do ta cái này hợp hoàn tông yêu nữ tán p h á t tôi h đương nhiên cũng tránh không được có người thừa cơ vùi đầu tìm kiếm cơ duyên dù sao nhiều người chính là người khác đi ngăn cản dị giới sinh linh bọn hắn tiếp tục vơ vét cơ duyên liền có thể trở thành bên thăng lớn nhất triệu mục khép cười một tiếng nôn tích niệm yêu tinh kia đối với lòng người hiểu rõ thật đúng là đủ cẩn thận xác thực người ích kỷ chiếm đại bộ phận so sánh với thiên linh đại lục người xâm nhập bọn hắn cái này một vài người liền như là năm bẹ bẹ mạng còn đều có tính toán thậm chí hận không thể những người khác chết hết xong cơ duyên toàn v ề bọn hắn nói thật có thể đến như vậy một số người triệu mục đã có chút ngoại ý muốn đương nhiên an lâm cường đại cũng vượt xa lúc trước hắn đón o trước vậy mà có thể nhanh như vậy liền phát hiện bọn hắn là thật có chút không hợp thói thường đó là dị vực sinh linh làm sao nhiều như vậy quả nhiên hợp hoàn tông gieo rắc tin tức là thật khi nhìn thấy đại lượng dị vực sinh linh thời điểm người tới trong lòng cuối cùng một phần hoài nghi cũng tiêu hao như không còn t r i để tin tưởng hợp hoàn tông truyền ra tin tức dị vực sinh linh muốn phá hư trận pháp đ ổ u mối lại đã có một cái trung tâm được thành công phá hư cái này nếu là lại bị phá hư dị giới liền có năng lực công phá thế giới thông đạo phong ấn thượng cổ thế giới ách nạn l i ê n hội lần nữa giáng lâm đây là ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả tuy là năm bẻ bảy mảng nhưng vô luận yêu ma hay là tạ túy cũng hoặc là nhân tộc chính ma hai đạo còn có vạn tộc sinh linh đều hết sức a n ý phóng tới huyết sắt bên ngoài đ à n cùng l ử a thú chiến đấu dị vực sinh linh quả nhiên ta liền nói à tỷ phú làm sao lại bỏ được hợp hoàn tông nữ tử kia một mình mạo hiểm cơ huyền nhìn thấy một người đã đủ giữ quan hải một mình đối mặt mấy trăm dị vực sinh linh triệu mục khỏe miệ hợp hoan tông yêu tinh kia lại xinh đẹp nói chuyện lại ngọt tỷ phu có thể bỏ được mới là lại chỉ có thiên cương cảnh khu vực người tới sao có hợp hoan tông nữ đệ tử n h ỉ non tự nói nàng phát hiện người tới đại bộ phận là thiên cương cảnh đại viên mãn về phần bộ phận kia không minh cảnh rõ ràng là mới từ thiên cương cảnh đột phá không bao lâu dù sao đều không phải là không minh cảnh đại viên mãn tư cực cảnh khu vực trận pháp đầu mỗi như là đã bị phá hư cái kia không minh cảnh khu vực người cần thiết tiếp nhận áp lực hẳn là so với chúng ta bên này còn mạnh hơn được nhiều cho dù là biết được tin tức thì như thế nào hữu tâm vô là tôi có đồng môn cho nàng giải hoặc ngược lại là sư mội ngu xuẩn nữ đệ tử tự d ễ cười một tiếng theo sát liền đồng dạng gia nhập trong chiến đấu trước đó cực khổ nhưng phải trả thù lại nhìn xem cái k i a giống như lôi đình chiến thần giống như đứng lơ lửng trên không bay thẳng trong chiến trường triệu mục hợp hoan tông mấy cái nữ tử trong con ngươi đều lộ ra hâm mộ c h i sắc mạnh như vậy nam tử khó trách ngôn tích nghiệm hội cảm b i ế n cùng dạng nam tử này song tu hẳn là rất vui vẻ đi bốn triệu mục đứng lơ lửng trên không ánh mắt bắn thẳng đến thân mang hỏa hồng chiến giáp an lâm một bộ chằm chằm chết bộ dáng của đối phương cũng xác thực đem người sau lực chú ý hấp dẫn tới nhưng triệu lão lục căn bản không có nửa điểm ý tứ độc thủ chợt đưa tay hư không một nắm từng đạo nguyên bản lơ lửng h ỏ a tinh giống như bị dẫn dắt bình thường nhanh chóng hướng phía hắn tụ lại tới tốc độ nhanh chóng h ỏ a tinh giống như tạo thành hỏa tuyến vào triệu mục thân thể bình thường an lâm ánh mắt chớp lên những n à y h ỏ a tinh nàng đương nhiên hội không quá để ý nhưng cái này toàn thân bước lên lôi quang nam tử vậy mà có thể duy nhất một lần thu nạp hàng trăm hàng ngàn sợi h ỏ a tinh lại t h ầ n sắc như thường tựa hồ cũng không có tiếp nhận bao nhiêu áp lực cái này để nàng có chút chấn kinh bởi vì nàng làm không được loại trình độ này thậm chí trong nháy mắt dẫn dắt nhiều như vậy hòa tinh nàng đều làm không được lôi hòa song hệ linh hồn cường đại. An Lâm lập triệu ứ c tổng kết a ể m cũng đối với i t r mục lộ ra vẻ m ặ t ngừng trọng đây có lẽ là nàng từ lúc đời mươi ạ n nhất n h g ờ i giai, với trước đó gặp phải những cái kia, cùng trước trước thực lực c sánh những nam này gặp so tử mắt đó h là bán hết hàng trước. À, triệu mục mười lộ ra phần hưởng thụ biểu lộ nhiều như vậy số lượng h ỏ a tinh để hắn tại hỏa thuộc tính bên trên tạo nghệ trong nháy mắt cất cao đến cùng lôi thuộc tính ngang nhau trình độ đương nhiên giới hạn tại luyện linh luyện thể mặc dù cũng có không nhỏ đến tăng trưởng nhưng so sánh luyện linh vẫn là kém xa bất quá trong thời gian ngắn thực cũng đã thực lực của hắn càng lên hơn một tầng lầu ngước mắt nhìn ra xa tóc bạc p h ố i rác đỏ da thị thốt tuyết đẹp đẽ khuôn mặt vậy mà không kém chút nào tên ngốc sư tỷ cùng đại phú bà chỉ là phong cách hoàn toàn khác biệt diêm băng khanh là ngấp anh nhan khuy nguyệt là sở không thể thành cao lĩnh chi hoa mà cái này an lâm là trong lánh diễm mang theo vài phần trang nghiêm thật đúng là như nga diên miêu tả như vậy cái này an lâm xinh đẹp không tưởng nổi nhất là đôi t r ò n g mắt kia một đầu tóc bạc còn có cái kia rất có đặc sắc lỗ thai không một không h ú t người nhãn cầu phanh phanh, phanh phanh phanh phanh triệu mục phát hiện chính mình nhịp tim không bị khống chế ra tốt không phải chẳng lẽ nói ta đối với cái này an lâm vừa thấy đ ạ yêu phát giác được sự khác thường của mình triệu mục trong lòng một trận nói thầm không không không không phải rất nhanh triệu mục liền bác bỏ suy đoán này hắn nuốt một n g ụ m nước bọt nhìn về phía an lâm ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tham lam tim đập rộn lên cũng không phải là vừa thấy đ ạ i yêu mà là thèm người ta thân thể thân thể bản năng phản ứng muốn ăn người ta mặt chữ trên ý nghĩa ăn cái tư an lâm đối tốt với hắn như có vô hạn sức hấp dẫn ăn đối phương hắn có thể được đến vô tận chốt tốt triệu mục không rõ chính mình vì sao đ ố n g nhiên hội có loại xúc động này bất quá đem cái này an lâm bắt giữ sau hẳn là liền xem rõ ràng người chính là an lâm bác huyện ngân hồ thiên tiêu dáng r ấ p không tệ bản đại gia cho ngươi cái cơ hội sống sót quỳ xuống đến cho bản đại gia làm nô buộc ban đêm cho bản đại gia t r ắ n ấm không phải vậy làm thì ngươi chật chật dáng người coi như không tệ tư vị hẳn là so trước đó cái kia nhỏ nga diên rượu nhiều tê trượt triệu mục vốn định dùng loại này khinh bạc thái độ s a o trộn tiểu hồ ly tâm thần chờ một lúc đánh nhau thời điểm có thể chiếm chút tiện nghi có thể tiểu hồ ly này tâm tính cường đại rất từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm điều độ thậm chí không đợi hắn nói cho hết lời liền hóa thành một đạo lưu quang trùng sắt mà đến khá lắm đơn giản không nói võ đức đánh đều nói một tiếng Triệu m ụ c h ơ i tiếc đối, lúc n à y trở nên n g h i ê m túc. Dù s a o đối t h nhưng không ủ này cùng m ộ t giống n h ư hắn nhìn không t h h ấ u o à nếu toàn thấu nhìn không thấu à, chương n 678.、Nếu、như đánh không lại vậy chỉ dùng ti tiện thủ đ o ạ n đi chương 678, nếu như đánh không lại vậy chỉ dùng ti tiện thủ đ o ạ n đi bị dẫn dụ mà đến lựa thú đã bị dị vực sinh linh đồ s á t không còn nhưng chiến đấu cũng không đình chỉ người các đại thế lực đã dự khuyết đi lên dị vực sinh linh lập tức cảm thấy đau cả đầu nếu là một canh giờ trước gặp được cái này trăm ngàn cá nhân bọn hắn căn bản hội không đặt tại trong mắt nhưng bây giờ vừa mới trải qua hơn vạn lựa thú tới lễ đại bộ phận trạng thái đều không tại đình phong lại trải qua vừa rồi cái kia một nhóm cũng gây tổn hại rất nhiều người hiện nay nhân số miễn cưỡng cũng liền khoảng ba trăm chiến đấu tỷ lệ không sai biệt lắm một đối bốn một đối năm dáng vẻ cho dù cuối cùng thật thắng chỉ sợ bọn họ cũng hội tồn thất nặng nề tử vong bọn hắn cũng không e ngại bởi vì tại bị c h u y ể n thống tới một khắc này bọn hắn liền đã làm tốt giác n ộ này có thể mấu chốt là xuyên qua huyết s á t vượt qua nham tương hải đến trung tâm còn cần đại quy mô lực lượng mới được nếu là hao tổn quá nhiều liền không cách nào hoàn thành tôn giả lời nhắn nhủ nhiệm vụ trừ cái đó ra càng làm bọn hắn hơn kinh ngạt chính là tri cái kia toàn thân trải rộng lôi hồ nam tử vậy mà trong nháy mắt thu nạp hàng trăm hàng ngàn sợi hòa tinh đây là người sao lại hắn đã cùng an lâm giao thủ vượt qua trăm chiêu vẫn như c ũ không rơi vào thế hạ phong đơn giản đổi mới bọn hắn đối với phương thế giới này sinh linh nhận biết đừng nói phương thế giới này liền xem như tại thiên linh đại lục trong cùng d à i có thể tại an lâm trong tay chống đỡ ba mươi chiêu người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này triệu mục quá bất hợp lý vơi bởi vì triệu mục biểu hiện thiên linh đại lục sinh linh cũng nhịn không được hoài nghi lên chủ nhóm này động tìm tới cửa ra hỏa thực lực so với bọn hắn đồ sắt những cái kia còn kinh khủng hơn rất nhiều nhân số tự nhiên không đủ để bọn hắn đáy lòng không h i ể u dâng lên một tia sợ hãi nhưng bất luận như thế nào bọn hắn đều không có lựa chọn chỉ có đánh dị vực sinh linh bên trong ngoại trừ an lâm bên ngoài còn có mấy cái thực lực phi phạm h ạ n g người diêm hồng linh bằng vào địa phẩm linh khí huyền đài vô cực cung cự ly xa k i ể m chế miễn cưỡng có thể kéo lại một cái nói xưa kiên niệm cũng ngăn chặn một cái còn lại mấy cái thì là bị còn lại thế lực bao tròn không thể không nói trải qua một vòng sàng chọn sau những người còn lại thực lực đều rất mạnh nếu là còn lại người có thể tất cả đều chạy đến trận nay đoàn chiến thắng bại căn bản không chốt luyền tuyệt đối lấy dị vực sinh linh toàn diện bị thua mà kết thúc sao có thể giống bây giờ như vậy cháy bỏng cái kia triệu mục cũng quá bất hợp lý đi ngu xuẩn đến lúc nào rồi hắn càng không hợp t h ó i thưởng phần thắng của chúng ta mới có thể càng cao cũng là cái k i a dị vực nữ t ử quá kinh khủng kỳ thật rất nhiều người đều từng gặp qua an lâm tận mắt chứng kiến qua sự cường đại của nàng bất quá vận hạnh loại này vượt chỉ tiêu trách bây giờ cũng có người tiếp nhận trên thực tế giờ phút này triệu mục cũng cảm nhận được á p lực thực lớn đưa trước tay sau triệu mục phát hiện chính mình còn đánh giá thấp a lâm nữ nhân này vô luận độc thân linh lực đối với linh hồn vận dụng đều không chút nào yếu tại hắn thậm chí kinh nghiệm chiến đấu còn còn tại trên hắn trong mắt người ngoài hai người tương xứng nhưng trên thực tế từ lâu đến cuối triệu mục đều là bị an lâm đè lên đánh đắng chết nếu không có ta chỉ có bảo khố mà không cách nào vận dụng cũng không trở thành bị động như thế triệu mục ở trong lòng thầm mắng một câu mặc dù tại linh hồn vận dụng phương diện an lâm t i không chút nào yếu tại hắn thậm chí càng thắng qua mấy phần nhưng đơn t h u ầ n linh hồn an lâm lại không có khả năng mạnh hơn hắn có thể hết lần này tới lần khác hắn bởi vì thiếu khuyết linh hồn phương pháp tu luyện mà không cách nào đem loại ưu thế này phát huy ra các loại hỏa thần tế kết thúc đợi cơ tân y di sinh sản đằng sau nên trở về tái tinh thành một chuyến lao nương bộ tộc kia hẳn là đối với linh hồn vận dụng có rất sâu nghiên cứu dù sao đây chính là các nàng bộ tộc kia dựa vào sinh tồn lại cường đại căn bản phương thế giới này không nên xuất hiện người như ngươi triệu mục c h ấ n kinh an lâm đồng dạng c h ấ n kinh bởi vì cái này cùng nàng đối với phương thế giới này hiểu rõ hoàn toàn khác biệt tôn giả từng nói qua nàng tại thiên linh đại lục có lẽ làm không được cùng giai vô địch nhưng ở nơi này là không thể tranh cãi vương giả không chỉ có là nàng m ặ khác hai cái khu vực sư h u n h sư tỷ cũng giống như thế nhưng lại xuất hiện nam từ trước mắt này hắn thật rất mạnh cái k i a ta tính là gì đâu triệu mục khỏe miệng hơi vịnh lại lần nữa thi triển tịch diệt lôi đình lôi thuộc tính sớm nhập đạo hắn đối với tịch diệt lôi đình không chế nâng cao một bước thi triển ra uy lực cũng không thể so sánh nổi xuất thần nhập hóa phất tay h á o đ o ộ n ảnh để hắn trong nháy mắt xuất hiện tại an lâm bên người nắm lấy cơ hội một cước đạp hướng về sau người yếu hại thật là tinh diệu thân pháp an lâm trong con người nổi lên càng sâu rung động bất quá vẫn như cũng dựa vào cường đại bản nàng chiến đấu quá hung hiểm tránh thoát yếu hại bị hao tổn ngược lại bị những bộ vị khác cho thay thế mông nhất không dễ dàng bị thương địa phương. triệu mục chỉ cảm thấy đạ mắt cá chân đều kém chút rơi vào đi lúc này thu tay lại ta tích cái quay quay chẳng những có thể cứng rắn còn có thể mềm thân thể này thế nào luyện a hắn có chút kinh ngạc mắt nhìn vẹn vẹn chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ an lâm trong mắt tràn đầy vẻ khó tin nhục thân tu luyện từ trước đến nay đều là hướng cứng rắn phương hướng hắn còn chưa từng nghe qua cứng mềm gồm nhiều mặt rất hiển nhiên thiên linh đại lục l u y ệ n thể cùng bọn hắn bên này có rất lớn khác biệt ngươi không cách nào đánh bại ta từ bỏ đi ta có thể cho ngươi một cơ hội gia nhập thiên linh đại lục lấy thiên phú của ngươi có thể trở nên càng cường đại An Nga nay, hay ta sai, cũng không để ý chính mình mong bị người đạp một cước, ngược lại cùng、Nga、riêng bình thường, đối với triệu mục dâng lên triệu mộ chi tâm. Bởi vì từ xuất sinh đến nay, nàng còn lần tiên người đến hàng. tiếng, những người tình không、đi. nếu như ta không có đoán sai, muốn hoàn thành trong phá hư cột nhiệm vụ, ngươi hẳn là cần số lượng nhất định đồng bọn mới được đi. Chờ ngươi đồng bạn đều chết xong, ta nhìn ngươi còn như thế nào hoàn thành nhiệm Lâm lại là là là một mục mộ tâm. mục một xem một mới cước, chi cười trước trước chút khác có cột được Chờ chết khép phá hư thế để đạp đối đầu đạp đó, đi, đi. đều ý vì bị Bởi bị với triệu triêu triêu Triệu từ xuất trụ ta số vụ, vụ. nhưng mà làm cho triệu mục không nghĩ tới chính là an lâm ti hào không có bởi vì cái này đ i ể m tâm thái mất cân bằng cho dù đều chết sạch một mình ta vẫn như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng lắm thì mất mạng mẹ nó tên đ i ê n triệu mục thầm mắng một câu cái này an lâm liền cùng bị tẩy náo một dạng vì hoàn thành nhiệm vụ ngay cả mất mạng đều hội không tiếc theo sát chầm rãi ngầm đầu thần s á c nghiêm túc nói nếu như thế vậy cũng chỉ có thể làm thì ngươi hô triệu mục phun ra một n g ụ m trọc khí khí tức trên thân dần dần bay vụt mới đầu hắn là muốn bắt giữ cái này an lâm mang về chính mình nghiên cứu nhưng giao thủ sau lại phát hiện chính mình rất khó làm đến theo sát liền muốn lấy ngăn chặn nàng để những người còn lại ma diện mặt khác dị v ư ợ t sinh linh nhờ vào đó đến ngăn cản dị v ư ợ t sinh linh kế hoạch nhưng bây giờ hắn lại đổi c h ủ ý bởi vì nếu là lấy bỏ ra tính mệnh làm đại giá an lâm một người liền có thể phá hủy trung tâm mà bọn hắn căn bản không để lại nữ nhân này làm thật nhất định phải làm thật thậm chí vì đ ạ t thành mục đích hắn đều chuẩn bị không từ thủ đoạn tỷ như nói hạ dược trừ khâu tử lâm nơi đó lấy được thuốc bên ngoài bây giờ trong tay hắn còn có tiện nghi sư bá kế tác phát huy được tác dụng sát xuất cực lớn ngươi đây là muốn liều mạng sao phát giác được triệu mục khí thế bắt đầu biến hóa An l â pháp, pháp có có trong chăm c đó khống hồn bí pháp hoàn toàn thuộc về phụ trợ loại trong chiến đấu cũng phái không lên tác dụng lớn thiên tinh d i ệ t hồn mặc dù lợi hại nhưng chỉ giới hạn trong đối phó phương thế giới này sinh linh từ khi biết được thiên linh đại lục tu hồn một đạo viễn siêu bọn hắn phương thế giới này sau triệu mục liền đối với này không ô m hy vọng vãng sinh quyền quỷ dị nhưng an lâm bộ kia hỏa hồng chiến giáp đồng dạng quỷ quyệt triệu mục suy đoán vãng sinh quyền cái kia có thể làm cho người tạm thời mất đi đối với thân thể năng lực trường không đặc hiệu vô cùng có khả năng không cách nào có tác dụng lại cái đồ chơi này trung bi chỉ là ngũ phẩm quyền pháp đẳng cấp t h ấ p điểm từ trên mặt nổi đến xem bây giờ triệu mục thủ đoạn liền chỉ có tịch diệt lôi đ ỉ n h nhưng t h thật không phải vậy thiên lôi cùng về tàng bên trong đồng dạng ẩn chứa chiến đấu bí pháp chỉ là cũng không chuẩn sắc tên lại vô luận thiên lôi hay là về tảng chiến đấu pháp n ô n cũng không có đặc biệt g i n khung cùng xáo lộ giống như là phản phát quy chân chấp trưởng văn pháp tùy ý một quyền một cước đều có thể sinh ra h uy lực kinh khủng nhưng đối với những này triệu mục bây giờ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc đến g a lông mà lại giới hạn với thiên lôi đối với v ề t ả n g hắn hiện tại cũng chính là có thể dùng để khi công pháp tu luyện thôi dù sao hắn đối với tinh thần áo nghĩa càng lộ quá ít bất quá thiên lôi phối hợp tịch diệt lôi đ ỉ n h có thể phát huy ra h uy lực cũng mười phần khả quan toàn thân tắm rửa ở trong ánh chớp triệu mục giống như lôi thần g á n g thế động chân cách tình hồ dưới cùng những người khác chiến lược lần nữa kéo ra khoảng cách nhất định liền tựa như vừa mới tới gần bên cạnh hắn lựa thú Trực、tiếp r ự c t bị theo r ê n người ắ n tán phát hồ lôi c đánh nát, hóa thành hóa một, một cái h trước mắt trên người nàng chiến giáp bỗng nhiên bắt đầu biến hóa hình thái không còn là đơn nhất màu lửa đỏ mà là huyễn hóa thành thất thải c h i s á c lại bộ dáng cũng thay đổi không ít tựa như từ phổ thông trạng thái chuyển hóa làm hình thái chiến đấu cùng lúc đó một đạo màu đỏ vàng hỏa quang từ nàng hổ khẩu chỗ bắt đầu dấy lên chậm dại hướng về phía trước khi ánh lửa rút đi cuối cùng lộ ra một thanh lóe ra hàn quang màu đỏ vàng trường kiếm sắc bén khí tức chói mắt không gì sánh được không ít người thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều làm không được đây là một kiện hiếm có linh khí chí ít có thể so với phương thế giới này địa phẩm linh khí lại vô hạn tới gần thiên phẩm tồn tại thậm chí có thể là có thể so với thiên phẩm đây chính là tướng công động chân cách dáng vẻ sao ngôn tích n i ệ m khỏe miệng hơi vệnh thật đúng là mạnh ngoài dự liệu a thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân so với ngôn tích đọc thành thạo yêu luyện những người còn lại liền không có dễ dàng như thế thậm chí liền ngay cả đã đột phá không minh cảnh lại tay cầm huyền đ à i vô cực cung diêm h o n g linh lúc này cũng chính mệt mỏi ứng phó bởi vì nàng bị trọng điểm chiều cố rõ ràng nhân số tuyệt đối chiếm ưu nhưng chiến đấu lại cháy bỏng không thôi hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi một mặt là bởi vì thiên linh đại lục cá thể thực lực phổ biến càng mạnh một bậc dẫn đến song phương thực lực tổng hợp cũng không có bởi vì số lượng t r a n lệnh mà kéo ra rất nhiều một phương diện khác thì là đối phương tuần h một sắc tất cả đều là hỏa thuộc tính ở nơi này có tự nhiên ưu thế đương nhiên trọng yếu nhất chính là so với bọn hắn giống như năm bẻ bảy m ả n g tiến công không có kết cấu gì thiên linh đại lục một phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến phát huy ra sức chiến đấu càng mạnh đủ loại nguyên nhân phía dưới dị vực sinh linh cơ hồ tiêu trừ bọn hắn tại nhân số phương diện ưu thế dưới mắt trận chiến đấu này thắng bại điểm mấu chốt rõ ràng tại an lâm cùng triệu mục chiến thân hai người này thực lực cơ hồ là bán hết hàng cấp bậc tồn tại một khi bọn hắn phân ra thắng bại giành tay liền hội hình thành nghiêng về một bên tình huống thật mới biết trên người ngươi vậy mà có thể làm cho ta thèm thành d ạ n g này triệu mục lần nữa theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn nhìn về phía an lâm ánh mắt càng phát ra tham lam s i ê u lôi quang trùng t i ê n ông kiếm quang tuyệt thế kinh khủng va chạm trong chớp mắt tách ra đại lượng huyết sát hai người chiến đấu phương vị thậm chí lan tràn tới nồng đậm huyết sát bên trong làm cho ngoại nhân căn bản là không có cách thấy rõ phanh phanh phanh p h a ấ t tay háo đoạn ảnh phối hợp cấp tốc triệu mục tại tránh thoát kiếm quang đồng thời liên tiếp vung vẩy che kín lôi hồ nằm đấm nhưng an lâm cũng không phải dễ chê làm cho người kinh diễm bản năng chiến đấu luôn luôn có thể tại cuối cùng sát na tránh thoát triệu mục công kích thực lực tương xứng hai người chiến đấu càng phát ra d à y đặc đan điền linh h ả i nặng nề triệu mục cũng không lo lắng đánh lâu dài ngược lại càng đánh càng hang đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới lấy loại phương thức này kéo chết an lâm bởi vì hắn rõ ràng trong cùng r a i thực lực có thể cùng hắn tiếp cận cái này an lâm linh lực dày nặng cũng không phải người bình thường nhưng so sánh trăm chiêu ngàn chiêu hai người chính mình cũng nhớ không rõ đã giao thủ bao lâu bên ngoài ngã xuống sinh linh càng ngày càng nhiều nguyên bản hơn nghìn người hùng vĩ trằng diện cho tới bây giờ vậy mà chỉ còn lại có ba bốn trăm người tỷ lệ tử vong vượt qua bảy thành diêm hồng linh đã vết thương c h ố n g chất bất quá diêm băng khanh hòa nhan nghiêm t h á n g hai người chuẩn bị cho nàng át chủ bài quá nhiều lại thêm có đại lượng từ vận thần t u y ế n nơi tay ngược lại là vấn đề không lớn so sánh với nhau nôn tích đọc tình huống càng thê thảm hơn một chút thiên linh đại lục người đều là tiên niên tại giới tuyết cảnh lại có người lựa chọn tự bạo nôn tích niệm liền bị đột nhiên xuất hiện tự bạo làm bị thương còn không có phân r a thắng bại sao nôn tích niệm nhìn về phía nặng n ề huyết sắt bên trong, trong con ngươi hiện lên một tia ngưng trọng bởi vì triệu mục không còn là bọn hắn bên này cho dù có thể thắng lợi chỗ trả ra đại giới s Có l nếu i là những người còn lại có thể tất cả đều chạy đến bọn hắn hơn một ngàn người này cũng không trở thành thê thảm đến loại trình độ này tuyệt đối có thể lấy không gì sánh được ưu thế trực tiếp nghiền ép dị vực sinh linh huyết sát bên trong kéo dài chiến đấu triệu mục cùng an lâm trên thân hai người cũng rốt c ụ c xuất hiện t h ư ơ n g thế triệu mục trên thân chừng hơn mười đạo kiếm thương trong đó có hai đạo thậm chí xâm nhập thấy xương còn có một loại lực lượng bị dị tại cách chở thương thế khôi phục nếu không có như vậy bằng vào thân thể c ứ n g hãn những kiếm này t h ư ơ n g đối với triệu mục mà nói không đáng kể chút nào về phần an lâm trên thân ngược lại là nhìn không ra có tổn thương nhưng trọn vẹn chịu triệu, triệu mục b ả y quyền nội thương nói không chính xác so người sau còn nghiêm trọng hơn nhưng những ngày thương rõ ràng không có ảnh hưởng đến song phương sức chiến đấu đây là bước ta dùng thuốc ca triệu mục hai mắt nhắm lại chương sáu trăm tám mươi hoan nghênh ê n đi vào thế i i ớ của ta. đi vào thế giới của ta c â u tử lâm thuốc có lẽ không h ổn thỏa nhưng t i ệ n nghi sư bá khẳng định có hiệu quả triệu mục không cầu an lâm trực tiếp bởi vì thuốc bị thua dù sao khả năng này không lớn trên đời này bị đổi người không nên quá nhiều liền an lâm loại này tư sắc hắn có thể không tin tại thiên linh đại lúc lúc nữ nhân này hội chưa từng gặp qua những chuyện tương tự hoặc là nói đúng tương tự thủ đoạn không có tâm phòng bị hắn chỉ c ầ u có thể ảnh hưởng đến an lâm tiếp theo cho hắn tìm ra đánh bại người sau cơ hội về phần như thế nào hạ dược vậy liền đơn giản t i ệ n n h i sư bá thuốc trực tiếp nguyên đ i ệ huy sái rất nhanh liền có thể k h u ế c tán trong lúc vô thanh vô tức xâm nhập đương nhiên giải dược này hắn tự nhiên đến sớm ăn vào bằng không thuốc này coi như nam kinh nhân sau một lát an lâm bỗng nhiên nhũ mày nhìn về phía triệu mục ánh mắt trở nên phẫn nộ vậy mà dùng như thế bị ổ i thủ đoạn bất quá ngươi thật sự cho rằng dạng này liền vẫn có thể thủ thắng sao an lâm phản ứng nhanh chóng làm cho triệu mục kinh ngạc bất quá thật không có tác dụng sao ngay cả cơ tân ý gì hết đều trúng chiêu hắn cũng không tin an lâm một chút cũng không có bị ảnh hưởng đường khẩu suất của ngươi triệu mục một quyền đánh vào an lâm vai trái người sau kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mấy bước triệu mục thấy thế khẽ cười nói. n g ư ơ i phản ứng này rõ ràng kém một kia còn nói không bị ảnh hưởng đâu tiểu mỹ nữu nơi đây huyết s ắ t nồng vụ bên ngoài chiến đấu động tĩnh bên thai không dứt ngược lại là có một phong vị khác đâu đến ta thay cái phương thức chiến đấu triệu mộ nhất định để ngươi thật vui vẻ thật phục tiện nghi sư bá đồ vật chính là lợi hại coi như dị giới sinh linh cũng gánh không được đáng tiếc thứ này số lượng có ít lần này dùng đằng sau nhiều nhất chỉ có thể dùng lại lần nữa m à túy nghi sư bà nói liên điểm ấy số lượng hao phí tới tận hắn ngàn năm tri công chân quý rất thật đúng là đủ hèn hạ、à. An lâm t r hai cái n n g ư h an lâm ộ t tia đồng thời nói người đối với bác huyện ngân hồ bộ tộc hiểu rõ có ít liền như ngơi loại này để cho người ta động tình dư vật đối với ta mà nói không những vô hại mà lại còn là vật đại bủ loại thuốc này vậy cũng là ta hồ tộc chơi đồ còn dư lại ngu xuẩn đồ vật ô hết t h ả đều chẳng qua là ngụy trang dẫn xuất triệu mục sơ hở thôi có thể nàng lời còn chưa nói hết miệng vậy mà liền bị nam tử trước mắt chặn lại sao sao lại thế hai người đều có tám trăm cái tâm nhãn tử an lâm tính toán triệu mục triệu mục đồng dạng cũng là cả người vào cục vì chính là giờ khắp này rốt cục để lão tử tới gần ngươi triệu mục liếm liếm q u o e miệng một c ố không hiểu năng lượng tại hắn toàn thân quyết tán để hắn hưng phấn không thôi cái này an lâm lại là một gốc đại d ư ợ hình người đối với hắn mà nói đơn giản chính là đại bộ nhất hồn triệu mục con người ở biến tại an lâm phản kích trước đó tôn r giả từng nói phương thế giới này sinh linh tại trên linh hồn tạo nghệ cùng bọn hắn thiên linh đại lục so sánh giống như khác nhau một trời một vực thang ngu này vậy mà muốn lấy hồn chiến quyết thắng bại đơn giản tự tìm đường chết hiện ra hồng quang sương ngủ màu hồng trải rộng linh hồn không gian rõ ràng so chân tinh nhan khuynh nguyện h r ừ nữ rộng lớn lại cứng cỏi rất hiển nhiên an lâm không những trời sinh linh hồn khác hẳn với thường nhân lại tại tu hồn bên trên cũng hạ đại công phu tiến bảo linh hồn không gian sau an lâm như cao quý như n ữ thần lơ lửng tại triệu mục trước mặt ở trên cao nhìn xuống nói nơi này là linh hồn của ta không gian ta làm chỗ t ệ ngươi muốn thế nào đánh bại ta linh hồn của ngươi thế mà cường đại như vậy triệu mục lộ ra vẻ khiếp sợ cũng không muốn tin tưởng nói cái này sao có thể loại này linh hồn căn bản không có khả năng tồn tại vô c h i an lâm khép lời một tiếng tại các ngươi phương thế giới này linh hồn không thể tu nhưng tại thiên linh đại lục không giống với là tồn tại hồn tu Ta mặc dù k h ô nhưng g p ả i thuần thúy hồn tu, hồn n ở linh hồn mà ộ động t trên tạo triệu thôi thiên tinh diệt đạo được đến điểm bên nghệ, nhưng cũng không Ngươi, giận không kèm được hối hận hồn hồn. Ken. Nhưng hối mục cực kém. kèm kỹ, m vừa đúng lúc này một mặt màu lửa đỏ hàng rào xuất hiện tại an lâm trước người trực tiếp đỡ được h ắ n cái này một cái thiên tinh d i ệ t hồn hồn kỹ này vẫn còn đi đáng tiếc ngươi không lĩnh ngộ được nhà lại linh hồn chi lực quá yếu căn bản không có khả năng phát huy ra nó uy lực chân chính an lâm một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng đầu nhập vào thiên linh đại lục ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho tốt giả tu hồn chi pháp ngươi hẳn là rất muốn đi dù sao đây coi như là ngươi cuối cùng một khối thiếu khuyết bớt nói nhiều lời còn không có kết thúc đâu triệu mục một mặt không chịu thua d á n g vẻ tiếp tục cùng an lâm tiến hành h ậ n chiến nhưng song phương mạnh yếu lập tức phân cao thấp sau một lát hồn lực ngưng tụ mà thành triệu mục đã t h ủ n g trăm n g à n lỗ gần như sắp muốn phá thoái trái lại an lâm lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì làm sao lại tại sao có thể như vậy triệu mục bắt đầu hoài nghi nhân sinh sau đó l i ề u mạng ra bên ngoài thoát đi có bản lĩnh ngươi ta từ bỏ hậu chiến tiếp tục chiến đấu ngươi coi ta n g g ầ n sao an lâm hỏi lại hử triệu mục phá toái hai con ngươi âm trầm vào nước quay người liền muốn xông ra an lâm linh hồn không gian có thể an lâm cái kia có thể để hắn t ậ n nguyện lúc này ra cố linh hồn không gian hàng rào bất quá cuối cùng nhưng vẫn là để triệu mục xông ra ngoài trận b ộ c phát ra cường đại như thế lực lượng linh hồn đây là liệu mạng sao chạy linh hồn phá toái ngươi thì như thế nào chạy không muốn đầu nhập vào vậy liền thần phục với ta đi an lâm cười khẽ một tiếng tại linh hồn lĩnh vực rốt đặc cán mai triệu mục đã không bị nàng để ở trong mắt bởi vì nàng giờ phút này hoàn toàn có thể đuổi theo triệu mục tiến vào đối phương linh hồn không gian chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại cơ hội tốt tiến vào linh hồn không gian thiết hạ nô ấn nàng liền có thể đạt được một cái tiềm lực vô tận nô bục chuyện này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại h ả o sự chỉ là khi an lâm đổi theo triệu mục tàn phá linh hồn tiến vào đối phương linh hồn không gian sau nàng trận tròn mắt trước mắt là ma huyện thất thải c h i sắc lại nơi đây hành động khó khăn giống như lâm vào trong v ũ bùn rất nhanh liền không cách nào động đậy cái này cái này sao có thể an lâm nhìn trước mắt vô cùng cường đại linh hồn bị chấn động tột đỉnh tại sao có thể có cường đại như thế linh hồn chi lực vừa rồi ra hỏa này vẫn luôn đang giả vờ m ụ chương đ í c là dẫn nàng sáu trăm tám mươi mốt linh hồn trưởng thành thời cơ chương sáu trăm tám mươi mốt linh hồn trưởng thành thời cơ bình thường nhất linh hồn không gian một mảnh đen k ị t không có chút nào sắc thái trời sinh linh hồn khác hẳn với t h ư ờ n g nhân thì là hội xuất hiện đỏ cam vàng lục màu xanh tử chờ chút các loại nhan sắc xuất hiện đơn nhất nhan sắc liền mang ý nghĩa thiên phú viễn siêu t h ư ờ n g nhân bởi vì linh hồn cường độ thường thường cùng ngộ tính móc đ ố i tuy nói cả hai không có mạnh khóa lại quan hệ nhưng linh hồn cường độ càng cao người thường thường thiên phú tu luyện càng mạnh mà xuất hiện nhiều sắc chính làng lịch tiên trình độ cũng tỷ như chính nàng chính là màu đỏ thâm nhị sắc đã là thiên linh đại lục ghi chép đến nay đỉnh tiêm tồn tại cùng luyện linh luyện thể thuộc tính càng nhiều càng mạnh một dạng linh hồn không gian sắc thái càng phong phú linh hồn cường độ cũng càng cao bất quá đơn nhất thuộc tính cùng nhiều thuộc tính ở giữa t r ê n h l ệ n h nhưng còn xa không kịp đơn sắc cùng nhiều sắc nếu không có như vậy thiên linh đại lục điện tịch trong ghi chép cao nhất cũng hội không là nhị sắc nhưng bây giờ nàng nhìn thấy cái gì bảy sắc k h ô nàng g không không, n không, có khả năng nghĩ tới nhan sắc ở chỗ này đều có thể tìm tới tựa như là một cái che kín sắc thái không gian kỳ dị càng làm an lâm rung động là nơi này linh hồn chi lực đã nặng nghề đến thực chất để nàng giống như h á m sâu đầm lầy không cách nào động đậy trong nháy mắt trở thành đảm nhiệm đối phương làm thịt d â bò、Hô. an lâm cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ an định lại nàng biết mình đây là bị đối phương cho xáo lộ hơn nữa còn là dễ hiểu nhất bảy gia đ ị c h lấy yếu d ụ đ ị c h xâm nhập là t r ê n l ệ n h tin tức để nàng lâm vào hiểm điện tôn giả từng nói phương thế giới này không tồn tại linh hồn phương pháp tu luyện lại tại linh hồn phương diện cùng trời linh đại lục t r ê n lệch khá lớn linh hồn của nàng cường độ tại thiên linh đại lục đã ở vào đ ỉ n h tiêm nhưng ai có thể nghĩ tới tên này hội biến thái đến loại trình độ này căn bản không có thi triển bất luận cái gì linh hồn bí pháp vẹn vẹn chỉ dựa vào đơn thuần linh hồn trí lực liền e m nàng trói bực không cách nào động đậy ngươi muốn siêu hồn an lâm yêu dị con ngươi nhìn thẳng triệu mụ, thẳng ta khuyên ngươi hay là thiếu tốn sức ngươi căn bản không có khả năng thành công ai nói ta muốn sư hồn triệu mục một mặt cổ q á i mắt nhìn an lâm vô ý thức liếm liếm môi vậy ngươi muốn làm gì đương nhiên triệu mục trong con ngươi hiện lên một tia tà ác cười nói là a n ngươi a ngươi mới đầu an lâm còn tưởng rằng triệu mục là muốn chiếm hữu nàng mặc dù bây giờ chỉ là hồn thể có thể hồn thể cảm giác xa so với nhục thân rõ ràng gấp trăm lần linh hồn dây dưa mang đến khoái hoạn thậm chí muốn so nhục thân tới càng lớn nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng hoảng sợ phát hiện ra hỏa này lại là mặt chữ trên ý nghĩ n a n ngươi ngươi muốn nuốt linh hồn của ta. an lâm kinh ngạc trong lòng lúc này hiện lên một tia suy đoán chẳng lẽ nói ra h ỏ a này cường hoành linh hồn chính là thông qua thôn p h ệ những người khác linh hồn thể có được sao đây là tà t u a bất quá nàng thì như thế nào có thể không có phòng bị đâu quả nhiên một lát sau triệu mục liền phát hiện chính mình căn bản nuốt không được a n lâm linh hồn thể cái này cùng vừa rồi nuốt nàng hương nước bọ t hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ lại cũng chỉ có nước bọ t hữu dụng triệu mục k huệ miệng co giật cái này bao nhiêu là có chút biến thái vất quá hương vị ngược lại là rất không tệ vừa mê vừa say vóc người cũng xinh đẹp miễn cưỡng có thể tiếp nhận vốn cho rằng nhân thể đại dược nhất bổ hội là linh hồn nhưng chưa từng nghĩ căn bản không có cách nào ăn cái này khiến triệu mục đại là gặp khó các loại có phải hay không đến đổi một loại phương thức đến thu hoạch triệu mục đống nhiên hai con ngươi sáng lên ngươi muốn làm gì phát giác được triệu mục ánh mắt hưng phấn an lâm đôi mắt đẹp trận lên đương nhiên là a n ngươi à kiệt kiệt kiệt triệu mục phát ra cô em vợ chiêu bài âm h i ể m cười đem an lâm làm cho dùng mình theo sát tại đối phương dưới ánh mắt hoảng sợ nhào tới s ắ t thái hoa mỹ linh hồn trong không gian tựa hồ lại nhiều một loại nhan sắc nặng nghề huyết sắt một chút xíu bị người xô tan sau đó lại nhanh chóng phục hồi như cũ phía ngoài chiến đấu đã triệt để kết thúc về phần vì sao nhanh như vậy. hoàn toàn là bởi vì tới ba cái mỹ nhân t u y ệ t sắc hạ được hy một cái thất phẩm k h ố n trận rơi xuống còn thừa cái kia mười mấy cái mạnh nhất dị giới sinh linh lúc này bị khống trụ bất quá nàng cũng không có lập tức giết sạch tất cả mà là tại đem tất cả mọi người cầm xuống sau tại diêm băng khanh chỉ điểm x ô n g vào hết u y sát t r i địa là hai người mở đường diêm băng khanh thì là có nhan k h u y ê n nguyệt nhắm mắt theo đôi u đi theo những người còn lại là không có can đảm đ u ổ i theo nhưng diêm hồng linh cùng nhan k h u y n nguyệt lại đi theo cơ huyền nguyên bản cũng nghĩ theo sau nhìn xem tỷ phu tình huống bất quá vừa nhấc chân liền lại thu hồi lại tứ cực cảnh cao thủ đều đi qua hắn một cái nho nhỏ thiên cương cảnh theo sau làm gì húng chi đều là tỷ phu nữ nhân vạn nhất đánh vỡ cái k i a hội không tốt huyết sát chỗ sâu triệu mục cùng an lâm vẫn như cũ bảo chỉ b a n sơ tư thế an lâm một kiếm đâm xuyên triệu mục ngực mà triệu mục thì là để lại đối phương bà vai cũng môi môi tướng ấn cái này chuyển biến tốt bằng hữu thân thể bị xuyên thủng diêm hồng linh không nhịn được nghĩ tiến lên hỗ trợ đừng quáy rời hắn h ạ n h ư ợ c hy đưa tay đem diêm hồng linh ăn lại triệu mục đang cùng nữ tử này hùng chiến đã từng cùng triệu mục linh hồn giao hòa quan à n g biết rõ đối phương linh hồn cường đại cũng minh mạch đây là hắn mạnh nhất át chủ bài diêm băng khanh cùng n ô n tích niệm đều là có chút kinh ngạc mắt nhìn an lâm cái này dị vực nữ t ử vậy mà có thể đem triệu mục bước đến tình trạng này thực lực này tựa hồ có chút nghịch tiên có thể nhìn ra còn cần bao lâu mới có thể quyết ra thắng bại sao hạng lực hy bên cạnh mắt nhìn về phía diêm băng khanh nhìn không ra diêm băng khanh lắc đầu theo sát mắt nhìn đã đã hôn mê nhan huy n g u y ệ t nhìn nó nói hy vọng nàng có thể kiên trì đến triệu mục tỉnh dậy đi nhan huy n g u y ệ t thương thế không thể coi t h ư ờ n g ngay cả t ử vận thần tuyển đều không hề có tác dụng mới đầu còn có thể miễn cưỡng tỉnh dậy có thể mấy ngày nay đi đường xuống tới trạng thái càng ngày càng kém rốt cục tại một ngày trước mê man đi qua triệu mục hắn không có sao chứ diêm hồng linh đột ngột lên tiếng làm cho hạ n h ư ợ c hy nhịn không được bên c ạ n h mắt dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem nàng nô n tích niệm cũng có chút cổ quái mắt nhìn diêm hồng linh trình độ này quan tâm rõ ràng vượt qua hữu nghị quan hệ của hai người sợ là đã biến chất chỉ có diêm băng khanh không có cảm giác chút nào không chỉ là nàng nếu như nhan k h u y ê n nguyện tỉnh dậy cũng hội không có bất luận cái gì kinh ngạc bởi vì đây là hai người cho triệu mục chuẩn bị đỉnh lô lại đối với nàng đột phá không minh cảnh cũng có nhất định dự đoán hòa long vương máu tất nhiên để cho hai người thẳng thắn đối đãi bị nhìn xuyên diêm hồng linh thật cũng không xấu hổ nàng đi đến đang ngồi đến thẳng bất quá là cho hảo bằng hữu giúp một chút mà thôi thế nào linh hồn trong không gian tình hình chiến đấu kịch liệt an lâm ha có thể là triệu mục đối thủ dù sao nàng hoàn toàn bị trói buộc căn bản không có sức phản kháng chỉ có thể bị người sâu điều khiển không biết qua bao lâu triệu mục mới khó khăn lắm vung thà đối phương an lâm trong mắt tràn đầy v ẻ k h ố c đ ủ ánh mắt tẩn chứa nồng đậm hận ý nhưng hồn thể lại tản ra làm cho người mê mội thần vận cùng kết hôn lần đầu thiếu nữ không khác nhau chút nào hữu dụng có tác dụng lớn a quả nhiên là nhân thể đại dược ha ha triệu mục cất tiếng c trải qua vừa rồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến triệu mục cảm giác được linh hồn chi lực của mình vậy mà tăng trưởng mặc dù chỉ có nhỏ xíu một kia nhưng ít ra tăng trưởng cho ăn tiểu mỹ hữu về sau đi theo ta đi ta có thể không d i ế ngươi chương 682. đồng tâm sâu độc chương 682. đồng tâm sâu độc nhìn xem triệu mục bộ kia không biết xấu hổ dáng vẻ an lâm ánh mắt bông u xuống nàng tự hồ minh bạch vừa mới đối phương vì sao muốn ăn chính mình bởi vì cái này triệu mục xem nàng như thành nhân thể đại dược muốn lấy tà tu phương thức lấy hồn, hồn. có thể nàng nghĩ không hiểu là tà tu hội chỉ thuần túy lợi mình căn bản hội không để ý tới bị thải bổ đối tượng chết sống nhưng kinh lịch vừa rồi lại làm cho nàng hồi lâu chưa bưng lỏng linh hồn chi lực tăng trưởng một chút giá hỏa này thật sự là tà tu sao nhưng nàng cũng hội không bởi vậy liền thần phục với một cái ti tiện dị giới sinh linh ngươi nằm mơ đồ vô s ỉ an lâm cắn chặt hai hàm răng trắng ngả hung tợn trừng triệu mục một chút một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng bất luận nàng bình thường cỡ nào lạnh ngạn cỡ nào bình tĩnh tỉnh táo có thể dựa theo nhân loại tuổi tắc tính toán trung quy chỉ là cái chừng hai mươi tiểu cô đương đang bị người khi nhục sau làm sao có thể bảo trì bình thường trạng thái a vẫn rất có khí phá triệu mục khép cười một tiếng ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút ta cho ngươi ba ngày thời gian tỉnh táo nói xong hắn liền ý thức trở về chỉ là khi mở mắt sau còn chưa kịp cảm thụ kiếm thương đau đớn liền bị giật nảy mình các ngươi làm sao ở chỗ này triệu mục đông nhiên có chút c h ộ t dạng hắn hoàn toàn không nghĩ tới diêm băng khanh ba người hội từ tứ cực cảnh khu vực tới đây diêm hồng linh cùng nôn tích nghiệm cũng xâm nhập h u y ế t sát chỗ sâu cái kia vừa mới chẳng phải là phụ trước mắt phạm ta thích cái quay quay cũng không thể để các nàng phát hiện sự thật này ngươi hồn chiến thắng diêm hồng linh do hỏi cái này dị vực nữ tử làm sao sinh cơ chờ tán ngươi hội không phải là xem người ta dung mạo xinh đẹp muốn giữ lại khi độc chiếm đi ngươi đặt chỗ này nói mỏ gì không có chuyện triệu mục trực mắt t r ợ t trắng sau đó nhìn về phía diêm băng khanh trên l ư n g đại phú bà hỏi nhan sư tỷ thế nào bị người vây công bị thương ngay cả t ử vận thần tuyền đều không có hiệu quả nàng nói chỉ có ngươi có thể cứu nàng ngươi mau mau cứu nàng đi nàng trạng thái rất không thích hợp diêm băng khanh đem trên lưng nhan khuy ê n n g u y ệ t bông u xuống ô ngang đi hướng triệu mục là thai họa ngầm bạo phát sao nghe được ngốc qua lời của sư tỷ triệu mục trong đầu tung ra ý nghĩ này bất quá dưới mắt Hắn không cách căn bản không có cách nào có triệu i ế n vào đ phú bà linh hồn không bà lý gian, giúp Bởi nàng xử lý vấn an đề này. mục mới nói cái mở đầu nôn tích niệm liền nháy nháy mắt nói tướng công ta có biện pháp chẳng những có thể giải quyết vấn đề của ngươi còn có thể để cho ngươi thêm một cái như hoa như ngọc tiểu nữ noa diêm băng khanh các loại chúng nữ bên cạnh mắt nhìn về phía ngôn tích nghiệm cái biện pháp gì triệu mục giờ phút này cũng không rành quản ngốc q u a sư tỷ thái độ của các nàng cùng ý nghĩ có thể khống chế ở an lâm đối với hắn mà nói không khác là tin tức vô cùng tốt đây chính là kiện có thể tiếp tục tính thân thể đại dược nếu không có như vậy vừa mới hắn cũng hội không nghĩ đến thu p h ụ can lâm đây là đồng tâm sâu độc mẫu số sâu độc cùng t ử cổ mẫu cổ có thể khống chế t ử cổ sinh tử muốn cho nó sinh biến để nó sinh muốn cho nó chết biến có thể để cho chết đương nhiên trực tiếp khống chế tư tưởng hiển nhiên là không thể nào nhưng tướng công bản sự rộng rãi liền không có ngươi không giải quyết được nữ tử đúng không nô tích niệm thản nhiên cười nói đem một đôi có dấu cổ trùng đan dược đưa tới triệu mục trước mặt gặp triệu mục cũng không có trước tiên nhận lấy nàng cười tủm nói làm sao tướng không sợ nô gia hại ngươi phải không chẳng lẽ ngươi quên nô gia đã từng lập xuống thiên đạo lợi coi như không có thiên đạo lời thề g i a m cẩm nô ra cũng không nỡ hại tướng công n g ư ơ i a cái này đồng tâm sâu độc m ẫ u cổ hoàn toàn có thể tùy ngươi tâm ý diết sát không có cái gì thai hoàng ẩm nếu là dạng này tướng công còn không muốn dùng vậy liền muốn những biện pháp khác đi cái này đồng tâm sâu độc có thể chân quý g ấ t nô ra thế nhưng là ngay cả tông chủ đều không nỡ cho đâu tiểu yêu tinh nói nói lộ ra một chút thương tâm thần sắc sau đó chậm rãi đưa tay rụt về lại đùa dỡn cũng thật nhiều triệu mục trực mắt chợt trắng một thanh giữ lại đồng tâm sâu độc ta chỉ là đang chờ ngươi nói nên như thế nào dùng cái này đồng tâm sâu độc ngươi cái này loạn thất bát tao nói cái gì đổ vào ta trực tiếp nhiều người như vậy tại triệu mục cũng hội không dùng miệng độ đưa mà là trực tiếp dùng ngón tay nhét vào hết hầu chỗ sâu lại thêm bỗng nhiên vô bà vai trợ năng ướt linh hồn trong không gian vẫn như cũng bị vây ở vũng bùn bên trong an lâm bỗng nhiên đại mi tao lại bởi vì nàng phát giác được trên người mình bỗng nhiên nhiều một chút đồ vật đúng vậy đồng tâm sâu độc cũng hội liên lụy đến linh hồn trình độ chân quý của nó nô n tích nghiệm thật không có nói láo ngươi lại đối ta làm cái gì gặp triệu mục thân hình chậm rãi xuất hiện an lâm c h ừ n g mắt lạnh lùng nhìn nhau tại trong cơ thể ngươi lưu lại chút ít đồ vật đi linh hồn trở về đi triệu mục phất phất tay an lâm phát giác được chính mình xung quanh khốn đốn chi lực biến mất không thấy gì nữa cái này khiến nàng có chút kinh ngạc ngươi liền không sợ ta trực tiếp tự bạo ngươi đại khái không có năng lực này triệu mục có chút đúng b a i cười nói ngươi tốt như vậy ta làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho ngươi chết đi đi không cùng ngươi nói nhảm ta hiện tại có sự tính khác muốn làm nói xong triệu mục lười nhắc nói nhảm t r sâu độc một loại cực kỳ đặc thù sâu độc để tính mạng của nàng trực tiếp nắm giữ tại trong tay đối phương muốn chết đều không được ngước mắt nhìn lại cái kia khi nhục nàng một lần lại một lần triệu mục giờ phút này chính ôm một cái tư sắc không kém chút nào chính mình nữ tử linh hồn g i a hỏa tựa hộ là đang hỗ trợ cái gì lại tình thế có chút khẩn cấp bởi vì tên kia ngay cả n g ư ợ c kiếm cũng không tới kịp rút ra lại chỉ trước mắt là bốn cái nữ tử ngoại trừ cái kia thân mang màu lửa đỏ c u ầ n áo nữ tử bên ngoài còn lại ba cái đều có tuyệt sắc chi tư đều là gia hỏa này nữa n h â n sao an lâm ở trong lòng nhỉ non tự nói thật đúng là cái tư sắc nổi bật tiểu cô nương đâu khó trách tướng công không nỡ bỏ ngươi chết nôn tích niệm xoay người bốc lên an lâm trước cằm thon mặt mũi tràn đầy trêu tức nói cảm giác chịu đủ can, lâm muốn có thể mới động ý niệm này liền phát giác được chính mình toàn thân gặp trói buộc muốn phản kháng a tiểu n ữ nô đừng suy nghĩ nôn tích niệm khanh khách cười không ngừng hạng h ư ợ c hy cùng diêm băng khanh đều là tứ cực cảnh cao thủ mà lại thiên phú cũng không so triệu mục xoa bao nhiêu đẳng cấp khác biệt bày ở nơi này an lâm căn bản không có năng lực phản kháng chương sáu trăm tám mươi ba hạng h ư ợ c hy thần thao tác chương sáu trăm tám mươi ba hạng h ư ợ c hy thần thao tác đối với diêm băng khanh cùng hạng h ư ợ c hy thúc thủ vô sách nan đề đối với triệu mục mà nói lại dễ như chở bàn tay bất quá mấy canh giờ liền thuận lợi đem nhan khuy nguyện vấn đề tạm thời giải quyết về phần vì sao là tạm thời giải quyết bởi vì lần này ách nạn hoàn toàn là bởi vì tu luyện thái thượng vong tình giấu diếm thai hoạ ngầm đống nhiên b ụ c phát là xấu sự tình dù sao lần này thật suýt chút nữa thì đại phú bà mệnh nhưng tương tự cũng là chuyện tốt c h ỉ ít không còn là thai hoạ ngầm mà là minh hoạ n có lẽ không được bao lâu liền có thể nhất cử giải quyết vấn đề này hắn cùng đại phú bà cũng có thể trở thành chân chính đạo lư hô triệu mục mở mắt ra khẽ n h ả một hơi vừa mới áp chế đại phú bà linh hồn trong không gian đạo ý thức kia kỳ thật không có chút nào nhẹ nhõm hao phí triệu mục đại lượng tâm thần lên mọi mệnh trình độ không th Tiếng kiếm gieo đột một trường bắt tại trên Thanh thanh thu tốt kiếm gieo kiếm kiếm hồi vang lên. ngang An lạnh vang lên thanh kiếm thu hồi lại, chưa cho tốt hắn. Màu mực Lâm âm leo cho chưa lại, cổ. diêm băng khanh lời nói cũng đưa tới trừ hôn mê chưa tỉnh nhan khuynh nguyệt bên ngoài còn lại c h ú nữ g n vừa mới triệu mục tại cứu chữa nhan khuynh nguyệt các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ quáy dày bọn hắn nguy hiểm cho nhan khuynh nguyệt tính mệnh nhưng bây giờ trị liệu đã kết thúc bất quá dị vực này sinh linh kiếm cùng v õ kỹ rõ ràng có chỗ độc đáo có một loại lực lượng kỳ lạ tại triệu mục trên thân di lưu các nàng cũng không hiểu nên như thế nào trị liệu a an lâm cười lạnh một tiếng chẳng những không có để ý tới diêm băng khanh yêu cầu ngược lại còn đem cái cổ xích lại gần chút một bộ ngươi g i ế t ta đi tư thái núi xanh còn đó lo gì thiếu t u ổ i đun đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao hạ ngược hy ở một bên q u y a lớn ngươi bất quá là tạm thời thành tù nhân tương lai chưa hẳn không có khả năng phát k hốn mà triệu mục gia hỏa này từ trước đến nay ưa thích nữ tử xinh đẹp ngươi tư sắc cực kỳ xuất chúng ở bên cạnh hắn chỉ cần hào hảo nghe lời căn bản hội không nguy hiểm đến tính mạng thậm chí còn có thể được đến rất nhiều chỗ tốt làm gì không phải một lòng muốn chết đâu a an lâm vẫn như cũ về lấy c ờ lạnh căn bản không nghe khuyên cáo so với những người khác diễm hồng linh cần phải điên nhiều một cái tù nhân Các n g ư ờ i đ ố ê m hồng như linh g n lời này để n n g vừa ra ngôn h tích nghiệm hạng được hy cùng diêm băng khanh ba nữ đồng loạt nhìn về phía nàng theo sát lại nhìn triệu mục một chút cái này nếu là không có một chân ai mà tin a người cũng đã triệu mục hóa cái này hành sự phong cách đều nhanh đồng hóa đều nhưng hiệu quả hiển nhiên không sai an lâm nhìn về phía triệu mục âm thanh lạnh lùng nói nếu ngươi hay là cái đường đường chính chính nam nhân vậy liền cho ta một t h ô n g khoái làm gì để đám nữ tử này đ ụ c nhà ta a triệu mục học giáng dấp của nàng cười lạnh một tiếng theo sát dạo bước đi tới trên thân vẫn như cũ treo trường kiếm tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói hắn từng bước một tới gần an lâm tại đối phương ánh mắt hoảng sợ phía dưới trực tiếp nắm ở nàng và ngheo cũng túi đầu khắc ở trên m ô i của nàng an lâm hoảng sợ nàng lại bị khi dễ hơn nữa còn là ngay trước mấy cái ngoại nhân mặt mà lại ra hỏa này hành vi còn càng ngày càng quá phận quả nhiên là tà tu hành vi tác phong đáng dẫn đến cực điểm nhưng tiếp theo một cái trước mắt an lâm liền phát giác được một chút dị dạng cắn bên dưới đối phương đầu lưỡi tại đối phương bị đau đem nó đ ẩ y ra chỉ gặp nàng bội kiếm chẳng biết lúc nào đã bị rút ra nàng lưu tại trên người đối phương ám thủ cũng biến mất không thấy gì nữa ngươi làm sao làm được an lâm c h ấ n kinh ngươi cứ nói đi triệu mục liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi mặt trên còn có điểm điểm màu tươi hạ nhược hy mới vừa nói không sai ngươi bây giờ bất quá là cái tù nhân thôi thành thành thật thật nghe lời ta không đến mức giết người đến tương lai thời cơ phù hợp ta tự hội thả ngươi đi lựa gạt quỷ đâu ngươi ta tu trước đó không lâu ngươi còn muốn mất ta an lâm mặt mũi tràn đầy không tin nói lựa gạt triệu mục cười nạo lên tiếng một cái tù nhân ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao húng chi vô luận ngươi làm cái gì lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn đều khó có khả năng tránh thoát ta c ũ n g không nghe lời bị ta tra tấn vẫn còn không như nghe nói trải qua chí ít có thể thoải mái một chút không phải sao ngươi là người thông minh hẳn là biết được nên làm như thế nào lựa chọn nói xong triệu mục cũng không tiếp tục để ý an vào diêm băng khanh đưa tới bên miệng đan dược chữa thương sau thương thế trên người cấp tốc ổn định cũng bắt đầu khôi phục hắn xoay người đem nhàn khuyên nguyện ô n lấy để cạnh nhau ở sau lưng mặt đối mặt ô n mặc dù thư thích hơn nhưng đại phú bà mặt mũi so hạng ngược h i cùng diêm băng k h a n còn có võ giao các nàng hai người đơn độc ở chung lúc hơi rỗ rành rỗ rành nói không chừng còn có thể tiếp nhận loại tư thế này có thể hiện nay hạng ư ợ c hy chứ nữ đều ở đây sau đó không lâu nhan k h u y ê n nguyện t ỉ n h lại nhìn thấy loại tình huống này sợ là có thể mấy tháng không để ý tới hắn gặp triệu mục chân cứ thế mà đi an lâm xa xa nhìn huyết sát chỗ sâu một chút cuối cùng thu hồi ánh mắt từ từ đi theo nàng bại thiên cương cảnh khu vực trung tâm đã không có phá hư khả năng dưới mắt tất cả hy vọng liền đều ở trên không minh cảnh khu vực gia hỏa này có một câu không có nói sai chỉ cần không chết liền có hy vọng các loại tôn giả mang theo đại quân công phạt tới trên người nàng vấn đề tất nhiên có thể bị nhẹ nhõm giải quyết người giữ lại nàng làm gì sẽ không phải thật bị sắc đẹp hôn mê đầu đi hạng được hy chăm chú hỏi thăm một câu tuy nói triệu mục gia hỏa này s ắ c thực yêu thích sắc đẹp nhưng là không phải xem cái nhìn đại cục so với ai khác đều tốt bằng không lúc trước nàng cũng không trở thành phí hết lớn như vậy tình mới đến nam nhân này nàng cũng không cảm thấy triệu mục lại bởi vì an lâm tư sắc mà lưu thủ vừa rồi nữ nhân kia không phải đã nói rồi sao ta muốn mất nàng triệu mục k h ẽ cười một tiếng ướt an n g i ngươi hội không phải thật tu luyện tả ác công pháp đi tà tu tại vùng thiên địa này thế nhưng là người kêu đánh chuột chạy qua đường liền ngay trận n a cả tà túy d o hạng tuyệt đ i i đa số s h linh h n đều k ô chào được ó n bọn hắn. Hạ hy bị triệu mục lời nói giật này mình muốn cái gì đâu ta có thể tu luyện tà tu c ô m pháp triệu mục dợ khóc dở cười vậy ngươi ta cũng không rõ lắm tựa hồ là xuất từ bản năng của thân thể lần đầu tiên nhìn thấy cái này an lâm thời điểm ta liền đối với nàng thẳng nuốt nước miếng về sau ta cũng nghiệm chứng bên dưới cho dù chỉ là từ n g một chút nước bọt đều có thể đạt được chỗ tốt nàng đối với ta mà nói đơn giản chính là một tôn nhân thể lại dược lại có loại này chuyện thần kỳ h ạ được hy có chút kinh ngạc hôi nhỏ một tiếng theo sát trực tiếp quay đầu đi vào an lâm trước mặt ngươi muốn làm gì phát giác được đối phương rất có xâm lược ánh mắt an lâm vô ý thức lui về sau một bước bị một nữ hôn cái gì cũng quá không xong nhưng mà đối mặt tứ cực cảnh h ạ n h ư ợ c hy nàng cơ hồ không có cách nào phản kháng vạn hạnh chính là đối phương cũng không có hôn nàng mà là đâm thủng nàng giữa ngón tay mút vào một giọt máu tươi mới đầu biểu lộ tựa hồ là đang chờ mong nhưng theo s á t liền bắt đầu nhữ mày cuối cùng lộ ra vẻ thất vọng sau đó nàng cuối cùng vẫn bị nữ tử này khi dễ chương sáu t r ư ơ n chia ra hành động chương sáu chia ra hành động lớn trả sanh hành vi để triệu mục n ẹ n h ọ n h ì n trân chối không phải nữ nhân này đang làm gì a coi như ngươi muốn phân rõ ta vừa rồi lời kia thật giả ngươi cũng không cần thiết trực tiếp bên trên miệng a không chỉ có triệu mục còn lại tất cả mọi người ngây ngẩn cả người lừa đảo chỉ một lát sau hạng vực hy liền thu tay lại trở lại triệu mục bên người hoán giận nói triệu sư huynh ngươi dạng này đùa nghịch sư m g ồ i chơi có ý tứ sao có khả năng hay không thể chất không giống v ớ i ta có thể ngươi không được hạng vực hy nghe vậy n ế t miệng bất quá thật cũng không quá nhiều để ý dù sao hảo ca ca có thể dùng người thể đại dược vậy nàng hòa hảo ca ca song tu lúc cũng có thể được càng lớn chỗ tốt xem nhẹ quá trình tương đương nàng cũng có thể dùng thân thể đại dược hoàn mỹ an lâm sắc mặt tái xanh từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ nhận qua như thế vô cùng nhục nhã triệu mục thì cũng thôi đi bây giờ lại ngay cả triệu mục ân nghe được ngốc qua sư tỷ kêu gọi triệu mục q u a y đầu đi ăn người làm trái thiên lý chỉ tỷ tỷ nói qua không được tu luyện tả tu chi pháp đi tả tu sự tình không phải vậy các loại độ kiếp cảnh lúc hạ xuống lôi kiếp lại so với người bình thường khủng bố mấy lần thậm chí mấy chục lần nghe vậy triệu mục lập tức hiểu rõ cứ như vậy vì sao tả tu cơ hồ từng cái thực lực cường đại viễn siêu cùng dai thì ra bản sự không được tất cả đều sớm bị lôi đánh chết đ may mắn vừa rồi tại linh hồn trong không gian không ăn thành công không phải vậy thật là có điểm phiền phức tuy nói hắn tu luyện thiên lôi khả quỷ biết đến lúc đó kiếp lôi cường độ có thể tăng cường đến mức nào tu luyện thiên lôi cũng không có nghĩa là kiếp gì lôi còn không sợ hay là hội bị đánh chết bất quá cứ như vậy ngược lại là thật chỉ có thể đem an lâm nuôi dưỡng ở bên người về phần vừa rồi nói với nàng những lời kia thời cơ thích hợp liền thả nàng đừng làm rộn nam nhân cái miệng này cũng có thể tin vừa đúng lúc này nó qua sư tỷ có chút chăm chú thanh âm chuyển đến triệu mục ăn luôn nàng đi không thể nhưng ngươi có thể đem nàng mang theo trên người mỗi ngày hôn nàng ân uống máu của nàng cho đây là xí linh máu chi bổ huyết thiên tài đ ề u bảo diêm băng khanh vẻ mặt thành thật đem một đoá toàn thân màu đỏ như máu v ề ngoài giống như hỏa linh đ i ể u linh chi đưa tới trước mặt hắn an lâm bước chân một trận lào đ ả o đây đều là cái gì mà quỷ a diêm hồng linh cùng hạng ư ợ c hy cũng là khoe miệng co giật các nàng xem như kiến thức cái gì gọi là dùng thiện lương nhất ngữ khí nói tản nhẫn nhất lời nói bộ này ngốc manh g á n g vẻ là như thế nào có thể nói ra như thế làm cho người run dày ngôn luận an lâm trợt phát hiện trong mấy người này triệu mục mới là thiện lương nhất một cái kia mặt khác mấy cái nữ tử một cái so một cái không hợp t h i t ư ở n g rời đi huyết sắt tràn ngập chi điện những cái kêu bị trận pháp vây k h ố n thiên linh đại lục sinh linh gặp an lâm xuất hiện giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bình thường liều mạng kêu cứu nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện bọn hắn vụng làm thần linh an lâm vậy mà thành tù nhân thật sự là ồn ào quá triệu mục bị dị vực sinh linh tiếng gào t h é t khiến cho có chút phiền lúc này phân phó nói cơ huyền ngươi còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian làm thịt những người này muốn giữ lại ăn tết ta tốt t h phu triệu mục mệnh lệnh một chút đạn cơ huyền liền đối với dị vực sinh linh lộ ra nụ cười tàn nhẫn lập tức bắt đầu đập thủ tạ túyêu ma còn có nhân tộc chính ma hai đạo cùng vạn tộc còn sót lại sinh linh cũng trong cùng một lúc xuất thủ lấy tàn nhẫn nhất thủ đoạn đem còn lại dị vực sinh linh tất cả đều diệt thành một miệng phàm là tận mắt chứng kiến qua triệu mục thực lực đều đã đem phụng làm thần minh đây là một tòa không thể vượt qua núi lớn đồng dạng cũng là phương thế giới này cứu thế giả là hắn cản lại dị vực sinh linh bên trong lợi hại nhất nữ t ử kia nếu không có như vậy bọn hắn hôm nay bị thua khả năng cao tới chín thành chín bất quá làm cho người ngoại ý muốn chính là đối với dị vực sinh linh đều chu diệt a lâm trong mắt không nhìn thấy bao nhiêu thần sắc biến hóa rất hiển nhiên đám người kia căn bản không bị nản để ở trong mắt khả t i ế u đám người kia lại còn coi nàng là làm cứu thế chi thần muốn không bao lâu nhan k h u y n n g u y ệ t chậm rãi tỉnh lại ngửi người m ù i vị quen thuộc để nàng tâm thần an bình t ĩ n h phát giác được hô hấp biến hóa triệu mục có chút n g h i ê n g đầu đối đầu đại phú bà con n g ư ờ i thanh lãnh kia ân ta cản trở nhan k h u y n n g u y ệ t có chút xin lỗi nói không có việc gì ta nguyện ý lao cho người c á i mông nhan k h u y n n g u y ệ t thật sự là nhịn không được đ ầ u đen rau muốn nói chớ có nói như vậy thô bị nói như vậy. vậy chúng ta trong âm thầm lặng lẽ nói hắc hắc triệu mục nhỏ giọng tại đại phú bà bên t a i nói ra nhan k u y n g u y ệ n bất đắc dĩ liế mắt chậm nhớ tới cái gì nh nh nhắc nhớ tới Tứ cực c ả ngươi h khu vực trận pháp đầu mối tất nhiên đã bị phá hư, đầu vực trận tất n đã mối bị nhìn ấ t thiên định dị ngăn cản thiên cương cảnh khu vực dị vực sinh linh, không phải vậy, ngươi phải khu phải cười cái g vực vực vậy g ư ơ i nhìn. triệu mục đối với mặt bên cách đó không xa an lâm nhữ n g mày đó là thiên cương cảnh khu vực lợi hại nhất dị vực sinh linh bây giờ đã bị ta thu làm nô b u ộ c về phần mặt khác tất cả đều bị đổ sát một cái không có lưu dưới mắt chúng ta chính hướng phía không minh cảnh khu vực mà đi nơi đó hiện tại hẳn là phi thường náo nhiệt ngươi so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc nhan k h u y n nguyện từ đáy lòng tán dương một câu đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút là ai tương công miệng lưới chân chu ngươi không thích nhất ta miệng lưới chân tru h i trong mồm chó nhà không g i a n n g ả voi c u n g đại phú bà t r e o g ẹ o một lát sau triệu mục bắt đầu nói sang chuyện khác đúng rồi đến tột u cùng là dạng gì đối thủ vậy mà có thể đem ngươi cũng bị thương thành dạng này còn có ngươi thể nội thai hoàng ẩ m còn có thể tiếp tục gáp chế bao lâu hết thể bảy cái tất cả đều tu hỏa thuộc tính lại mỗi một cái thiên phú chất tuyệt chiến lược cao thâm bảy người hợp lực phía dưới ta căn bản không phải đối thủ nếu không có vận dụng cấm thuật sợ là được mệnh vẫn tại chỗ hồi tưởng lại lúc trước t r ắ n cảnh nhan k u y ê n nguyệt liền một trận ngưng trọng bảy ngươi kêu bên trong có một cái tinh khiết thực lực thậm chí có khả năng còn tại nàng phía trên lại thêm nơi đây sinh động hỏa thuộc tính đối với nàng thực lực có hết sức rõ ràng áp chế tự nhiên không thể địch vừa đúng lúc này hạng vược hy thanh âm cũng ở một bên vang lên cũng không chỉ nơi g ư gặp vây công diêm băng khanh nàng cũng là ta từ một đám người trong tay cứu triệu mục nghiêng mắt nhìn lại hắn làm sao không biết chuyện này không có không có chuyện gì à một chút xíu vết thương nhỏ mà lại đều đã tốt sợ bị mắng diêm băng khanh túi đầu kéo nhẹ triệu mục gấp áo một màn này nhìn hạng v hy liên tục đĩu môi thầy khó trách ta không được sủng ái liền việc này ta là thật làm không được à bốn nửa ngày sau nhan k h u y ê n nguyện thương thế triệt để khôi phục thể nội hai hỏa ngầm cũng tạm thời có thể áp chế chỉ cần không lần nữa vận dụng cấm thuật liền vấn đề không lớn mấy người cũng bắt đầu chia đạo dương tiêu triệu mục cùng diêm b a n g khanh phải đi cùng cơ tân y dịa tụ hợp mà hạng nhược hy bọn người thì là đi tìm cơ thanh n g u y ệ t c á c nàng hiểu rõ không minh cảnh tình huống về phần an lâm thì là bị triệu mục hai người mang đi chương 685, người đơn giản chính là cái ma quỷ chương 685, người đơn giản chính là cái ma quỷ nơi phong ấn chết rất nhiều cường giả thời thượng cổ cơ hồ có thể nói là một mảnh viễn cổ mộ địa nơi này tồn tại rất nhiều cường giả thời thượng cổ di lưu c h i vật hoặc là trước khi chết lưu lại truyền thừa c h i địa các loại vừa bởi vì như vậy nơi đây mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy thế lực tiên tiêu tuy nói toàn bộ viễn cổ dây núi lửa đều là thượng cổ chiến trường có thể phong ấn bên ngoài tình hình chiến đấu nghiễm nhiên không có nơi đây tới kịch liệt người tham dự tu vi cũng không phải một cái cấp độ bên ngoài có lẽ cũng tồn tại một chút thượng gia truyền thừa tri địa có thể quá thưa tớt lại nơi đây hỏa thần điện đã chiếm cứ không biết bao nhiêu năm mặc dù có cho tới bây giờ sợ là cũng chỉ thừa lác đắc không có mấy mấy cái so sánh dưới nơi này liền muốn dày đặc rất nhiều cơ hồ mỗi một lần hòa thân thế luôn có mấy người có thể được đến cường giả thời thượng cổ lưu lại c h u y ể n thừa hoặc là lưu lại linh khí linh lung tiên tử năm đó thực lực tu vi đứng đầu nhất tồn tại nàng lưu lại bản mệnh linh khí tháng bảy linh lung hơn tự nhiên là không gì sánh được chân quý tồn tại nếu không có như vậy cơ gia cũng hội không p h i lớn như vậy thoải mái thậm chí đều chuẩn bị vì thế hy sinh cơ tân ý, ý dạng này một cái tuyệt thế thiên tài vọng người lính cùng nơi phong ấn khu vực khác không cũng không khác biệt gì liên miên k ô n g dứt dây núi lửa dâng trào ra sóng nhật q u ầ quần, quần. mấy chục đạo thân ảnh thời khắc cảnh giác t r u n g quanh thuần một sắc tất cả đều là nhân tộc nhưng phục sức phong cách khác biệt rõ ràng không phải cùng một nhà thế lực người nghĩ đến cũng là không minh cảnh tổng cộng cũng chỉ có một nghìn cái danh lệch nếu là một nhà thế lực liền chiếm cứ hơn mười người vậy cũng quá nguyên tiên dù sao chỉ là đỉnh tiêm siêu nhất lưu thế lực liền tới gần trăm cái trừ cái đó ra còn có không ít bình thường nhất lưu thế lực cùng ẩ n tàng rất sâu đỉnh tiêm nhất lưu thế lực cho dù là hát thủy hà cơ nhà loại tồn tại này ở trên không minh cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là nhổ đến bảy cái danh lệch mà giờ khắc này cơ ra bảy người tất cả đều hội tụ ở này về phần những người khác Là là t nàng này chính là cơ tân ý nàng chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là giúp cơ gia thu hoạch, tháng 7 linh lung Hân. Cơ gia thu hoạch được tin tức linh lung tiên từ nơi vẫn lạc chính là vọng nguyện lĩnh tiên linh lung đã thức tình nàng có thể tới sinh ra rất nhỏ hô ứng còn không có tìm tới sao có người cơ gia thúc giục mờ câu bọn hắn đến vọng nguyện lĩnh đã trọn vẹn nửa tháng đi qua có thể cơ tân y hiện nhưng vẫn không tìm tới tựa như là mang theo bọn hắn khắp nơi loạn đi dạo mừng dạo cái này khiến một chút người cơ gia bất mãn trong lòng dị vực sinh linh tin tức bọn hắn cũng có chấu nghe thấy lo lắng gia tộc nhiệm vụ lại bởi vì thời gian rời đổi mà xuất hiện biến cố cơ tân y ý ỉ nhất định phải nhanh lên không phải vậy không hoàn thành gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ không chỉ chúng ta ngươi cũng hội không có quả ngon để ăn so với tham dự xích hà đảo một chuyện người cơ gia mấy người này rõ ràng không có nhiều tôn kính cơ tân y h ỉa sao bọn hắn có thể từ danh ngạch thi đấu trổ hết tài năng liền đại biểu lấy thiên phú và tại cơ gia địa vị thống chi rất nhiều người cơ gia đều là c h ư ớ mắt cơ tân y ý ỉ loại này đổ diệt người trong nhà người điên trong bảy người ngoại trừ cơ tân y vi hệ chính mình chỉ sợ cũng chỉ có cơ hạo hiên một người còn có thể thân mật đối đãi nàng từng cái gấp cái gì có bản lĩnh liền chính mình đi tìm nói linh tinh cái gì cơ hạo hiên cao mày quát nhẹ một câu còn lại năm người nghe vậy đều làm i ữ u môi không cần phải nhiều lời nữa cơ hạo hiên xuất thân dòng chính chẳng những thực lực sâu không lường được địa vị cũng muốn so với bọn hắn những này chi thứ cao hơn về phần những cái kia tùy tùng thì là căn bản không tham dự đi vào đây là người cơ ra sự tình cùng bọn hắn có quan hệ gì dù sao đã nghe lệnh làm tốt bọn hắn chuyện nên làm liền có thể cơ tân y vi h ạ cũng không để ý tới những người này chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu tiếp tục là nàng chính là tại mang tất cả mọi người loạn đi dạo linh lung tiên tử vẫn là cụ thể địa điểm nàng sớm đã xác định hiện nay nàng bất quá là đang chỉ hoãn thời gian chờ đợi triệu mục đến thôi cơ gia muốn tháng bảy linh lung hơn đúng không nàng mơ trong nội tâm nàng rất rõ ràng tại mình cùng triệu mục phát sinh quan hệ một khắc này nàng tại cơ gia trong mắt liền đã thành cái có thể lợi dụng đối tượng chỉ thế thôi muốn đi vào tầng h ạ c h tâm căn bản không thể nào thậm chí muốn biết nàng muốn biết đồ vật có lẽ cũng hội thành hy vọng xa vậy ở đây bao quát cơ hạo hiên ở bên trong cơ gia sáu người còn có những cái tia tùy tùng không chỉ là vì giúp nàng thu hoạch tháng bảy linh lung vân càng là giám sát cùng k h ô n g chế cam đoan tháng bảy linh lung vân không có gì bất ngờ xảy ra rõ ràng đây hết thệ đều là cơ gia sai nàng chỉ là cái người bị hại có thể hết lần này tới lần khác tựa như nàng mới là sai người kia nhỏ bé cá nhân tại khổng lồ cơ gia trước mặt không chút nào thu hút hết thệ đều là bởi vì quá yêu ân cơ tân y trong lòng đống nhiên k h ẽ động tới rồi sao cái kia bảy ngày bảy đêm kết hợp để triệu mục thu hoạch một sợi tiên lung chi khí mà trong cơ thể nàng tiên linh lung đối với xuất từ nàng tiên lung chi khí có đặc thù cảm ứng tới gần bách lý liền có thể phát giác là lúc này rồi cơ tân y v h a nhỉ non tự nói sau đó mở ra con người nhìn về phía cơ hạo hiên tìm được ân cơ tân y v h a m ặ t không thay đổi dùng trường kiếm màu trắng bạc chỉ điểm phía đông nam thứ mười hai ngọn núi lửa nội bộ vất vả cơ hạo hiên mười phần chân thành nói một câu nhưng cơ tân y v h a cũng không có đáp lại ý tứ mà làm ộ t ngựa đi đầu đi đầu mà đi bốn một bên khác triệu mục đồng dạng cảm ứng được cơ tân y v h a vị trí thậm chí tại ở gần sau người sau còn lợi dụng tiên lung chi khí cùng tiên linh lung đặc thù liên hệ truyền đến một đạo tin tức nhiều người như vậy vẹn vẹn chỉ là phụ trợ thu hoạch tháng bảy linh lung hơn sao sợ là không tín nhiệm cơ tân y rỉa giám sát nàng a triệu mục lông mày cao lại cho dù hắn đối với cơ tân y rỉa cũng không tình cảm có thể nàng loại đãi ngộ này lại làm cho hắn đối với cơ gia càng phát ra trơ c h ẽ n tương lai hắn nhất định phải mang theo thê tử h ả i tử đi cơ gia đem một bút này sổ sách cho tính minh bạch thế nào diêm băng khanh phát giác được triệu mục biến hóa rất nhỏ hỏi cơ tân y rỉa vừa mới truyền đến tin tức nói nàng bên người hết thể có năm mươi hai cá nhân trong đó có ba người đã đột phá tứ cờ cảnh còn lại bốn mươi chín người tất cả đều là không minh cảnh đại viên mãn diêm băng k h a n sửng s ố một chút thực lực này có chút quá tại cương đại nàng có lẽ có thể ngăn lại cái kêu ba cái tứ c ự cảnh c có thể nghĩ phải nhanh chóng c h ắ m giết sợ là khả năng không lớn mà triệu mục cùng hắn nữ buộc cho dù chiến lược lại nửa tiên đó cũng là thiên cương cảnh đại viên mãn đối mặt bốn mươi chín cái không minh cảnh đại viên mãn thậm chí trong đó còn có cơ hạo hiên loại nhân vật kia chỉ sợ là không có phần thắng chút nào không được đánh không lại triệu mục ngưng mắt nhìn về phía an lâm ngươi nhìn ta làm gì coi như ta giúp ngươi xuất thủ cũng đánh không lại a an lâm hai tay ôm ngực biểu ngôi nói ngươi có thể đem tiên linh đại lục người dẫn tới sao ngươi muốn khu sói n u ố t hổ n a mơ m an lâm quả quyết tự t u y ệ t nhưng tiếp theo một cái trước mắt khi triệu mục tay khoác lên trên người n ắ g lúc nàng giật nảy mình cho ăn ngươi lại muốn làm cái gì vợ ngươi còn tại bên cạnh đâu ngươi cứ nói đi triệu mục lộ ra cười ta được được được ta dẫn được rồi bất quá thiên linh đại lục người tới sau các ngươi cũng đừng hối hận chết hết không phải không khả năng vậy phải xem ngươi dù sao cơ hội sống sót nắm giữ trong tay ngươi an lâm mắt t r ậ n trắng hận hận nói ngươi đơn giản chính là cái ma quỷ đem ngươi tay bẩn lấy ra đ ư n g đụng ta hắc liền đụng liền đụng ngươi có thể đem ta như thế nào triệu mục cười đùa t í từng méo nhéo, nhéo mặt của nàng v ố t v ố t đầu của nàng thậm chí còn đem an lâm khí gần chết an lâm hận a từ khi bị ra hỏa này biết mình muốn sống điểm này liền bị nắm chương 686. n g ư ơ i nhất định có thể cho triệu mục sinh nhi tử chương 686. n g ư ơ i nhất định có thể cho triệu mục sinh nhi tử tốt vung tay an lâm chừng triệu mục một chút thiên linh đại lục người đã tới luận tu vi lời nói tương đương với các ngươi phương thế giới này chính cái không minh cảnh đại viên mãn còn có một cái tứ cực cảnh sơ kỳ triệu mục nhẹ nhàng guốc lên an lâm cái cảm khẽ cười nói xem ra ngươi thật rất muốn sống mệnh vì sinh tồn được ngay cả mình một phương người đều có thể b á n thiên linh đại lục người mặc dù thực lực tương đối cường hãn nhưng lần này đối mặt người cũng không đơn giản hát thủy sông cơ gia cổ xưa nhất đ ỉ n h tiêm siêu nhất lưu thế lực một trong tộc nhân thực lực vốn là so tu sĩ tầm thường phải cường đại cho dù lệ thuộc vào cơ gia chỉ có bảy người nhưng còn lại còn có hơn mười người tại nhân số t r ê n lệch lớn như vậy bên dưới thiên linh đại lục người không những không chiếm được tiện nghi gì làm không tốt hội còn toàn quân bị diệt đương nhiên cơ g i a một phương người đồng dạng hội tổn thất nặng nề rất hiển nhiên đây đều là an lâm tiểu nữ nô này tận l ư c tính toát tốt vì chính là thỏa mãn hãn vị chủ nhân này yêu cầu đồng thời triệu mục cũng ý thức được an lâm tại thiên linh đại lục thân phận cũng tuyệt đối khá là ghê gớm dù sao một cái thiên cương cảnh đại viên mãn có thể nhẹ nhõm điều hành một nhóm không minh cảnh đại viên mãn thậm chí còn có tứ cảnh ự c c cái này rất kinh người hứ ngươi hội không phải coi là thiên linh đại lục chuyến này người tới đều xuất từ cùng một cái tô n g môn đi đúng an lâm nói vừa mới nói xong nơi nào đó liền bị triệu mục quạt một bậc hai lập tức bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái ngươi hôn đản ta đều nghe lời làm gì còn đánh ta nhớ kỹ tại chủ nhân trước mặt về sau muốn biểu hiện nhu thuận một chút ngươi vừa rồi bộ kia xem thường người mũi vịnh lên trời dáng vẻ ta rất không thích triệu mục khỏe miệng hơi vện tiểu nữ nô này quá phết lối nhất định phải hảo hảo dạy dỗ so sánh dưới viêm hân dao cần phải nghe lời nhiều n g ư ờ i gặp an lâm dám trứng mắt triệu mục mỉm cười lại phất tay q u ă n g một bàn tay bị người như vậy n ụ c nhã an lâm há có thể nhận sợ hãi trong nháy mắt dễ rồi lợi hại hơn có thể nàng hay là xem thường triệu mục vô sỉ cùng không biết xấu hổ căn bản không thèm để ý có diêm băng khanh ở bên người không chút kiêng kỵ đối với nàng bắt đầu trừng trị càng làm nàng hơn im lặng là cái tia nữ từ váy đen vậy mà ngơ ngác ở một bên quan sát nhìn xem mình bị buộc chặt cũng treo ngược lên giáo hấn mất m hoàn toàn rơi vào người nàng trong mắt an lâm lòng xấu hổ trong nháy mắt đến đỉnh điểm ngừng dừng lại ta nhận vua không có phản ứng chủ nhân ta bảo ngươi chủ nhân được rồi vẫn như c ũ không có phản ứng an lâm đau cả đầu chỉ có thể đẻ xuống trong lòng bị i khuất nắm vút cuống họng dùng mười phần ôn nhu lại thấp thanh tuyến khẽ gọi nói chủ nhân vừa mới không phải thật ngạo khí sao triệu mục k h ẽ cười một tiếng rất hài lòng an lâm thời khắc này tư thái tùy ý vung tay lên người liền lập tức giải thoát rất xuống đất tiểu nữ nô về sau nếu là lại không nghe lời ta gọi hạ nhược hy cùng đi nhịn nếu như không đủ nhan quyết nguyện n ô tích niệm tình các nàng cũng có thể cùng một chỗ ngươi, An、lâm、con người Lâm dựa ầ n d theo ó n nhìn g đại, trên sách thuyết pháp nàng nhất định có thể giúp ngươi sinh con con mà lại nhất định có thể nuôi bảo bảo mập mạng bị diêm băng khanh một bên dùng tay chỉ còn vừa soi mói an lâm bị dọa đến toàn thân run lên ma quỷ cái này mới thật sự là ma quỷ triệu mục vẹn vẹn chỉ là muốn nhục nhã nàng thôi có thể nữ nhân này lại còn muốn cho nàng sinh triệu mục hải tử cái này tuy nói linh hồn đã có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới hội bị triệu mục cho nếu như đối phương thật muốn như thế vậy nàng làm sao bây giờ giờ phút này an lâm chẳng những đau đầu càng là sinh sôi ra vô tận sợ h ã i triệu mục nàng làm sao đang phát run đương nhiên là bị nguội dọa sợ a ta tên nốc s ứ tỷ h ha ha triệu mục thật là bị diêm băng k h a n làm cho tức c ư i nguyên bản dùng bổ huyết linh tài đem an lâm xem như đại dược hình người nuôi dưỡng ở bên n g i đã đủ ma quỷ kết quả bây giờ lại còn muốn lấy để an lâm cho hắn sinh con con người có thể không sợ hai phát run sao triệu mục cũng không tiếp tục dọa an lâm mà là nhữ mày nói tiểu nữ nô thiên linh đại lục người đến đâu mà vừa mới cơ tân y di chuyển đến tin tức tháng bảy linh lung sun vị trí đã xác định bởi vì nàng người mang tiên linh lung nguyên nhân rất nhanh liền có thể đem nó thu phục cho nên tốc độ được nhanh một điểm đã đến a vậy thì thật là tốt triệu mục nhữ mày sau đó cho an lâm lấy thần thức giao lưu phương thức chuyển cái cụ thể địa điểm đó chính là tháng bảy linh lung sun nơi ở để bọn hắn đi chỗ đó、tốt. an lâm gật đầu nàng so trước đó đàng hoàng hơn rất hiển nhiên diêm băng khanh câu tiên nàng nhất định có thể cho ngươi sinh con con thật đem nàng làm cho sợ hai bốn một bên khác cơ gia đội ngũ hơn mười người đã để phòng bốn phía chính giữa miệng núi lửa bên dưới cơ tân y l ì đã nhảy xuống trên thân tràn ngập ra sương mù màu trắng chậm rãi tiếp xúc nham tương sau đó xâm nhập có lẽ là bởi vì tiên linh lung khí tức nguyên nhân dưới nham tương rất nhanh liền có động t ĩ n h truyền ra cũng không lâu lắm đ ỗ n g nhiên một đạo hào quang bay thẳng mà lên một năm đấm lớn nhỏ bề ngoài tuần trắng lại khắc họa lấy hoa văn phức tạp xôn từ trong nham tương xông ra chính là linh lung tiên tử tháng bảy linh lung xôn đạo khí loại vật này vốn nên rất khó thu khó h p ụ cho n ư như n này, tân gần không liền nó g giờ phút này, cơ tân y thì gần như không phí thì chút à y cơ sức lực liền đem nó bỏ v trong túi. thế thế, mắt thành, một hạo đạo Cho Cảnh chung quanh hiên thế, ánh lên, nỉ nó nói, thành, đây chính là một kiện giới cơ ở lóe là đây khí a. Cho dù là cơ g i a đạo khí loại quy cách này bảo vật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này đều là nội tình a đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai linh khí chỉ sợ ít nhất là địa phẩm phía trên đi. khả năng còn không chỉ nó tán phát u y áp rõ ràng hơn xa tại đất phẩm linh khí mặc kệ là cái gì đều không phải là chúng ta có thể mơ ước đây là cơ da đồ vật chúng ta đều đã cầm thủ lao bị cơ gia mời chào người mồm năm miệng mười nghị luận mặc dù biết rõ trước mắt linh khí này phẩm giai cực cao nhưng không một người dám sinh ra lòng mơ ước đây cũng là cơ gia uy nghiêm bất quá vừa đúng lúc này đ ỗ n g nhiên vang lên trêu tức thanh âm ua thánh nữ quả nhiên lợi hại vậy mà có thể duy nhất một lần tìm tới nhiều như vậy rất rưỡi ha ha cơ hạo hiên nghe vậy nước g mắt lập tức c h o mày lại là thiên linh đại lục người lần này nguy rồi hắn lập tức hướng cơ tân y rỉa truyền âm ngươi mang theo tháng bảy linh lùng xun đi trước、Tốt. cơ tân y rỉa gọn gàng mà linh hoạt trả lời chương sáu trăm tám mươi bảy uy h í ta liền ngươi cũng xứng trong ư Huy Hita. lúc i ê n n g ư n xứng. Một đó ờ n g đều bọn hắn tận lực tránh thiên linh đại lục người bởi vì rất rõ ràng nhóm người này mạnh bao nhiêu có thể rõ ràng cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận nhưng vẫn là tại thời điểm mấu chốt nhất đụng phải bọn hắn mặc dù đối phương nhân số xa ít hơn so với bọn hắn nhưng cơ hạo hiên không có chút nào dám khinh thị bên trên tất cả mọi người giết một cái ghim trùng thiên biện nam tử vung tay lên chỉ huy đồng bạn đối với cơ gia đội ngũ người tiến hành không khác biệt độ sát v ề phần hắn chính mình thì là phóng tới cơ tân y gì trốn chạy phương hướng vừa mới mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng hắn có thể khẳng định nữ nhân kia trên người có bảo bối tiểu mỹ nhân đừng chạy đem bảo bối lưu lại cho ta Siêu. siêu thiên biệt vi mặc dù vẹn vẹn chỉ tương đương với không minh cảnh đại viên viễn tu Trùng tử tương thật lực rõ ràng dù nam vẹn vẹn đương không cảnh mãn, nhưng chỉ mặc lực kỳ chỉ là bình tĩnh hướng phía cố định phương hướng rút đi có chút ý tứ mỹ nhân này thực lực tựa hồ muốn so trước đó gặp gỡ đ ả m kia rác rưởi lợi hại hơn nhiều giết thiên tài cái gì ta thích nhất trung thiên biện nam tử liếm môi một cái lập tức hào hứng phóng đại khi trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đất x ư ơ n g mù sau tốc độ vậy mà lại tăng nhanh mấy phần song phương tốc độ đều cực nhanh nhưng ở ra chỉ bí pháp sau trung thiên biện nam tử đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tới gần cơ tân y tiểu mỹ nhân ngươi chạy không thoát thân đang lúc hắn sắp đổi kịp cơ tân y t h thời điểm bỗng nhiên một đạo hai màu đèn trăng kiếm khí từ chân trời rơi xuống tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại một mực đem hắn khóa chặt cái này tốt tinh xảo âm dương chi đạo tuyệt không phải ta chỗ địch t r u n g thiên biện nam tử con ngươi co rụt lại lúc này quay người chuẩn bị từ bỏ truy sát bởi vì lại đội tiếp hắn hôm nay mạng nhỏ đều được bỏ ở nơi này nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là v ệ y kia hai màu đen trăng kiếm khí vậy mà bỗng nhiên q u y ế t trường tiếp theo phân tán thành vô số kiếm khí thật nhỏ đem hắn tứ phương bao bọc vây quanh ông kiếm khí quang mang đại thịnh đồng loạt hướng phía chính giữa trùng thiên biện nam tử mà đến đây là kiếm thuật gì à hoảng sợ tiếng gào t é p phóng lên tận trời nhưng trùng thiên biện nam tử cũng không từ bỏ trong tay xuất hiện một n g ụ m vết dỉ loang lổ bát sát bát sát trong nháy mắt bành trướng gấp mấy trăm lần hóa thành một n g ụ m nổi lớn đem nam tử bảo hộ ở phía dưới cho ta đứng vững trung thiên b i ệ n nam tử hai tay nắm n â n g linh lực liên tục không ngừng chuyển vật lấy、vâng. vô số kiếm khí lại lần nữa tụ lại thành một thanh kinh người hai màu đen trắng cự kiếm trực tiếp rơi xuống va chạm phát ra ngập trời tiếng vang、Phúc. nam tử còn không có chống nổi một cái hô hấp liền bỗng nhiên phun ra một n g ụ m màu tươi khí tức lúc này hệ vải không ít không không không đây là tương đương với phương thế giới này tứ cực cảnh thủ đoạn vậy không phải ta có thể ngăn cản trung thiên biện nam tử hoảng hướng về nơi đến đường hô to lợi áo cứu ta nhưng mà một bên khác căn bản liền không có phản ứng cái này khiến hắn quá sợ hãi trong lòng cuốn hô không có khả năng mặc dù đối phương nhân số nhiều nhưng bọn hắn làm sao lại bại cái này căn bản liền không có khả năng đang lúc hắn bản thân hoài nghi thời điểm lại một đạo c à n g nặng nề hai màu đen trắng kiếm khí rơi xuống bàng bạc lực lượng trực tiếp đem hắn t r ư ớ c kia vết dị loang lộ bát sát l à t u n g liên đối cả người hắn đều trên mặt đất lộn mấy chục vòng mới dừng lại chỉ là đang lúc hắn nhớ tới thân lúc cc chân trời bỗng nhiên sấm xét vàng rơi xuống g i a n g d á c đầu trực tiếp bị triệu mục một cước cho dẫm chia năm xẻ bảy trùng thiên biện nam tử đến chết ngay cả địch nhân dáng dấp ra sao cũng không từng gặp mẹ nó miệng so cái bô còn thối còn nhỏ mỹ nhân là người mẹ nón ê n kêu sao tào triệu mục một mặt phẫn hận lại đạp hai cước cuối cùng trực tiếp một cước đem trùng thiên biện nam tử đã bay ngã tiến vào quần quận trong nham tương Sì. dường như còn chưa hết giận hắn lại nổ nước miếng an lâm nhìn xem nam nhân này dáng vẻ hơi kinh ngạc có thể nhìn ra được g i a hỏa này là thật tức hồn hển là bởi vì nữ tử kia sao t thật xinh đẹp chỉ là có chút lạnh khi cơ tân ý gì phiêu nhiên rơi xuống thời khắc an lâm trong nháy mắt bị bề ngoài của nàng hấp dẫn quả thật là cái sắp hôi bất quá nữ tử này tựa hồ đối với hắn cũng không n ưa nhìn xem biểu lộ lạnh lùng cơ tân ý gì không cho triệu mục nửa điểm sắc m ặ tốt t an lâm trong lòng dâng lên một cố vui vẻ cảm giác nhìn thấy gia hỏa này ăn quả đắng nàng liền vui vẻ ngươi không sao chứ triệu mục quan tâm một câu không có nguyên bản triệu mục coi là cơ tân ý gì căn bản hội không để ý chính mình nhưng chưa từng nghĩ lại xưa nay chưa thấy trở về cái chữ nhưng rất hiển nhiên cũng không muốn cùng hắn nhiều giao lưu lập tức đem tháng bảy linh lung â n giao cho trên tay hắm người cơ gia, muốn đều giết sao. triệu mục dò hỏi các ngươi giết không được cơ hạo hiên cơ tân y dì cự tuyệt triệu mục đề nghị tiếp theo quay đầu nhìn về phía an lâm thiên linh đại lục người bị ta bắt làm tù binh thiên cương cảnh khu vực thiên linh đại lục người đã đều bị ta dọn dẹp sạch hội trận pháp đầu mối cũng không bị hao tổn triệu mục giải thích một câu ân cơ tân y dì mặt không thay đổi gật đầu tiếp theo liền nhìn về phía diêm băng khanh diêm băng khanh ngược lại là dứt khoát trực tiếp đem mỏ mực trường kiếm vắt ngang tại cơ tân y dì tuyết trắng không tì vết trên của ba an lâm sợ ngây người đây là muốn làm gì chờ chút nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì lúc này nhìn về phía triệu mục nhữ m còn chưa chờ nàng đem uy hiếp nói ra miệng liền bị triệu mục ngay trước cơ tân y cùng diêm băng khanh mặt tắt miệng lập tức hai con ngươi trở lên tên điên này liền không có hắn cố kị thời k h ắ c sao rõ ràng để ý như vậy c ẩ n thận định n g ọ t cái này lạnh lùng nữ tử nhưng bây giờ vậy mà ở trước mặt nàng cắn chính mình một lát sau an lâm một lần nữa thu được cơ hội t h ở dốc triệu mục liếm môi một cái cười k h ẩ y làm sao muốn dùng chọc thủng phương thức của chúng ta đến uy hiếp ta ngươi nếu là dám mở miệng ta hiện tại ngay tại chỗ an ngươi an lâm bị tức ngực không ngừng chập chủng cuối cùng chỉ có thể tức giận gắt một cái biến thái tên điên hôn đản a a a a Nhìn trong i cái ể u nữ nâu cái kêu loạn thất bát tao d n triệu đó cơ một trận t h ư ờ gia còn có bốn người tỷ lệ sống sót xem như phi thường cao về phần thiên linh đại lục người tự nhiên là chết không còn một mảnh thật coi hát thủy hà cơ nhà là những người bình thường kia sao t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi tám trở mặt cơ g a cũng xứng chương sáu trăm tám mươi tám trở mặt cơ g a cũng s ư ớ n g triệu mục nhìn thấy gương mặt quen cơ hạo hiên có chút kinh ngạc vốn định tiến lên hàn huyên hai câu dù sao người này cùng cơ thanh n g u y ệ t cơ hồ đã xác nhận thành đạo lữ nhưng bên cạnh hình ảnh lại làm cho hắn l i ễ u lo dừng bước hắn mười phần không hiểu nhìn xem triệu mục n g ư ờ i đây là ý gì cơ hạo hiên không rõ bởi vì cơ thanh n g u y ệ t quan hệ song phương coi như không thành minh h i ế u cũng không trở thành đao binh đối mặt nhưng giờ phút này cơ tân y trên cổ lại mang lấy một thanh màu mực trực kiếm hai màu đen trắng kiếm khí lưu truyền làm cho cơ gia lưu lại vị k i ê u tứ cực cảnh con ngươi đột nhiên co lại không dám đến gần đồng thời cũng âm thầm nhắc nhở một chút cơ hạo hiên nàng này không thể địch nói trắng ra đồ vật ta mớn triệu mục một bộ c h u y ệ n đương nhiên n g ữ khí lấy thân phận của ngươi hẳn là đối với một ít sự t ì n h biết một h a i vật này cũng có một phần của ta triệu huynh lời ấy ý gì cơ hạo hiên lông mày nhữ chặt tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn gặp phải thiên linh đại lục người đã đủ không may làm sao hiện tại ngay cả triệu mục đều muốn cùng bọn hắn cơ gia đối n ị c h ngươi cùng thanh nguyệt chính là đạo lữ hai chúng ta nhà ở giữa không nên đi đến loại tình trạng này nghe nói như vậy triệu mục khép cười một tiếng. hy vọng tương lai một ngày nào đó ngươi cũng lọt vào cùng ta ngang hàng không phải gấp lúc còn có thể nói ra những lời này cơ hạo hiên ta khuyên ngươi bây giờ rời đi có quan hệ với chuyện này đừng nói ngươi không có tư cách can thiệp liền ngay cả ngươi ra chủ cơ ra cơ một nguyên muốn thương lượng cũng phải ước lượng phân lượng của mình một chút có đủ hay không đủ triệu huynh là cảm thấy nhà họ cơ chúng ta hội sợ hôn nguyên thái thanh cung cơ hạo hiên k h é p l ờ i một tiếng 000, cùng hôn nguyên thái thanh cung không quan hệ làm không tốt hôn nguyên thái thanh cung cùng các ngươi cơ ra hay là trên cùng một chiến tuyến chiến hữu triệu mục dựng thẳng lên một cây ngón giữa đối với cơ gia đám người nhẹ nhàng lay động có ý tứ gì cơ hạo hiên bỗng nhiên ý thức được sự t ì n h giống như nằm ngoài khả năng nhận thức của h ắ n phạm vì xem ở thanh nguyện phân thượng chuyện này ta khuyên ngươi bất can thiệp vào miễn cho r ư ớ c họa vào thân các loại h ỏ a thần tế kết thúc ngươi cơ gia cao t ầ n g tự hội đến đây thương lượng về phần thứ này có thể hay không lấy về vậy liền nhìn ngươi cơ gia bản sự nói xong triệu mục liền chuẩn bị rời đi cho chút làm sao ngươi khẳng định muốn đ ộ n võ triệu mục khép c ờ i một tiếng nói câu không dễ nghe sư tỷ ta để cho các ngươi một bàn tay các ngươi cộng lại cũng không là đối thủ cơ gia còn sót lại một cái tứ cực cảnh đối với cơ hạo hiên ánh mắt ra hiệu rõ ràng là ngăn cản hắn động thủ xúc động đồ vật ta mặc kệ nhưng ngươi phải đem cơ tân ý h i lưu lại hòa tinh triệu mục dựng thẳng lên một ngón tay một nghìn sợi bao nhiêu một nghìn sợi người cướp bóc đâu nói chuyện chính là cơ gia thế lực phụ thuộc một người nam tử bất quá hắn mới mở miệng liền bị cơ hạo hiên một ánh mắt cho chừng đến không có thanh â m nhiều lắm cơ hạo hiên lắc đầu nói bà chăm sợi không có thương lượng triệu mục không có chút nào lui nửa bức ý tứ triệu hình giữa chúng ta nhất định phải đi đến tình trạng này sao cơ hạo hiên thanh em chấm thấp dù là tốt tính như hắn giờ phút này cũng có chút tức giận tương lai ngươi nếu là biết ta đã từng từng chịu đựng cái gì ngươi liền hội không cảm thấy ta quá mức hoặc là giao ra một nghìn sợi h ỏ a tinh hoặc là cái này cơ tân y ta mang đi ta hội cho nàng bên dưới nô ấn ngươi dám cơ hạo hiên giống to theo sát vung ra mấy chục cái bình xứ bạch ngọc bên trong h ỏ a tinh đầy đủ mau thả người triệu mục vung tay lên đem tất cả h ỏ a tinh bỏ vào trong túi sau đó ra hiệu an lâm còn có diêm băng khanh c n g có thể chuẩn bị rời đi đương nhiên hắn cũng không có ở thời điểm này thả đi cơ tân y sau nửa canh giờ ta tự hội thả cơ tân y để rời đi bất quá các ngươi nếu là dám đuổi theo vậy thì không phải là một nghìn hỏa t i n h có thể giải quyết được nói xong triệu mục lập tức mang theo chúng nữ biến mất dựa vào thật bất khuất cơ gia có người một quyền đện tại trên vách đá phẫn nộ nói hôn nguyên thái thanh cung cái này triệu mục thật sự là quá phận cơ hạo hiên hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại hắn suy đoán hẳn là lúc trước cơ đường lão tổ không để cho hỏi tới chuyện kia để triệu mục làm ra như thế hành vi lại căn cứ hắn phỏng đoán cơ tân y tiên linh lung có thể thất tỉnh chỉ sợ là từ triệu mục trên thân lấy đi thứ gì đi thôi đi trước cùng hỏa thần điện người tụ hợp sau đó nên giải quyết tiên linh đại lục người cái tia cơ tân y、thiệt. triệu huynh cũng không phải là nói không giữ lời người hắn nếu nói hội thả người liền nhất định hội thả người lại việc này qua đi cơ tân y rìa cũng hội không lại cho ta cùng cấp đi lưu tại nơi này các loại không có cái gì ý nghĩa người cơ ra cảm thấy có chút biệt khuất không là rất biệt khuất bốn buôn tẩu một khắc đồng hồ sau triệu mục một đoàn người liền ngừng lại diêm băng khanh sớm đã thu kiếm cơ tân y rìa cũng không nói gì quay người liền chuẩn bị rời đi chờ chút cơ tân y rìa mắt biết ai ngơ trực tiếp chuẩn bị bỏ chạy t r ớ c mắt mà qua triệu mục trở nên đau đầu thấp giọng mắng nữ nhân này thật khó làm a mắng thì mắng nhưng hắn hay là thôi động tốc độ tăng phúc bí pháp cộng thêm phất tay h á o đoạn ảnh bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo có t i ê n lung chi khí cảm ứ n g tại cơ tân y thì chạy không thoát một lát sau hắn liền tại một chỗ miệng núi lửa đoạn ngừng cơ tân y g l i ệ t ì cầm triệu mục không nói hai lời không thèm nói đạo lý tới gần trực tiếp đem vài bình hỏa tinh nhét vào cơ tân y trong tay những này không liên quan gì đến ta cơ tân y thì vốn là muốn trực tiếp hất ra nhưng gặp bốn bề vắng l ặ n g cuối cùng vẫn n h ì n xuống lần trước ngay cả bụng dưới đều bị hắn sờ soạn bắt trong này chỉ có một nửa là ngươi nên đến hiện tại nơi này hỗn loạn nguy hiểm r ấ t thiên linh đại lục người phổ biến thực lực cường đại tứ cực cảnh tầng tầng lớp lớp ngươi mặc dù thực lực không tệ có thể độc hành hay là tồn tại không nhỏ nguy hiểm đã ngươi có thể nhanh như vậy lợi dụng gió man thu tinh hạch c ẳ n g n g ộ gió chi đạo vậy những thứ này h ỏ a tinh hẳn là đầy đủ để cho ngươi bước vào hỏa chi đại đạo ta nói ngừng ở đây các loại hỏa thần tế sau khi kết thúc ngươi tìm đến ta địa phương ta đã tìm xong nói xong những ngày sau triệu mục cũng không có dừng lại quay người rời đi lưu lại cơ tân y di hãy rõ ràng là cách làm ổ n t h o á n nhất nhưng hắn rất rõ ràng nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng lưu lại nếu như thế cũng liền không cần thiết mở miệng tự chuốc n ụ c nhã khi triệu mục thân ảnh dần dần biến mất cơ tân y di thu hồi ánh mắt rơi vào phía dưới trong núi lửa ngũ bách h ỏ a tinh là một bút rộng lượng tài nguyên một người đơn độc thu thập không biết đến tốn thời gian bao lâu cơ hạo h i ề n sở dĩ có thể duy nhất một lần lấy ra một nghìn h ỏ a tinh hoàn toàn là lấy những người khác thành quả dù sao vừa mới trận chiến kia thế nhưng là chết hơn mười người triệu mục chiêu này đại khái là đem hắm tất cả thu hoạch đều vơ vét không còn、Hô. triệu mục nói không sai những n à y hỏa tinh đầy đủ nàng lĩnh n g ộ hỏa chi đại đạo x o ạ t x o ạ t x o ạ t bình xứ bạch ngọc một cái tiếp theo một cái bị mở ra khi hỏa tinh lăng không s á t na cơ tân y vỉa lạnh lùng con ngưng ngưng lại đây không phải năm trăm sợi mà là dòng g ã một nghìn sợi triệu mục đem tất cả hỏa tinh đều cho nàng cùng lúc đó một đạo lưu âm vang lên biết ngươi bây giờ rất tức giận nhưng mặt khác năm trăm sợi không phải đưa cho ngươi là cho hải tử chỉ là để cho ngươi trước dùng xong đến lúc đó nhớ kỹ còn cơ tân y v ỉ chương sáu trăm tám mươi chín gặp lại võ huyên Trường triệu viên gặp lại võ triệu mục khi ẳ n định g đem có được hỏa có tình n h triệu ứ c giận. Khi t mục đuổi theo cơ tân ý gì ở thời điểm an lâm bắt đầu ở diêm băng khanh trước mặt đổ thêm dầu vào lửa ngươi xem một chút chín h ngươi gương mặt này đôi tay này hai chân này cái này nhiều hoàn mị à, có ngươi dạng này một cái đạo lữ hắn lại còn không biết đủ đi hái hoa ngắt cỏ thực sự quá không nên nên diêm băng khanh tựa như là phong bế thính giác một dạng ngay cả biểu lộ đều không mang theo biến hóa một chút đáng giận hơn là ngươi đối với hắn tốt như vậy nhưng hắn lại dùng mặt nóng đi rắn người ta mưng lạnh liên đối đem ngươi phong cách đều kéo thấp ông suy mẫu mực trường kiếm lăng không đối với an lâm cánh tay bổng ngang bất ngờ không đề phòng an lâm căn bản phản ứng không kịp một đạo đẫm máu lỗ hổng đột nhiên xuất hiện nữ nhân viên ngươi làm gì a an lâm tức hôn hẹn nàng không hiểu rõ cái này diêm băng khanh đến cùng đàn suy nghĩ gì không hiểu thấu liền đâm nàng một kiếm triệu mục mau tới chớ lãng phí ngước mắt nhìn lại an lâm phát hiện triệu mục đã trở về túi đầu mắt nhìn trên cánh tay mình muốn nhỏ xuống máu tươi nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch cái gì ma quỷ các ngươi đều là ma quỷ à. an lâm thật muốn bị tức điên rồi nhất là khi triệu mục trở về sau ô m nàng lại là một trận gặm thậm chí còn bóp nát đ a n d ư ợ c chữa thương huy sái tại trên vết thương trấn an nói yên tâm ta đ a n d ư ợ c này phẩm chất không tệ hội không lưu lại vết xẹo cho bổ huyết an lâm đ ỗ n g nhiên không muốn cùng đôi đạo lữ này nói nhiều ma quỷ toàn ra đều là ma quỷ một phen khúc nhạc dạo ngắn qua đi triệu mục liền dẫn hai nữ đi cùng cơ thanh nguyện bọn người tụ hợp thiên cương cảnh khu vực trận pháp kia trung tâm bị bọn hắn bảo trụ nhưng tứ cực cảnh khu vực lại thất thủ không minh cảnh trung tâm liền lộ ra đặc biệt trọng yếu bất quá cùng nhau đi tới ba người gặp hai lần thiên linh đại lục người nhân số không nhiều một đội hai người một đội ba người đều là giống như là không minh cảnh đại viên mãn tu vi thực lực xác thực rất mạnh nhưng rất đáng tiếc bọn hắn đối mặt chính là tên ngốc sư tỷ cơ hậu ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có cái này khiến triệu mục ý thức được một sự kiện hắn quay đầu nhìn mình vừa thu tiểu nữ n â ngươi lại muốn làm cái gì An Lâm có c h ú triệu im lặng t n g t r mục một chút mảnh khu vực này, trận pháp đầu mối, chút trận thiên vực khu pháp này đầu lộ i đại lục người biết? n còn chưa tìm được, đúng không? Ta làm sao biết? An、lâm、đúng h chưa được, lục làm Lâm Ta sao vai, tìm t hỏi ta ta t hỏi bộ bộ người dáng lại không nghe hỏi hỏi ai lại lời. ra i ệ u Mục lộ r cười t a đầu lưỡi liếm liếm quẹ e miệng một bộ tùy thời chuẩn bị giáo huấn người bộ dáng nhưng ai biết lần này an lâm không những không sợ thậm chí còn thoải mái mở rộng vòng tay tới tới, tới, tới tùy ớ i t tiện đến triệu mục lập tức không có hào hứng rất hiển nhiên đối với chuyện này tiểu nữ n â không có khả năng thỏa hiệp thậm chí ngay cả trò chuyện nửa câu cơ hội cũng không cho vì thế coi như hy sinh chính mình trong sạch đều hội không tiếc mà lại hay là ngay trước diêm băng khanh mặt bất quá vừa bởi vì như vậy để hắn suy đoán hắn ra thiên linh đại lục người hắn phải biết nên như thế nào tìm kiếm trung tâm chỉ là tương đối khó khăn thôi ông diêm băng khanh mỏ mực trường kiếm làm nửa ra khỏi vỏ t r ạ n g hàn quang trợi hiện an lâm vô ý thức che tay cánh tay cũng lui về sau nửa bước lạnh lùng trong lúc nhất thời triệu mục thực sự nhịn không được thì ra tiểu nữ nô vừa mới là cố làm ra vẻ a a a a an lâm đều muốn điên rồi đôi này ma quỷ đạo lữ nàng cho tới bây giờ liền không có gặp được loại người này dứt khoác vỏ đã mẹ không sợ rơi nói là xác thực không tìm được mà lại n g u y ê đoán không lầm ta h linh i ê n đ có một mươi ta. Ta loại phương pháp có thể không để cho ngươi mang thai ta cũng có một m ư n g loại phương pháp để cho mình mang thai nếu không ngươi liền thử một chút an lâm cứng cổ không có một chút ý lùi bước ngươi xác định ngươi lại đang nghĩ cái gì buồn nôn ý tưởng an lâm bị triệu mục nhìn toàn thân run dậy hử hử về sau ngươi họ biết triệu mục nắm vớt tiểu nữ n â u cái cằm khẽ cười một tiếng theo sát đập nàng hai lần nói tạm thời không dạy dấu ngươi chính sự quan trọng nói xong hắn liền dắt tên ngốc sư thì tay nhỏ tiếp tục đi tới an lâm ở phía sau khí thẳng d ậ m chân các ngươi chờ ta a ba người lần nữa xuất phát không bao lâu liền ngừng lại nàng cũng là diêm băng khanh cặp kiêm màu từ đèn con ngươi nhìn từ trên xuống dưới cách đó không xa cái kiêm màu xanh nhạt ánh trăng váy nữ tử một lát sau diêm băng khanh lắc lắc đầu nói triệu mục nàng không được u nguyên lai、like、ngươi cũng hội an dấm a an lâm nắm lấy cơ hội cười nói đây không phải rất xinh đẹp sao nhìn cũng không so trước đó nữ tử lạnh lùng kia kém bao nhiêu không về sau hải tử hội đói bụng an lâm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ lạnh lùng khóc triệu mục lại một lần nhịn không được cười ra tiếng tiểu nữ nô chỉ sợ chết cũng không nghĩ đến tên ngốc sư tỷ hội là như thế cái mạch nao đi đương nhiên cười về cười nội tâm của hắn lại sâu sâu thở dài từ khi cùng chị yên vận sau lần nói chuyện đó hắn liền minh bạch tên ngốc sư tỷ tại sao lại bỗng nhiên trở nên hào phóng như vậy thậm chí còn giút hắn bắt nữ nhân nói chung cũng là bởi vì lúc trước câu kia muốn để nàng giút triệu ra khai chi tá diệ có thể hết lần vừa bởi vì như vậy khi biết cơ tân y t hãy mang thai con của hắn sau diêm băng khanh mới có thể lộ ra loại tiên lại cười lại có chút cô đơn thần sắc đi thôi vẹn vẹn chỉ là dừng lại một lát triệu mục liền chuẩn bị mang hai nữ rời đi hắn cùng võ huyên mặc dù từng có một lần hợp tác nhưng cũng không giao tình lại nhà hắn cô em vợ cùng cái này võ huyên có vẻ như thật không đối phó nếu như là gặp được nguy cơ sinh tử có lẽ có thể xem ở nàng võ đế thành về mặt thân phận ra lần tay nhưng rất hiển nhiên cũng không có bởi vì võ đế thành đám người này gặp gỡ cũng không phải là thiên linh đại lục người giờ phút này vây khốn bọn hắn chỉ là một đám lục giai l ử a thú thôi lấy thực lực của bọn hắn bọn này l ử a thú cuối cùng chi phối trở thành hỏa tinh nhưng mà đúng tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi cách đó không xa chuyển đến một đạo thanh thúy hô to triệu mục ngươi chạy cái gì cho ta đứng đó mà ba gặp hai nữ hướng chính mình xem ra triệu mục một mặt vô tội như vai ta cũng không biết ta chương 690. diêm băng khanh để mắt tới võ huyên chương 690, diêm băng khanh để mắt tới võ huyên cho nên đây rốt cuộc là cái gì tình huống triệu mục lúc này đầu có c h ú t n ộ n g võ huyên đại tiểu thư tính t ì n h phát tác muốn sai bảo người có thể song phương cũng không phải lần thứ nhất thấy lần trước càng là hợp tác qua một lần võ huyên có lẽ rất rõ ràng hắn là không để mình bị đẩy vòng vòng từ phía trước quan sát không khó phát hiện võ huyên nữ nhân này mặc dù cao não nhưng tuyệt không phải cái gì ngốc n ế c đại tiểu thư không còn nàng chúng ta đi chúng ta triệu mục căn cứ nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện tính toán trực tiếp lựa chọn coi nhẹ an lâm lập tức có chút thất vọng vốn cho rằng còn có thể nhìn chàng cho hay đâu kết quả người này vậy mà chạy chối chết đương nhiên có phía trước mấy lần dạy dỗ tạm thời nàng là không còn dám khiêu chiến triệu mục danh giới cuối cùng có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện khác người gì đến như thế nhiều người đây vóc người đẹp có thể sinh dưỡng diêm băng khanh xem xét cẩn thận một phen về sau đối triệu mục nhỏ giọng nói ra triệu mục ngươi có phải hay không đã khi dễ quan à n g cái gì tên nóc sư tỷ đột nhiên đặt câu hỏi cho triệu mục trình không biết ngươi nếu là không có khi dễ quan cái kia nhìn thấy nàng ngươi vì cái gì muốn chạy diêm băng khanh lôi kéo triệu mục tay lén lút nhỏ giọng nói các ngươi sinh đứa bé hẳn là sẽ rất đẹp triệu mục n h ì n không được nâng trán tên nóc sư tỷ là thật hư mất không được nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng mang đứa bé không phải vậy về sau thật không có s o n g không có bất quá cũng chính bởi vì cái này quáy dày một cái cho võ huyên đám người đuổi theo đến cơ hội đều để ngươi đứng chỗ ấy ngươi như thế nào còn chạy võ huyên một đuổi theo liên đối triệu mục một trận trách mắng triệu mục đang muốn phản chọc một câu ta cũng không phải là ngươi người hầu ngươi nói đứng chỗ ấy liền đứng chỗ nào a có thể hắn lời nói vừa mới cổ họng không đợi p h u n ra võ huyên liền hướng hắn ném tới một cái bạch ngọc bình xứ ba triệu mục vô ý thức tiếp lấy bên hai liền lại lần nữa chuyển đến võ huyên âm thanh bên trong là h ỏ a t i n h tổng cộng năm mươi sợi phẩm chất cũng còn có thể đưa ngươi võ huyên mười phần hào phóng bộ dáng để triệu mục trong cổ họng phản trọc lời nói đều không có ý tứ p h u n ra chỉ có thể một lần nữa nuốt trở vào ta có thể hỏi một câu ngươi vì cái gì đưa ta những này họa tin sao hắn vắt hết ó c đều không nghĩ ra vị đại tiểu thư này vì sao muốn làm như vậy không có đạo lý、à. bản tiểu thư không chiếm ngươi tiện nghi lần trước hỏa long vương chia lại thời điểm ta lấy đi đồ vật muốn so hỏa tinh quý giá nhiều đến mức cái kia vô dụng hết dịch càng là không có pháp tướng nâng so sánh nhau võ huyên thật cũng không che giấu nói thẳng ta nhìn ngươi tựa hồ rất cần h ỏ a tinh liền góp nhặt những này bồi thường ngươi vốn còn muốn đi thiên cương cảnh khu vực t ì m ngươi có thể đáng kia dị vực người quá đáng ghét quả thực cùng kẹo ra trâu bỏ rơi cũng bỏ rơi không được triệu mục liếc nhìn an lâm kẹo ra trâu sao xác thực rất ngọt cũng rất c í n h bị triệu mục nhìn toàn thân run dậy an lâm trực tiếp dùng nàng cặp kia mắt to trừng cái trước một cái Tốt, ta nhận. Đối với còn h h mình, nên được, đồ vật, triệu mục tự nhiên sẽ không tuyệt, nhận lấy hỏa tinh chuẩn thể huyên í n nên liền người mục têu được, đồ đi, cự có vật, về võ triệu tự tuyệt, rời lại lại. sau, quay sẽ lấy bị bị có việc triệu mục có chút hiếu kỳ nhìn xem vị đại tiểu thư này nhờ vào những n à y h ỏ a tinh hắn thái độ đối với võ huyên coi như không tệ cùng một chỗ hành động a các ngươi mới ba người rất nguy hiểm võ huyên phát ra chân thành m ờ i đương nhiên cũng rất thành thật thản nhiên nói đương nhiên có các ngươi gia n h ậ u an toàn của chúng ta tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều mà còn nếu có ngươi trợ giúp chờ một lúc mấy cái tia dị vực kẻo da trâu lại dính lên đến ta ắt có niềm tin giết chết bọn hắn giờ k h ắ c này triệu mục t r ợ t phát hiện võ huyên nữ nhân này tựa hồ cũng không thế nào hỏng chỉ là lao thích dùng l ô mũi nhìn người nghĩ đến cũng là nếu thật là cái phôi trùng tiểu phú bà khẳng định sẽ sớm nhắc nhở hắn nhưng từ đầu đến cuối đều không có tốt cùng một chỗ hành động khiến triệu mục không nghĩ tới chính là hắn còn tại đầu h ó c phong bạo lúc tên ngốc sư tỷ vậy mà trước một bước đáp ứng đến diêm băng khanh đây là thèm võ huyên m ụ n tên ngốc sư tỷ không nghe lời phải tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ nàng mấy ngày mấy đêm mới được được thôi cùng một chỗ triệu mục cuối cùng gật đầu dù sao đến tiếp sau đi địa phương xem chừng cũng là cùng một cái Đồng đồng đi. Đế đội hành liền đồng hành đi. Vũ đế Thành cái đội ngũ này, nhân số cũng cái Vũ số không tính thực tệ, thuận đột nhiều, nhưng không người cái, lợi lực có đã phải á đến 4 cực c n h đ ố với triệu mục nói g gia nhập. Vũ đế thành những người khác cũng không ư ờ i nhập, Thành khác Vũ Đế c phê p bình kín đáo. Cũng không h kín Cũng đáo. ả nói võ huyên tại đoàn thể bên trong quyền nói chuyện lớn mà là hỏa long vương triển n g dịch vũ đế thành những người kia đã từng gặp qua bản lĩnh của h ắ n nghe nói ngươi cùng võ giao là đạo lữ phải vậy ngươi biết võ giao hiện tại ở đâu sao không biết được đến câu trả lời này võ huyên trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh lại hỏi nghe nói ngươi ngoại trừ võ giao bên ngoài còn có cái khác đạo lữ số lượng cũng không ít võ giao còn không để ý triệu mục đống nhiên minh bạch vì sao tiểu di tử cùng cái này võ huyên không hợp nhau bởi vì hai gia hỏa này căn bản chính là bạn đường đúng nha võ giao không ngại ngươi muốn hay không cũng cùng một chỗ triệu mục người rất tốt sẽ bảo vệ ngươi hắn rất lợi hại triệu mục n ó n một cái thần phát hiện diêm băng khanh vậy mà nắm lấy cơ hội xuất thủ kém chút không cho hắn dọa cái lảo đảo vậy không được ta mới không bằng võ giao gả cùng một cái nam nhân võ huyên cự tuyệt rất quả quyết đồng thời cũng không có bởi vì diêm băng khanh lời nói mà tức giận rất hiển nhiên vị này t h o ạ nhìn kêu căng đại tiểu thư kỳ thật quen thuộc về sau rất tốt nói chuyện chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng võ giao đoạt nam nhân sao đem võ giao nam nhân cướp được trong tay mình đối với ngươi mà nói sẽ rất có cảm giác thành công à? diễm băng khanh đ ỗ n g nhiên giống như là biến thành người khác vậy mà bắt đầu lắc lư cái này để triệu mục không khỏi cảm thán một câu thật đúng là gần đèn thì sáng gần mực t h ì đen tên ngốc sư tỷ cùng chính mình thời gian lâu dài nhìn đều nhìn biết sách cái này nghe lấy còn rất thú vị võ huyên xoa cảm nhiều hứng thú quan sát triệu mục một lát có thể chờ võ giao lúc nào trở về ta liền cùng nàng cướp đoạt lấy triệu mục ngốc trệ tại chỗ lúc này lên tiếng nói ui ui ui đừng đem lão tử trở thành tranh cường hào t h ắ n g công cụ không phải vậy sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ này viết như thế nào lạnh lung khốc an lâm nhất thời không có đình chỉ liều mạng đẻ xuống miệng cuối cùng vẫn là b ậ t cười lên chỉ là bởi vì che miệng nguyên nhân tiếng cười có chút quái dị nàng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là coi trọng việc vui a cười cười cười cười cái dám cười a đang cười đem ngươi giải quyết tại chỗ triệu mục mắt trợ trắng không quan trọng a vừa vặn thừa cơ cho ngươi sinh đứa bé thế nào an lâm nhữ mày mịn cười một bộ bắt bí lấy triệu mục mệnh mạch đắc ý gián dấp ừ n g y thơ ra hỏa người đối ta đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả triệu mục khoe miệng lộ ra một vệ cười tả hạ quyết tâm chờ đem phía sau đi theo k ẹ o gia châu giải quyết về sau trước thật tốt d ậ y một chút cái này dị vực nữ tử làm thế nào cái nghe lời tiểu nữ nô nghĩ mang thai ý nghĩ háo huyền chương 691. c ũ n g là triệu mục dạy còn có thể a chương 691. c ũ n g là triệu mục dạy còn có thể a thiên linh đại lục k ẹ o gia châu so dự đoán đến nhanh hơn bất q u a mấy canh giờ song phương liền đụng phải tổng cộng năm cái dị vực sinh linh thực lực đều rất không tệ làm triệu mục đang đánh giá đối diện thời điểm thiên linh đại lục người đồng dạng đang đánh giá bọn hắn ôi ta làm các ngươi mấy cái rùa đen rút đầu như thế nào đống nhiên d á mạo hiểm đầu nguyên lai、like、là tìm ba cái giúp đỡ ngươi ngươi là thánh địa an lâm ngươi như thế nào cùng phương thế giới này sinh linh đứng chung một chỗ ngươi đây là phản bội thiên linh đại lục sao chết tiệt an lâm phản bội cái tia ha không mang ý nghĩa thiên cương cảnh khu vực trận pháp đầu mối không có phá hư thành công sao an lâm rất muốn mắng người ta là tù binh tù binh à ngươi con mắt nào nhìn thấy ta phản bội thiên linh đại lục bất quá chính mình bị bắt một chuyện việt không thể chuyển về thiên linh đại lục nếu như thế vậy cái này năm người cũng chỉ có thể chết rồi siêu khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là an lâm vậy mà lại người đầu tiên xuất thủ lại hạ thủ hung ác khiến người l i ễ u lưới uy ngươi có chút lợi hại a vậy mà xúi rục một cái thiên linh đại lục nữ tử võ huyên trên giới quan sát vài lần triệu mục xem ra trên người ngươi thật có chỗ độc đáo cái này an lâm bất luận tướng mạo vẫn là thực lực đều tuyệt đối được cho là thiên tri tiêu nữ lại bị ngươi cho ngươi có thể ít nhất vài câu nói nhạc a mau đem mấy cái này thiên linh đại lục người xử lý đừng để thiên linh đại lục tại thiên cương cảnh khu vực thất bại thông tin truyền y bất lợi cho chúng ta triệu mục mắt trợ trắng thậm chí đều chẳng muốn cùng võ huyên giải thích chỉ là còn chưa chờ vũ đế thành người đ ọ u thủ diêm băng khanh liền ngăn tại võ huyên trước mặt thản nhiên nói ta đến màu mực trường kiếm ra khỏi vỏ hai màu đen trắng kiếm khí giống như giống như du long vậy mà nháy mắt liền cướp đi ba cái dị vực sinh linh tính mệnh t võ huyên kiếp h sợ chừng lớn hai mắt cái này phải dỗ dành nàng cho triệu mục làm tiểu thiếp nữ nhân hảo hảo lợi hại a cùng những n à y dị vực sinh linh giao thủ quan à n g rất rõ ràng đối p h ư ơ n g có nhiều khó dây dưa nhiều khó khăn giết các nàng vũ đế thành trong đội ngũ cũng không phải không có bốn cực cảnh cao thủ nhưng đối phương cũng có một cái có thể so với bốn cực cảnh cao thủ a suy h i ê n tại võ huyên khiếp sợ thời điểm diêm băng khanh băng lãnh lợi kiếm lại cướp đi một cái dị vực sinh linh tính mệnh lại cái cuối cùng có thể so với bốn cực cảnh giá hỏa cũng bị đâm một kiếm đừng để hắn chạy trốn ngăn lại hắn gặp tên kia muốn chạy trốn võ huyên lúc này chỉ thị nhà mình hai cái bốn cực cảnh tiến lên giúp đỡ nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn xuất thủ diêm băng khanh tựa như cùng như quỷ mị xuất hiện tại cái kia dị vực sinh linh bên cạnh trong tay màu mực trưởng kiếm tại hắn trên cổ xoay một vòng tiếp theo một cái chớp mắt đầu ứng thanh rơi x u ố n g ba như thế cường dù là võ huyên kiến thức rộng rãi đều bị thực lực của diêm băng khanh cho rung động đến ông trường kiếm b ả o vỏ diêm băng khanh trong nháy mắt trở lại triệu mục bên cạnh đi ngang qua võ huyên thời điểm nhàn nhạt, nhạt nói một câu đều là triệu mục dạy còn có thể đi triệu mục đứng chết chân tại chỗ trong lòng không khỏi đánh giá thấp một câu tên ngốc sư tỷ ngươi lại tiếp tục như vậy nhân thiết muốn sập a i t r e o chọc lựa gạt bản lĩnh đều nhanh trỏ giỏi hơn thấy càng làm hắn hơn im lặng là võ huyên nữ nhân này hình như thật tin bởi vì giờ khắp này chính nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn kỳ thật suy nghĩ cẩn thận võ huyên tin tưởng hình như cũng không kỳ quái dù sao hắn từng lấy thiên cương cảnh tu vi cứng rắn đòn khiêng qua một đầu mới vào thất giai hỏa l n g v ư ơ n g bởi vậy chờ chiến tích tại phía trước diêm băng khanh lợi nói tựa hồ cũng không phải không thể tin sau ba ngày triệu mục đám người cuối cùng cùng cơ thanh nguyện bọn hắn thuận lợi tụ lại chỉ là làm võ thù nhìn thấy triệu mục cùng võ huyên cùng lúc xuất hiện lúc giống như một cái cảnh giác tiểu l á o hổ đi lên lập tức ôm lấy triệu mục cánh tay đem võ huyên chen đến một bên thị phu ngươi như thế nào cùng số nữ nhân này cùng một chỗ võ thù nhỏ giọng g i nói ta phía trước không phải từng nói với ngươi sao cái này võ huyên không phải đồ tốt tại vũ đế thành thời điểm thường xuyên cùng tỷ tỷ đối nghịch ngươi muốn cùng nàng lăn lộn cùng một chỗ tỷ tỷ khẳng định sẽ không cao hứng tỷ phu ngươi cũng không muốn tỷ tỷ không cao hứng đúng không không đợi triệu mục đ á p lời bên hai liền chuyển đến võ huyên đ m thanh ta trong miệng ngươi xú nữ nhân trên đường đi đưa triệu mục một trăm sợi hòa tinh ngươi đây tiện hắn cái gì thứ hòa tinh tính là gì chỉ cần tỷ phu nghĩ ta đều có thể là hạ án nghe nói như vậy triệu mục lập tức vui vẻ hắn cái này vắt chảy ra nước tiểu di tử cũng thật sự là không có người nào võ giao không đại thật đúng là không có người có thể áp chế tiểu ma nữ này nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tên nóc sư tỷ vậy mà xuất thủ chỉ thấy nàng căn bản liền không n ú c đ í c h vẹn vẹn chỉ là xa xa kêu một tiếng tiểu thủ tiểu di t ử liền vẻ mặt tươi cười sẽ tới u i võ thù đi ra về sau võ huyên đục l i ề n đến n h ữ mày nhắc nhở ngươi cũng đừng bị võ thù nha đầu này cho l ừ a g ạ t nàng rất tinh minh cái miệng đó bên trong liền không có lời nói thật nàng không có khả năng đem chính mình đưa cho ngươi kịp thời dẹp ý niệm này triệu mục không còn gì để nói mắt trợn trắng nói ta thoạt nhìn rất giống đồ đần sau ngươi không nóc thế nhưng hao sắc、à? tiểu thí hài kia hiện tại một nảy nợ tư sắc có thể tương đối không tầm thường đây mau mau cút triệu mục im lặng mấy ngày ở chung hắn đối võ huyên tính tình cũng đã có chút hiểu rõ cùng võ thủ nha đầu kia quả thực chính là tám lạng nửa cân cũng khó trách có thể từ sáng đến tối đối nghịch đ u ổ i võ huyên về sau triệu mục liền một đầu đâm vào trong đám nữ nhân đúng chính là đám nữ nhân cơ thanh nguyệt hạ n h ư ợ c hy nôn tích nhiệm hạ ngưng chi trở nữ đã tập hợp hiện tại là cái gì tình huống triệu mục không có nói nhảm trực tiếp hỏi nói nơi đây trận pháp đầu mối còn chưa bị tìm tới xem như là một cái duy nhất tin tức tốt ngay đến cơ thanh nguyệt lời nói triệu mục gây ra một lúc cho nên còn lại tất cả đều là tin tức xấu phải lần này đáp lời chính là hạng h ư ợ c hy nàng thần sắc nghiêm nghị nói thiên linh đại lục có cái kêu khải linh ra hỏa thực lực khủng bố dị thường lần này tiến vào phong ấn đại trận người không một là đối thủ của hắn vừa đúng lúc này nhan khuynh nguyệt t r ê n miệng nói ta từng cùng hắn giao thủ qua ba chiêu liền bị gây thương tích về sau như vậy chật v ậ n kỳ thật hắn lưu lại tổn thương mới là kẻ cầm đầu theo sát nôn tích niệm nói bổ sung trừ cái đó ra thiên linh đại lục người rất đoàn kết còn có người lãnh đạo mà chúng ta bên này người nào đều không phục người nào giống như năm bẻ bẻ mạng l i ê n t ì n h húng trước mắt đến xem phần thắng cơ hổ là không đều đến loại này thời điểm còn riêng phần mình chiến thắng triệu mục giống như nghe đến chuyện cười lớn nổi giận mắng một đám ngu xuẩn mà vừa đúng lúc này cơ ra một đoàn người bỗng nhiên tới gần cơ hạo hiên nhà họ cơ chúng ta có thể cùng các ngươi liên minh cộng đồng đối phó thiên linh đại lục người không yêu cầu triệu minh nói đùa điểm này cách cục ta vẫn là có h ú n g chi ta nghe khuyên nếu ngươi nói đừng dính líu vậy ta liền không dính líu ngươi dạng này làm ta quá xấu hổ triệu mục n ú n n ú n vai nói vất quá dù vậy ta cũng sẽ không đối ngươi lòng ma ngày lý giải cơ hạo hiên khẽ m ỉ m cười chương sáu trăm chín mươi hai phương pháp phá cuộc chương sáu trăm chín mươi hai phương pháp phá cuộc cơ hạo hiên cái nhìn đại cục khiến triệu mục hơi có vẻ kinh ngạc không c ẩ n t h ậ n nghĩ phía dưới người này quả quyết cũng là tại tình lý bên trong dù sao lúc này tình thế đã mười phần không thể lạc quan bốn cực cảnh trong cao thủ có khả năng đối thiên linh đại lục cái kia khải linh sinh ra uy hiếp đại bộ phận đều tại bọn họ cái này trận doanh bên trong h ạ n h ư ợ c hy nhan q u y nguyệt diêm băng khanh tam nữ thực lực đã dần dần bị mọi người nhận biết húng chi phía trước song p ư ơ n g xung đột thuộc về cao tầng đánh cờ cơ hạo hiên hoàn toàn không cần để ở trong lòng bất luận thế nào có cơ thanh nguyệt cái tầng quan hệ này tại cùng bọn hắn hợp tác chính là cơ hạo hiên lựa chọn tốt nhất kỳ thật khoảng thời gian này liên minh thế lực đã không ít chỉ là so sánh với thiên linh đại lục người xâm nhập mà nói không như vậy đoàn kết mà thôi hòa thân điện vũ đế thành hôn nguyên thái thanh cung mười mấy cái đứng đầu siêu nhất liệu thế lực đã liên thủ bất quá bọn hắn hiện tại cố lực lượng này so với thiên linh đại lục vẫn là kém một chút vô luận cơ sở sức chiến đấu vẫn là đứng đầu sức chiến đấu đúng thế lâm ngọc nhi vừa đúng lúc này cơ huyền âm thanh đột nhiên văng lên triệu mục theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại quả nhiên là màu hồng phấn cô nương chỉ là vị này tiểu trà xanh bây giờ quanh thân cũng không có một đám nam tử người ủng hộ ngược lại có chút chật vật trên mặt vẻ hoảng sợ dù cho rời thật xa triệu mục đều có thể nhìn đến rõ rõ rằng rằng cái này màu hồng phấn ra hỏa là gặp gỡ thiên linh đại lục người sao triệu mục thì thầm tự nói cái gì màu hồng phấn diêm băng khanh bỗng nhiên tiến tới bên cạnh hắn theo hắn ánh mắt nhìn lại là một cái rất đẹp nữ hai tử ám tử sắc con mắt hiện lên một vệ vui mừng cười nói triệu mục cái này cũng vậy sao triệu mục không còn gì để nói đang muốn nói cái gì giải thích một phen nhưng chưa từng nghĩ cái kia lâm mộng nhi vậy mà trực tiếp hướng hắn mà đến lại nhanh nhẹn rơi vào hắn ngay phía trước làm hoảng sợ hình cứu ta nhanh mau cứu ta ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi ba lời vừa nói ra triệu mục có thể rõ ràng phát giác được vô số đạo ánh mắt bất thiện hướng chính mình quá tới uy uy lâm mộng nhi nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi dạng này là làm cái gì triệu mục mắt t r ợ n trắng đồng thời đem đáp lên trên người mình cánh tay tách ra nghiêm mặt nói ngươi ta ở giữa cũng không có cái gì giao tình ngược lại lần trước tại cái kia lòng đất không gian ngươi còn muốn giết ta tới đây hòa độc van cầu n g ư ơ i mau giúp ta giải độc lâm ngọc nhi lộ ra điểm đạm đáng yêu dáng dấp mười phần vô lại ôm triệu mục cánh tay cầu khẩn nói thật giúp ta một chút tốt sao triệu mục chỉ cần ngươi giúp ta giải độc ngươi muốn để ta làm cái gì ta đều đáp ứng thấy thế triệu mục cũng ý thức được không thích hợp lâm ngọc nhi tựa hồ thật đáng sợ cái gì hòa độc loại kia khó gặp đặc thù hòa thú ta vừa vặn gặp được mười mấy cái đồng bạn chúng độc về sau bị hàng ngàn hàng vạn hòa thú vây công mà chết ta cũng bị thường trong cơ thể hòa độc quậy phá ta dựa vào nữ nhân viên chính ngươi chết đừng kéo lây chúng ta cùng một chỗ a triệu mục bị d khó có thể tin nhìn xem lâm mộng nhi cái này tiểu trà xanh trúng loại kia đặc thù h ỏ a độc liền sẽ bị hỏa thú để mắt tới không chết không thôi kết quả vậy mà còn dám góp đến đám người tới cơ hạo hiên đám người nghe vậy cũng là theo bản năng lui về phía sau mấy bước bởi vì thực sự là cái kia đặc thù h ỏ a thú danh khí quá lớn ông d i ê m băng khanh màu mực trường kiếm ra khỏi vỏ sắc mặt băng lãnh phía trước một giây nàng còn đang suy nghĩ để cái này lâm mộng nhi cho triệu mục sinh nhi tử nhưng bây giờ nàng muốn giết nàng không không, không đừng đậu thủ triệu mục thật sự có thể cứu ta bị một đám người căm thủ lâm mộng nhi gấp gáp bận rộn sợ giải thích nói tại đi vào phía trước ta đi tìm tam tiên sơn người bước qua một quẻ hội ngộ nguy cơ sinh tử nhưng cuối cùng sẽ biến nguy thành an bởi vì ta triệu mục chỉ vào chính mình trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi đúng chính là ngươi ngươi là người thứ nhất đối ta không nể mặt mũi nam tử tam tiên sơn cho nhắc nhở đúng được đến khẳng định đáp lại triệu mục có chút im lặng không vẹn vẹn bởi vì hắn cùng lâm mộng nhi nghiện duyên càng bởi vì tam tiên sơn đ á m kia thần côn thiên cơ đo lường tính t o n đều tinh chuẩn đến loại này trình độ không phải t h i ê n đạo ngươi ngủ như chết đi qua a loại này sinh linh xuất hiện trên đời này ngươi còn không tranh thủ thời gian đánh chết như thế nào cứu ngươi triệu mục ngược lại là không do dự trực tiếp đáp ứng đương nhiên không phải là bởi vì lâm mộng nhi cái kia ta thấy mà yêu tư sắc càng không phải là bởi vì nàng đau khổ cầu t h ầ n mà là đặc thù hỏa thú xuất hiện để hắn tìm tới một cái có thể đối phó thiên linh đại lục khải linh phương pháp nếu là có thể để cái kia khải linh bên trong đặc thù h ỏ a đ ộ c lấy nơi này khổng lồ như thế số lượng hỏa thú m ệ n mọi đều có thể mệnh chết hắn nhưng trước mắt có vẻ như chỉ có cái này lâm n g nhi gặp qua cái kia đặc thù hỏa thú biết ở đâu tiểu trà xanh có thể thông minh đâu phàm là hắn dám biểu lộ ra nửa điểm ý đồ tất nhiên sẽ bị phát giác sau đó tiến hành uy hiếp hoặc trở thành điều kiện trao đổi dù sao đều là chỉ hướng một cái kết quả chẳng bằng dứt khoát một chút đáp ứng cứu người làm không tốt có thể để cho màu hồng phấn cô nương trong lòng ghi hắn một cái tốt có thể để cho tiếp xuống hợp tác thuận lợi chút nhưng người khác không biết hắn ý nghĩ a bao gồm cơ h ạ o hiên ở bên trong mọi người đều bởi vì triệu mục đáp ứng mà cùng nhau q u ă n g tới ánh mắt ta không biết ta triệu mục đáp ứng mặc dù để lâm n g nhi mừng rỡ có thể nàng thật không rõ ràng nên làm như thế nào ngươi không biết để ta như thế nào cứu triệu mục nâng trán trở nên đau đầu tùy n g ư ơ i như thế nào cứu nếu tam tiên sơn quẻ tượng chỉ hướng ngươi vậy ngươi nhất định có thể cứu ta tới đi ta không phản kháng lâm n g ọ c nhi hai tay mở ra một bộ tùy ý triệu mục thi triển gián g dấp cơ huyền đám người thấy thế rất thức thời né tránh nhan h u y ế t n g u y ệ t cơ thanh n g u y ệ t trở nữ thì là nhìn thật sâu hắn một cái mặt lạnh lấy rời xa siêu diêm băng khanh thu hồi màu mực trường kiếm trên giới quan sát lâm n g ọ c nhi một cái nói câu hung hăng dạy dỗ nàng về sau liền kéo lấy không muốn rời đi an lâm đi xa trong chốc lát hiện trường liền chỉ còn lại lâm n g ộ n nhi cùng triệu mục hai người vết thương ở đâu triệu mục trước mắt cũng chỉ có thể còn nước còn tát ở chỗ này mặc dù vị trí tư mật nhưng lâm ngọc nhi vì mạng sống căn bản không dám thận trọng lúc này lui ra váy dài lộ ra trắng non l ư n g eo tại xương sống lưng phía bên phải xương hông phía trên có một đạo dài ba tấc màu đỏ rực lỗ h ồ n g quỷ dị năng lượng ba động đó phải là đặc thù hỏa thú hỏa độc triệu mục đưa tay sờ đi lên lâm ngọc nhi thân thể rõ ràng run một cái cố nén m ư ợ n g ngùng nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút hỏa độc này quỷ dị đừng đến lúc đó ta không có được cứu vớt ngươi ngược lại dựng vào chính mình t a n g tiên sơn một điểm nhắc nhở đều không có sao Bởi vì trên chương â n h n ạ c ra hộ g sáu trăm chín g này, mươi ba không có cách nào danh đến, đến giải. Sơ soạn giải. một lát vết n giới ệ mục lấy trên c u h i Mà l cùng c h i t nào chương sáu trăm chín m ư ơ 693, không danh giới cuối cùng chút nào triệu mục đương nhiên không có thừa cơ chấm mút cũng không phải nói lâm n g ọ c nhi không đủ xinh đẹp mà là đơn thuần đối cái này tiểu trà xanh không có hứng thú mà thôi húng chi hiện tại là làm chính sự cái này đặc thù hỏa độc không lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp sạch sẽ liên tục không ngừng hỏa thú liền sẽ lập tức tập hợp đến lúc đó không đợi tính toán thiên linh đại lục người bọn hắn ngược lại trước bị hỏa thú tẩy lễ một đợt còn không có giải độc sao gặp lâm n g ọ c nhi không nhúc đ í c h triệu mục lông mày cau lại mà hỏi không có lâm n g ọ n nhi toàn thân sớm đã cứng ác câu khẩn nói ngươi mau cứu ta khẳng định có biện pháp ta cũng muốn a triệu mục nâm chán trở nên đau đầu hắn thực tế không biết nên giải thích như thế nào đâu. trên thân tất cả giải độc đan dược đều đã cho lâm n g ọ c nhi dùng qua đều vô dụng trừ cái đó ra trên người hắn nhưng là chỉ có cái kia nhục nhã người thuốc cũng không thể cho lâm n g ọ c nhi dùng cái đồ chơi này sau đó hai người cái kia một phen đi chờ chút triệu mục đông nhiên kịp phản ứng chỗ mắt đứng nhìn mà nói sẽ không phải thật sự là như vậy đi hắn đông nhiên nghĩ đến thân thể của mình tính đặc t h ủ hạ được hy lao thèm hắn hơn nữa còn giúp tiểu phượng h o à n thành công huyết mạch thuế biến về sau càng là giúp cơ tân y tỉnh lại tiên linh lung ngươi có phải hay không nghĩ đến phát giác được triệu mục biến hóa lâm ngọc nhi có chút mong đợi xoay người lại cùng hắn bốn mắt nhìn nhau ưng n triệu mục nuốt một ngụm nước bọn dù cho lại không cảm thấy hứng thú đối mặt dạng này một đại mỹ nữ cũng khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ dù sao hắn là cái nam nhân bình thường húng chi nghĩ tới giải độc chi pháp còn liên quan đến tại sẽ không phải là âm dương giao thái đi nhìn xem triệu mục cái bộ dáng này lâm ngọc nhi giật nảy mình nàng mặc dù mạnh vì gạo bạo vì tiền chê hoa g ẹ o nguyệt nhưng vẫn là tấm thân sử nữ đâu thậm chí liên thủ cũng còn không có bị nam tử chạm qua một cái nếu không phải như vậy bị triệu mục như thế sở sao có thể có thể sẽ có như vậy lớn phản ứng hy vọng ta đoán sai triệu mục lộ ra cởi khổ nói thật nếu thật là dạng này vậy hắn tình nguyện từ bỏ thừa cơ l ử a gạt lâm mộng nhi sau đó thừa cơ lục x o á t nàng hồn dùng cái này đến được biết đầu kia đặc thù hỏa thú vị trí người muốn giết ta lâm mộng nhi phản ứng nhanh chóng khiến triệu mục đều có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng không có phủ nhận ta không muốn lấy loại này phương thức cứ u ngươi cho nên ngươi chỉ có thể chết rồi ngươi lâm mộng nhi bị triệu mục ngay thẳng chọc tức sắc mặt tái xanh to lớn c h ê n lệch cảm giác để nàng có chút thẹn quá hóa giận chỉ vào triệu mục nói ta rất xấu s a rất xinh đẹp triệu mục tán dương một câu vậy ngươi vì sao không muốn lâm ngọc nhi còn là lần đầu tiên bị người ghét bỏ nàng đều sắp bị tức chết rồi nào có như vậy đa phần là cái gì làm s ắ p thá ngươi triệu mục đưa tay chính là một bàn tay hoặc lâm ngọc nhi mất đi cân bằng cuối cùng ngã sấp xuống tại trên đầu gối của hắn ngươi muốn làm gì nớ ngẩn sao ngươi biết do còn cố hỏi triệu mục mắt trận trắng cuối cùng thử một lần nữa nếu là còn không có hiệu quả vậy cũng chỉ có thể làm thì ngươi ta cũng không muốn bị ngươi nữ nhân như vậy quấn lên phiền đều có thể phiền chết lâm ngọc nhi bị tức giận đến toàn thân phát g u n triệu mục ngươi hôn đản ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ ta à đúng ngươi khẳng định là tại lạt mềm buộc chặt trong lòng khẳng định ước gì cầm xuống ta đi dù sao ta có thể là hát thủy hà lưu vực thập đại mỹ nhân một trong cùng nhà ngươi cơ thanh nguyệt nội danh đâu mà còn ngươi không phải thích nhất phấn triệu mục s ừ n g sốt một chút thầm nghĩ hắn phía trước mù nói nhảm mà thôi không nghĩ tới thật đúng là à lạt mềm buộc chặt ngươi cái đại đầu quỷ ta cứu ngươi chỉ là trên người ngươi có thứ mà ta cần chỉ thế thôi chớ lộn xộn gặp lâm ngọc nhi đã tự luyến lại không nghe lời lại quạt một bạt thai dậy rô bên dưới ta không quản ngươi là lạc mềm buộc chặt cũng tốt cái gì k h á c loạn thất bát tao cũng tốt nếu như âm dương giao thái thật có thể giải độc vậy liền cứ việc tới đi ta liền làm bị chó gạm ta cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này c u ố n lên ngươi nghe nói như thế triệu mục nhịn không được khẽ cười nói không nghĩ tới ngươi cầu sinh nguyện vọng thật đúng là rất lớn bất quá suy một dọn hiện ra thần kỳ năng lượng ba động chất lòng xuất hiện lâm n g ọ c nhi đôi mắt đẹp run r u dày cả kinh nói t ử vận thần tuyền ngươi lại có như thế thần vợ đừng nút ních đây là một lần cuối cùng thử triệu mục thần sắc nghiêm nghị nói đừng cho là ta tại nói đùa nếu quả thật không có hiệu quả ta sẽ ra tay ra sẽ với ngươi. Ngươi! lâm ngọc nhi bị tức tới thật giết tâm tư thần tốc xoay nhanh, suy nghĩ phá cục chi nổ, nàng không nghĩ người này muốn nàng nàng nhanh, nghĩ là phá pháp. xoay suy á vẫn ừ a của đúng đã lúc này, triệu mục đã cho trên vết thương của nàng bôi lên vận thần tuyển. Không có hiệu quả. Lâm Ngọc Lâm mục cho có triệu vết tử bôi hiệu Nhi quả. v như c ũ không có phát giác được hỏa độc lui tản lúc này trong lòng c h ậ t l ạ n h cầu sinh dục vọng để nàng trực tiếp từ bỏ suy nghĩ vận công phía dưới trên thân y phục trực tiếp nổ chia năm xẻ bảy liên đối triệu mục trên thân cũng bị tác động đến nàng không nói hai lời vững vàng quấn lấy triệu mục nhưng rất đáng tiếc thân là hoàng hoa đại k u y nữ nàng đối với mấy cái này sự tỉnh thật hai mắt đen thui cái gì cũng không biết ta đang định thử nghiệm lúc bụng dưới chịu một quyền cả người trực tiếp bị đánh bay mẹ nó lâm ngọc nhi n g ư ơ i đ i ê n a làm gì chứ triệu mục bị tức giận đến sắc mặt tái xanh đối phương như vậy quả quyết hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn nữ nhân này cầu sinh dục vọng quả thực cao đến không hợp t h ó i thưởng vậy mà nguyện ý đảo ngược bá vương ngạnh thượng cung hắn kém chút liền bị t h ậ lớn ta không muốn chết a triệu mục van cầu ngươi thành t o n ta ta thật sẽ không quấn lấy ngươi được hay không lâm ngọc nhi tiến lên trực tiếp ôm lấy triệu mục cầu khẩn nói ngươi muốn để ta làm cái gì đều có thể ngươi thích cái dặn gì ngươi dạy ta à triệu mục sừng s ữ n g bất động có chút im lặng nói ngớ ngẩn sau ngươi độc đã giải ngươi chẳng lẽ không có phát giác a lâm Ngọc nhi sừng suốt một chút kiểm tra về sau phát hiện hỏa độc thật đúng là bị giải đây chẳng phải là mang ý nghĩa nàng vô ý thức nhìn chính mình một cái lại nhìn triệu mục một cái chấm ngâm một lát sau lúc này bông ra đối phương lập tức từ trong càn khôn giới lấy ra một bộ y phục m ặ c vào đều đã giải độc ngươi tại sao không nói một tiếng quần áo tốt chỉnh lý mái tóc thời điểm lâm mậu nhi mười phần đũ hoán chừng triệu mục một cái n g ư ơ i n h a cho ta cơ hội sao đi lên liền gặm triệu mục tức giận chửi lầm lên chuyện hôm nay n g ư ơ i biết ta biết không muốn truyền đi từ vận thần tuyển ân tình ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi sống sót về sau lâm n g ộ n nhi thái độ nháy mắt liền thay đổi ta còn sợ ngươi truyền đi đây triệu mục mắt trợn trắng khinh bị nói ngươi nha còn tưởng rằng ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi đâu ta là thật không muốn cùng ngươi có nửa điểm xích mích bị ngươi c u lên ta nghĩ tâm muốn chết đều có hắn thật đúng là không phải nói đùa nhất là tại lâm n g ộ nhi làm ra cái này một hệ liệt hành động về sau lại không dám cùng nữ nhân này có gặp nhau đây là cái vì mạng sống có thể trả giá tất cả người từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói cái này gọi không điểm mấu chốt lâm mộng nhi im lặng tại chỗ cố nén tức giận trong lòng nói ngươi mới vừa nói trên người ta có thứ ngươi m ớ n là cái gì triệu mục nhìn c h ầ m c h ầ m bờ e o của nàng l g ư ớ c nhìn ngươi không phải nói đối ta không hứng thú sao nghĩ cái gì đâu ta làm u ố n biết đã thương ngươi đầu kia đặc thù h ỏ a thú tại vị trí nào chương sáu t r ư ơ n à xanh nhỏ điên rồi chương 694, t r à xanh nhỏ điên rồi ngươi điên rồi cấp độ kia lựa thú lâm ngọc nhi đại mi tao lại ẩn ẩn phát giác được có bất hảo sự tình phát sinh gần đoạn thời gian ta một mực tại thăm dò một mảnh không gian lòng đất đối với ngoại giới phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm thiên linh đại lục người thực lực ngự trị ở bên trên chúng ta nhất là có một cái gọi là khải linh gia hỏa chúng ta phương thế giới này người không một người có thể địch nơi phong ấ n này tổng cộng có ba khu trung tâm thiên cương cảnh không minh cảnh cùng tứ cực cảnh ba cái khu vực riêng phần mình có một cái dưới mắt tứ cực cảnh khu vực đã bị thiên linh đại lục người phá hủy thiên cương cảnh khu vực dị vực sinh linh trừ ta tiểu nữ nô kêu bên ngoài đã bị toàn bộ đổ diện không cần lo lắng dưới mắt tất cả dị vực sinh linh đều đã đi vào không minh cảnh khu vực chúng ta nhất định phải tại thiên linh đại lục người tìm tới trung tâm vị trí trước tìm tới có thể đối phó khải linh biện pháp nếu không không minh cảnh khu vực trung tâm tất nhiên hội bị phá hư dựa theo ta tiểu nữ nô kia thuyết pháp chỉ cần có hai nơi trung tâm bị phá hư thế giới thông đạo một bên khác đại năng liền có thể tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới c h i t để phá vỡ phong ấn đem thiên linh đại lục người đưa tới tới lúc đó chính là chúng ta phương thế giới này thai nạn ngươi lạc hà tiên tông xuất thân hẳn là đối với thượng cổ thời kỳ đoạn lịch sử kia có hiểu biết đi n g h e xong triệu mục lời nói lâm mộng nhi sợ ngây người nàng cũng chỉ là biến mất một đoạn thời gian bên ngoài làm sao lại biến thành cái bộ dáng này cho nên ngươi là muốn mượn đao giết người ân triệu mục gật đầu có thể ngươi làm sao phòng được cái kia đặc thù lửa thú độc ngươi hộ chết mặc dù t ử vận thần tuyền có thể giải độc nhưng lâm Ngọc nhi không cho rằng triệu mục hội có rất nhiều loại này thánh vật bởi vì thực sự quá chân quý chân quý đến vẹn vẹn một giọt liền có thể để âm dương cảnh tu sĩ ra tay đánh nhau trình độ ngươi vừa rồi gặm ta thời điểm liền không có phát hiện chút gì ai gặm ngươi các loại lâm Ngọc nhi hứa một câu theo s á t đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng cũng không có cố kỵ trực tiếp vào tay ngươi đây là thử tinh ngạc bị làm hộ c ụ không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao to gan như vậy dám trực tiếp vào tay sở miệng vết thương của ngươi ngươi ở đâu ra thứ này chân quý rất tứ phương cắc bán đâu ra tấm kia không phải là bị trợ chú ngươi tấm này tử tinh ngạc bị phẩm chất rõ ràng cao hơn lâm ngọc nhi tự mình nói thầm hai câu sau mười p h ầ n dứt khoát nói cho ta một kiện ta dẫn ngươi đi không cần ngươi nói cho ta biết vị trí liền có thể cái đồ chơi này chân quý đã sớm đều có thuộc về triệu mục quả quyết tự tuyệt hắn cùng lâm ngọc nhi gặp nhau dừng ở đây thậm chí ngay cả t ử vận thần tuyền đều dự định bất cớp bởi vì hắn mục đích đúng là đầu kia đặc thù l ử a thú mà thôi ngươi hoài nghi ta hấu ngươi tử tinh ngạc bị làm hộ giáp lâm ngọc nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì có chút khó tin nhìn xem triệu mục nếu không muốn như nào triệu mục nhún bay một mặt đương nhi lâm ngọc nhi chọc tức g i ẫ m chân nói ta là loại người này sao không cần ta giúp ngươi đi vậy càng tốt hơn đây chính là cái kia đặc thù lựa thú vị trí một đạo lưu quang chui vào triệu mục m i t â m trong chốc lát để hắn được biết hết t h ể giao dịch kết thúc giữa ngươi và ta thanh toán xong triệu mục núi bay cũng mặc kệ lâm ngọc nhi làm phản ứng gì quay người rời đi ngươi nói thanh toán xong liền thanh toán xong thử nhìn xem triệu mục tiêu sái bóng lưng rời đi lâm ngọc nhi kiều hừ một tiếng thân thể của nàng không phải xem không muốn cái kia đặc thù h o ạ đ ộ n chữa khỏi gặp triệu mục đi ra cơ hạo hiên có chút kinh ngạt nhìn hạt triệu mục nụ cười nhàn nhạt nói dùng t ử vận thần tuyển trị tốt cho nên đừng nghĩ lấy ta về sau có thể cứu các người cái đồ chơi này chân quý c ỡ nào n g ư ơ i cơ đại thiếu ra hẳn là rõ ràng t mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi lại là t ử vận thần tuyển bực này thân vật cái tia có thể giải khai đặc thù hòa độc cũng không kỳ quái vừa đúng lúc này lâm n g ọ c nhi cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ bất quá biểu lộ cùng động tác đều có chút cổ quái nàng cặp tia đôi mắt to xinh đẹp luôn nhịn không được hướng triệu mục phương hướng nhịn một lần nhìn đỏ mặt một chút sau đó hơi có vẻ ngượng ngùng gật đầu quay đầu thậm chí đám người còn phát hiện không chỉ lâm ngộng nhi đổi một bộ y phục liền ngay cả triệu mục mặc cũng cùng trước đó khác biệt khi phát giác được đám người xem bọn hắn ánh mắt trở nên mập mở lúc triệu mục không chút khách k h i đối với lâm ngộng nhi mắng to ngươi lại nhìn một chút thử một chút lao tử đào ngươi cặp mắt kia tiểu lục trà bản sự thật đúng là không nhỏ vẹn vẹn chỉ là mấy cái tiểu động tác một câu đều không nói liền để đám người hoài nghi bọn hắn vừa rồi đã cầu thả cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng là cái kia tiểu lục trà chủ động đề cập đừng cho vừa rồi phát sinh sự tỉnh tiết lộ ra ngoài có thể ngươi nha bây giờ tại làm gì vậy người ta đều cho là ta bị hắn giống lên một c u n g họng lâm n g ọ c nhi tựa như là thật bị hù dọa bình thường đem đầu vùi vào trong ngực một bộ đã làm sai chuyện bị chửi khóc bộ dáng nàng bộ này ta thấy mà yêu bộ dáng để không thiếu nam tử đều lòng sinh chịu mến thậm chí lập tức có người mở miệng chỉ trích triệu một ngươi có thể nào như vậy thô bị nhục mạ lâm tiên tử chính là mỹ nhân như vậy dùng để che chở cũng không kịp ngươi lại còn giống nàng thậm chí tuyên bố muốn đào hai mắt của nàng đơn giản không phải người ngươi bực này ác đồ vừa mới tất nhiên là dùng từ vận thần t u y làm uy hiếp để lâm tiên tử vị thân cho ngươi thật không biết xấu hổ đồ vật lâm tiên tử há lại lâm tiên tử ngươi không cần sợ người này chúng ta giúp ngươi ra mặt giúp lâm n g ộ n nhi người nói chuyện còn không ít đơn giản đem triệu mục cho nhìn cười nhưng hắn cũng không có gì tốt tính lúc này b i ũ u m ô i nói mẹ nó ở đâu ra chết thiềm cầu các ngươi liếm như vậy cần nhân lâm n g ộ n nhi ngay cả đụng cũng không cho các ngươi chạm thử ngươi mặc dù chưa từng nghe qua thiềm cầu hai chữ nhưng lại có thể không sai biệt lắm minh bạch là có ý gì mọi người nhất thời khó thở chư vị chớ có lại chỉ trích triệu mục hắn cũng không dùng từ vận thần tuyền uy hết ta chỉ là gặp lâm n g ộ n h i giúp triệu mục nói chuyện còn một bộ rơi lệ muốn khóc bộ dáng mọi người nhất thời càng chán ghét triệu、mục. nhưng mà nhìn thấy nàng cái bộ dáng này triệu mục liền cành đều chẳng muốn để ý trực tiếp quay người rời xa tiểu lục trà bản sự là không tệ nhưng hắn bên người còn có lớn trà xanh đâu thậm chí đều không cần lớn trà xanh ra mặt chỉ là cô em vợ liền có thể sặc chết nàng các ngươi bọn này ngu xuẩn đồ vật cái này lâm mộng nhi nguyên âm vẫn còn tồn tại tỷ phu rõ ràng không có đụng nàng đều là một đám mù loa sao võ xu một tay cầm eo ngón tay kia lấy mọi người ở đây xem thường lập tức làm cho tất cả mọi người nói không ra lời chương sáu h o ặ c là chết hoặc là lăn chương sáu hoặc là chết hoặc là lăn gặp triệu mục quay người rời đi lâm Ngọc nhi biểu lộ ra một tia không thôi bộ dáng muốn đuổi theo nhưng mà vừa đúng lúc này ông theo một tiếng rất nhỏ âm thanh bén nhọn vang lên màu mực trường kiếm ra khỏi vỏ trong chớp mắt liền gác ở lâm Ngọc nhi trên cổ thân kiếm quanh quẩn lấy hai màu đen t r ắ n g kiếm khí tựa h ồ chỉ cần lâm Ngọc nhi còn dám tiến lên một bước liền hội đầu người rơi xuống đất diêm băng khanh màu t ử đen con người đối xử lạnh nhạt đối mặt s o hàn băng ngàn năm còn muốn thấu xương thanh âm vang lên hoặc là chết hoặc là lan thanh âm tuy nhỏ ngữ khí mặc dù bình nhưng mặc cho ai cũng bị giật nảy mình bởi vì cái kia sát khí vô hình làm bọn hắn dùng mình. cho dù là được chứng kiến núi thây huyết h ả i lâm mộng nhi giờ phút này cũng có chút dùng mình ta ta đi ta đi ta lập tức tối lui lâm mộng nhi nguyên bản còn muốn kiên trì một chút nữa ai có thể nghĩ nàng vừa mới mới mở miệng liền phát giác được nhục thân phòng ngự bị đâm phá sắc bén khí tức thẳng bức động mạch cổ giống như t ử thân mắc cái này khiến nàng ý thức được nữ t ử trước mắt này không phải đổ dỡn tứ cực cảnh thực lực c ư ờ n g đại nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có dù sao đã bị khóa chặt rơi vào đường cùng chỉ có thể bối rối l ờ ra suy mậu mực trường kiếm vào vỏ diêm băng khanh nhiên lặng đi theo triệu mục bên n g nhìn lâm ngộng nhi khỏe mắt chừng n à y nữ nhân này đơn giản không nói đạo lý quả nhiên một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người nam hay nữ vậy đều một bộ đức hạnh tức chết t a rồi lâm ngộng nhi bị tức đều nhanh thổ huyết đáng tiếc nàng hiện tại không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài sợ trôi kêu màu mực trường kiếm lần nữa vắt ngang tại trên cổ của mình hạ được hy ở một bên ôm ngực cười khẽ diêm b a n g khanh ở trước mặt tình hùng dưới ngay cả nàng đều không dám làm loạn một cái trà đạo nồng cạn trà xanh nhỏ lá gan thật là lớn bốn thoát khỏi lâm ngộng nhi khối này thuốc cao ra cho sau triệu mục liền bắt đầu điểm tướng diêm băng khanh hạ được bởi vì dưới mắt chỉ có ba nữ là tứ cực cảnh căn cứ lâm ngộng nhi miêu tả đặc thù lựa thú nơi ở t r u n g quanh có không ít lựa thú tụ tập nếu không có như vậy nàng cũng không trở thành trốn được t r ậ t vật như thế thậm chí càng lấy hơn người chủ động tính dân sinh mệnh làm đại giá triệu hình nếu có có thể giúp chút gì không địa phương còn xin không nên k h á c h khí ngũ t ử húc cũng không vấn an bạn muốn đi làm gì mà là cho thấy chính mình cái gì đều đồng ý giúp đỡ ta cũng như vậy hạ ngưng chi theo sát ngũ t ử húc mở miệng nhưng bị hạ nhược hy chứ nữ nhìn chằm chằm cảm giác áp lực hà lớn nhất là triệu mục người sư tỷ kia ánh mắt kia lại còn hướng nàng bụng dưới ngắm vài l sau đó dặn dò tại chúng ta trở về trước đó tuyệt đối không thể cùng trời linh đại lục người phát sinh quy mô lớn xung đột tốt nhất là có thể đủ nhiều nắm giữ một chút dị vực sinh linh động tĩnh Tốt. ngũ t ử h ú t bọn người gật đầu ra đến phát trước triệu mục đối với n ô n tích nghiệm v â y vây tay hợp hoan tông yêu nữ được chứng kiến vừa rồi một màn kia sau động tác ngược lại là q u ý củ không có như là xà yêu một dạng cuốn lên đến đơn độc gọi ta tới làm gì ngươi n h ì n trăm trăm điểm cái k i a an lâm đừng để nàng làm yêu chờ ta trở lại đặc thù lựa thuốc a n hệ trọng đại triệu mục không chuẩn bị mang an lâm cùng một chỗ mà lưu ở nơi đây người bên trong chỉ có ngôn tích niệm yêu nữ này thủ đoạn quỷ thần khó lường những người còn lại sợ là ngay cả cơ thanh nguyệt chỉ sợ đều nhìn không nổi cái này an lâm đừng nhìn cái này dị vực nữ tử bị hắn khi dễ chỉ xứng chu môi nhưng kỳ thật cũng không phải là một nhân vật đơn giản dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền có thể nghĩ rõ ràng nhiều như vậy dị vực sinh linh c a m nguyện nghe nàng lời nói có thể đơn giản mới là lạ hôn ta một cái ngôn tích niệm vi khẽ nâng lên bên mặt xích lại gần triệu mục cười nói không có điểm chỗ tốt ta đúng vậy hỗ trợ ngươi không sợ diêm băng khanh thanh kiếm gác ở ngươi trên cổ triệu mục thờ khỏe miệm hơi vẩnh nói ta hiện tại việc cần phải làm thế nhưng là vì toàn bộ thế giới ngươi dạng này đưa yêu cầu có ý tốt sao thứ liền nhà ngươi cái k i a tảng b ằ n g a nôn tích niệm không thèm quan tâm khẽ cười nói ta sợ nàng làm gì vừa mới ở đây phàm là tư sắc quá quan nữ tử mỗi người trước sau còn có bụng dưới đều bị nàng quét một lần rõ ràng là tại cho ngươi triệu ra khai chi tán diệp nhân tuyển ta lại không để ý cho ngươi sinh con chỉ là ngươi một mực không có can đảm thôi v ề phân cứu vớt thế giới ta tiểu nam nhân ngươi làm, làm rõ ràng ta thế nhưng là hợp hoàn tông yêu nữ a ta chỉ cần chính mình vui vẻ là được rồi coi như thế giới hủy diện có q u a nôn hệ gì v tích niệm bị tức thẳng dập chân thừa dịp triệu mục còn không co rời đi lập tức như là xà mỹ nữ bình thường quấn lên đi tại hắn trên gương mặt hôn một cái sau đó trò đùa quái đạn đạt được giống như hướng diêm băng khanh phương hướng phất phất tay triệu mục cả một cái im lặng ở hắn kết bạn đều là thứ gì cổ quái kỳ lạ nữ nhân a bất quá vận hạnh yêu nữ này biết phân tắc đ ạ t được sau liền lập tức thối lui triệu mục một lần nữa cùng ngóc qua sư tỷ ba người hội hợp hắn nhìn xem diêm b a n g khanh cặp k i ê m mẩu tử đen con n g ư ơ i mười phần trân trọng nói sư tỷ không cần tùy ý dò xét tư thái của người khác nhất là đừng nhìn người ta bụng dưới không lễ phép a diêm b a n g khanh lôi kéo triệu mục tay lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ ngươi đ ừ n g chỉ a phải nhớ kỳ a triệu mục lập lại lần nữa a diêm b a n g khanh lần nữa lấy phương thức giống nhau đáp lại sau đó nói cái kế hợp hoàn tông nữ tử rất xấu chỉ mới nghĩ lấy trêu ở ngươi cũng không phải là thật muốn cho ngươi sinh con triệu mục ngươi phải cẩn thận một chút nàng chờ ta có năm chắc liền đem nàng trói sau đó để cho ngươi hung hăng giáo hơn nàng lại để cho nàng cho ngươi sinh đứa bé tức chết nàng dung mạo của nàng rất xinh đẹp sinh hài tử hẳn là cũng rất xinh đẹp triệu mục không còn gì để nói đến nói phí lời căn bản không nghe là h a i về phần hợp hoan tông tiểu yêu tinh kia hắn lại làm sao không biết bất quá gặp dịp thì chơi thôi nôn tích niệm nữ nhân này giấu quá sâu hơn nữa còn cùng hợp hoan tông tông chủ quan hệ không ít hắn vẫn luôn phòng bị đâu một phen khúc nhạc dạo ngăn sau bốn người liền lập tức xuất phát triệu sư h u n h ngươi đây là chuẩn bị mang bọn ta đi chỗ nào gặp triệu mục một trái một phải nắm diêm băng khanh hòa nhan n h i ê n g thắng t thật không có chút nào đố kỵ chính là đơn thuần muốn cho người t r ư ớ c hỗ trợ giải giải hoặc thôi đi thiên liệt hạp thiên liệt hạp đi chỗ nào làm gì lâm mộng nhi chính là ở nơi đó gặp phải đặc thù l ử a thú đặc thù l ử a thú chẳng lẽ lại ngươi là muốn lợi dụng đặc thù l ử a thú tới đối phó thiên linh đại lục cái k i a khải linh không sai nếu đánh không lại vậy cũng chỉ có thể ra ám chiêu mặc dù triệu mục không cho rằng tại có đại nữ chủ tình hùng dưới còn đấu không lại dị vực sinh linh nhưng bây giờ hạp được hy thế nhưng là nữ nhân của hắn cọ phá chút ra hắn đều có thể đau lòng đường à y cũng không dám để nàng bị thương nặng trước đó nhìn thấy nhan khuy nguyện trọng thương ng tâm h ắ ngay đều nhanh nát. n ư 6 vậy hắn thuận diêm băng khanh ngón tay phương hướng nhìn lại là một cái thân mặc màu trắng bạc tình trang nữ tử bốn phía bị lit nha lit nhít lựa thú đoàn đoàn bao vây nàng làm sao ở chỗ này gặp trên thân đã có thương thế cơ tân y rỉa triệu mục trong lòng căng thẳng nhanh cứu người a diêm băng khanh trong nháy m ắ t hóa thành một đạo lưu quan g bay đi nếu nói trên đời này ai quan tâm nhất cơ tân y rỉa chỉ sợ cũng không phải là triệu mục mà là vị này nữ m a đầu về phần nguyên nhân sao đương nhiên là cơ tân y trong bụng có triệu mục b ả o bảo theo sát diêm băng khanh thì là nhan khuynh nguyệt bởi vì sự việc lần trước tình vô luận nàng hay là cơ thanh nguyệt đều đối với triệu mục có rất sâu áy náy trong lòng hai cô gái rõ ràng nếu cơ tân y thì cùng triệu mục đã từng xảy ra quan hệ thậm chí từng có h à i tử cho dù hiện tại hài tử bị cơ tân y tàn h ì t nhẫn đánh dụng nàng cũng đã tại triệu mục tâm lý thật sâu cắm dễ như cơ tân y thì xảy ra chuyện đối với triệu mục mà nói chỉ sợ lại hội là cái cự đại đa kích lần trước loại k i a bất lực c h ẳ n g cảnh nàng không muốn lại trải qua một lần làm lúc trước sự tình tận mắt chứng kiến người lớn trà xanh cũng rõ ràng bảy ngày bảy đêm kinh lịch nhất định nhà mình nam nhân không có khả năng quên cái này nữ tử lạnh lùng đến tiếp sau dây dự định không thể thiếu cho nên nàng cũng theo sắt đuổi theo nơi này lựa thú rất nhiều lít nha lít、nhín. giống như hải dương lâm n g n g nhì nữ n nhân kia cũng thật xui xẻo thăm dò cái địa h u y ệ t thế mà lại gặp được loại địa phương này triệu mục cảm khái một câu sau lại nỉ h mâm nói cơ tân y đ ể một mình xâm nhập nơi đây lại là vì sao vì hòa tinh điên rồi sao lúc ngay đầu hắn lúc này thi triển phất tay tháo đội ảnh hóa thành một đạo thiểm điện rơi vào lửa trong b ầ y thú an lâm hình người kia thuốc đại bổ thật phi thường có tác dụng mặc dù vẹn vẹn chỉ là dùng mấy lần nhưng tăng thêm linh hồn không gian lần kia triệu mục năng cảm g i á được thực lực của mình tăng trưởng một mạng lớn ầm ầm từ trên trời giáng xuống mật quyền mang theo vô tận lôi đình trực tiếp đem mạng lớ nếu chỉ là đơn thuần thị giác hiệu quả ngay cả nhan khuynh nguyện các nàng ba cái tứ cực cánh cao thủ đều không có triệu mục tới nổ tung nhưng dù vậy cơ tân y l i hệ cũng phảng phất giống như không nghe thấy vẫn như cũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối phó cái này quanh thân l ử a thú vừa đúng lúc này một đầu không giống bình thường l ử a thú đỗng nhiên xuất hiện cấp bậc cũng không cao cũng chính là lục giai đ ỉ n h phong d á n g vẻ nhưng nó trí tuệ rõ ràng viễn siêu còn lại thất giai l ử a thú nó tựa như là một đầu g i ấ u ở trong cỏ dại như rán độc tại lựa trong bảy thú ẩn nút sau đó tìm đúng cơ hội hướng phía cơ tân y l i công kích lúc này cơ tân y lìa vừa lúc bị vài đầu lục giai đ ỉ n h phong l ử a thú dây dưa căn bản không có cách nào né tránh một chiêu này biện pháp duy nhất chính là ngày k h á n g mà cái này đặc thù l ử a thú hỏa độc không chỉ có thể hấp dẫn còn lại l ử a thú theo đuổi không bỏ kỳ độc tính cũng không phải bình thường t h ế vậy một màn triệu mục sắc mặt đ ổ i biến đ ô i r ô i giống to coi chừng cùng lúc đó hắn lập tức thôi động tốc độ tăng phúc bí pháp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đến cơ tân y lìa sau lưng bởi vì toàn thân linh lực đều vận dụng tại phương diện tốc độ thời khắc này triệu mục đồng dạng không có thời gian mang cơ tân y lìa thoát đi thậm chí ngay cả thôi động phòng ngự cũng không kịp. chỉ có thể nạnh sinh sinh dùng n ụ c thân của mình kiêng suy đặc thù l ử a thú bén nhọn lợi t r ả o đâm vào triệu mục lồng ngực bất quá thiên lôi cộng thêm còn lại các loại n ụ c thân rèn luyện để thân thể của hắn cường độ viễn siêu cùng giai đầu này đặc thù l ử a thú cũng rõ ràng không n g ờ tới tên nhân loại này n ụ c thân vậy mà trực tiếp đưa nó lợi t r ả o một mực kẹp lại vừa đúng lúc này một đạo lệnh lùng khí tức của tới trực tiếp lật ngược đầu kia đặc thù l ử a thú vì cái gì cơ tân y gì lạnh nhạt vẫn như cũ ngơi n g ứ ngần sao đương nhiên là giút ngơi cảng b n g t r ư c kia đặc thù lựa thú độc không tầm thường n ụ c thân của ta so với ngươi còn mạnh hơn, có thể chịu. triệu mục trực mắt t r ợ t trắng nói hai câu kéo tới vết thương đau hắn hít sâu một hơi mà lại ta có tử tinh ra cá sấu làm áo giáp phòng độc không ngại cơ tân y thì không nói gì chỉ là tại triệu mục nhìn soi mói trên thân hiện ra một bộ màu đỏ vàng áo cưới ách triệu mục lập tức một trận xấu hổ hắn vậy mà quên hậu thổ áo cưới loại này cơ hồ có thể nói là thiên phẩm linh khí phòng ngự trí bảo coi như không phòng được đặc thù lửa thú độc chống được vừa rồi một kích kia hẳn là không bao lớn vấn đề không bị thương ở giữa không được độc nói cách khác cơ tân y h a vừa rồi bình tĩnh như vậy hoàn toàn là có lực lượng a bất quá tiếp theo một cái trước mắt triệu mục bên thai lại vang lên một tiếng nhàn nhạt tạ ơn hẳn là triệu mục n é t miệng cười một tiếng cái này lạnh nhạt nữ có thể nói lời cảm tạ thật sự là khó được nói như vậy nàng đều trực tiếp cầm đồ vật làm hồi báo rời khỏi nơi này trước lựa thú số lượng quá nhiều chúng ta không được bao lâu liền hội bị d ì ngập không được cơ tân y di quả quyết cự tuyệt vì cái gì triệu mục không hiểu thậm chí tức thiếu chút nữa cường ngạnh mang nàng rời đi nữ nhân đ i ê n này không biết dạng này nguy hiểm cỡ nào sao người coi như không cân nhắc chính mình cũng suy tính một chút con của ta a cái tia đặc thù lựa thú hội xảy ra thành một loại tinh hạch bên trong chứa hỏa t đối với ngươi có tác dụng lớn a nghe nói như vậy triệu mục ngu nơ tại chỗ hắn không nghĩ tới cơ tân y để mạo hiểm xâm nhập nơi đây đúng là vì hắn bất quá này cũng phù hợp cơ tân y tác phong làm việc tổng thể không cùng nhau thiếu rất hiển nhiên nàng đây là chuẩn bị báo đáp trước đó hỏa tinh tri ân từ nàng xuất thủ phong cách đến xem rất hiển nhiên đã thuận lợi và o hỏa chi đại đạo cho dù không có lựa thuộc tính thể chất giờ phút này thi triển hỏa thuộc tính vó kỹ cũng xa so với người cùng giai lợi hại rất nhiều không cần mạo hiểm rời đi trước không được ba viên tinh hạch liền đủ ngươi hỏa thuộc tính luyện thể đổi ngang lôi thuộc tính luyện thể đây là có thể n g ộ nhưng không thể cầu cơ duyên hiện nay còn kém một viên cơ tân y gì căn bản không cho chỗ thương lượng lần nữa lần theo tung tích đổi hướng đầu kia vừa mới bị đánh bay đặc thù l ử a thú xem ra là khuyên không được nữa triệu mục tâm thần k h é động chỉ có thể tiếp tục theo sau về phần nhan khuy nguyện ba nữ đang giúp đỡ dọn dẹp một chút l ử a thú sau cũng tương tự bắt đầu tìm kiếm cũng bắt đặc thù l ử a thú nơi này đặc thù l ử a thú số lượng mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối không chỉ một đầu cơ tân y gì mặc dù mình đầy thương tích nhưng khí thế cũng không yếu bao nhiêu giống như một mụ điên bình thường điên quẩn thu hoạch lựa thú rốt cục đầu kia đặc thù lự triệu mục thấy thế lập tức tiến lên dắt lấy cơ tân y rỉa cổ tay liền mang theo nàng hướng mặt ngoài chạy hiện tại dù sao cũng nên đi đi vừa mới lớn trà xanh cho hắn truyền âm đặc thù l ử a thú đã đổi tay còn có mấy chục con thất giai l ử a thú đang từ nham tương chỗ sâu s ô n g ra không có khả năng lại dừng lại cơ tân y g ì cặp kia lạnh lùng con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m triệu mục tay mắt nhìn theo sát lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào cái kia khó coi cái hót đ ở ra một lúc cuối cùng hay là không có hất ra tay của đối phương chương sáu trăm chín mươi bảy ngươi là đang lo lắng ta sao chương sáu trăm chín mươi bảy ngươi là đang lo lắng ta sao so sánh với mặt khác hỏa thú đầu này đặc thù hỏa thú kích cỡ mặc dù nhỏ không ít nhưng lại đẹp đẽ rất nhiều trên thân rõ ràng mang theo một tia linh tính linh trí rõ ràng không kém gì ngang cấp yêu thú giờ phút này mấy người đang núp ở một chỗ trong huy động hạng được h i ở chung quanh bố trí che đậy trận pháp ngăn cách hết thể khí t ứ c bởi vì hỏa thú thực sự nhiều lắm bất quá nhắc tới cũng kỳ quái cái này đặc thù hỏa thú độc có thể làm cho còn lại hỏa thú nhẹ nhõm tìm tới có thể con hàng này b ả n thể lại không năng lực này cũng thật sự là kỳ quái b u n g tay cơ tân y vì mười phần lạnh lùng mở miệm bên ngoài bây giờ hỏa thú quá nhiều ngươi ra ngoài quá nguy hiểm ta không nói muốn đi nghe nói như、thế. triệu mục liền không có ý tứ lại nắm cơ tân y l i ệ tay chỉ có thể bị ép bung ra bất quá ngay tại bung ra s á t n a hắn phát giác được lòng bàn tay nhiều ba viên tinh hạch tản ra ôn nhuận n h i ệ t ý đưa tay xem xét quả nhiên là đặc thù hỏa thú hình thành tinh hạch ngươi vậy mà dết ba đầu hạng được hy lên tiếng kinh hô mặc dù chưa thấy qua đặc thù hỏa thú tinh hạch nhưng phía trên tán phát khí tức cùng bên cạnh bị giữ lại hỏa thú không có sai biệt tùy tiện một đoán liền đ o á n được cái này khiến ba nữ có chút chân kinh thực sự tiếp xúc qua cái này đặc thù hỏa thú mới hiểu rõ cái đồ chơi này đến cỡ nào khó giết thực lực mạnh chỉ là một phương diện mấu chốt nhất là nó quá giống như cá chạch bình thường các nàng ba cái tứ cực cảnh đều là phí hết chút tâm tư mới thuận lợi bắt được đầu này đặc thù h ỏ a thú mà cái này cơ tân y dìa một cái không minh cảnh đại viên mãn vậy mà đơn độc giết hai đầu vì sao không phải ba đầu đó là bởi vì cuối cùng một đầu là triệu mục phối hợp với nàng giết chết lúc đó một màn kia bị mấy người nhìn ở trong mắt vật này đối với triệu mục hữu dụng nhan khuynh nguyện thanh lanh con ngươi nổi lên một vòng hiệu kỳ nhưng cơ tân y dìa mười phần lệnh nhạt căn bản không có đáp lời ý tứ t h ấ thế triệu mục cười nói cơ tân y d ì nói cái đồ chơi này đối với ta mà nói là cái đại cơ duyên c ó vẹn vẹn tân h ể l à y dìa vẫn không có mở miệng nhưng tất cả mọi người biết ý vị này vừa rồi triệu mục nói là sự thật triệu mục cũng không quan tâm ba viên tinh mạch mà là lấy ra một cái bình xứ bệnh ngọc đưa cho cơ tân y dìa cái gì cơ tân y dìa mở miệng hỏi chữa cho người thương dùng không cần cơ tân y di quả quyết cự tuyệt để cho ngươi cầm thì cầm lấy nói lời vô dụng làm gì triệu mục có chút tức giận đem bình xứ bạch ngọc trực tiếp nhét vào lòng bàn tay của nàng sau đó trầm mặt nói đừng cho là ta nhìn không ra loại lửa này thú rất già h o ạ n dưới tình huống bình thường nhưng dựa vào ngươi một người rất khó săn g i ế t huống chi chung quanh còn có nhiều như vậy mặt khác hỏa thú vây quanh ngươi là cố ý lấy chính mình làm mồi nhử hấp dẫn loại lửa này thú đ á n h lén trên người ngươi thương chính là như vậy tới ta nói không sai chứ cho đến giờ phút này nhan k u y ê n nguyện bọn người mới minh bạch cơ tân y di ở đến tột cùng là như thế nào đơn độc thành công săn giết hai con kia đặc thù h thì ra là lấy mạo hiểm như vậy phương thức cái này sơ ý một chút thế nhưng là hội không toàn mạng vẹn vẹn liền vì cho triệu mục làm cái này bà viên tinh hạch nhan khuynh nguyện đột nhiên cảm giác được cái này cơ g i a nữ tử có chút phức tạp rõ ràng đối với triệu mục có tình cảm lúc đó vì sao muốn đem b à o thai trong bụng đánh dũng thực sự không nghĩ ra có thể nàng không rõ ràng chính là người ta chỉ là t h ờ phụng đồng giá trao đổi không muốn thiếu triệu mục thôi gặp bị vạch trần sau kinh ngạc nhìn mình cằm chằm cơ tân ý a triệu mục thật sâu thở dài ngự trọng tâm trường nói ngươi m ạ n này không phải một n h ì n ngươi về sau đừng lại làm loại này mạo hiểm chuyện chúng ta có p ả i không có nguy hiểm gặp cơ tân y rỉa vẫn như cũ mạnh miệng triệu mục cũng lời nhiều lời đem bình xứ bạch ngọc kín đáo đưa cho nàng sau liền che ngực đến bên cạnh ngồi xuống vừa mới chịu bông chốc k i a cũng không nhẹ chỉ là lúc này diêm băng khanh không có cái thứ nhất t h lên ngược lại là cái kia lạnh lùng cơ tân y rỉa đến trước mặt hắn nửa ngồi sau đó cầm trong tay ra một cái bình cho nhỏ đổ ra ba viên nhỏ ngón cái tiết lớn nhỏ màu nâu đậm đạn dược nở rộ tại lòng bàn tay đưa tay tới gần triệu mục bên miệng lạnh nhạt mở miệng nói há mổn triệu mục có chút im lặng nhưng vẫn là há mổn lúc này liền bị cho hắm trước người y phục liền bị cơ tân y rỉa nhẹ nhàng đạch một cái mạng lớn rơi xuống lộ ra dài ba tấc vết thương nữ nhân này xem như lão tử đời này gặp được khó khăn nhất làm không có cái thứ hai gặp cơ tân y r ỉ túi đầu vì chính mình bôi thuốc triệu mục trong lòng nhịn không được cảm khái một câu người ta cũng không phải đau lòng hắn thụ thương chỉ là đơn thuần bởi vì tiếp nhận hắn cho chữa thương thánh phẩm cho báo đáp thôi nếu như nếu đổi lại là cơ thanh n g u y ệ t các nàng lúc này triệu mục sợ là đã kiếm cờ nói người giúp ta bôi thuốc vậy ta cũng phải giúp ngươi bôi thuốc công bằng công chính nhưng đối mặt cơ tân y r ỉ hắn quả quyết từ bỏ cơ tân y r ỉ thuốc hiệu quả rất không tệ thương thế để ý mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ đây là t ử vận thần tuyển khi cơ tân y mở ra bình xứ bạch ngọc phát hiện bên trong là loại này thánh dược chữa thương lúc lúc này trả lại cho triệu mục ngươi làm gì cái này quá chất quý ta tìm không ra có thể bồi thường đồ vật của ngươi triệu mục trở nên đau đầu bất quá may mắn trước đó liền n g h ị kỹ lấy cớ thản nhiên nói chẳng lẽ lại ngươi quên tháng bảy linh lung sun đây chính là đạo khí giá trị xa không phải điểm ấy t ử vận thần tuyển nhưng so sánh lại đến một vạc lớn còn t ặ n được tháng bảy linh lung sun vốn cũng không thuộc về ta cơ tân y về phản bác nàng nói chính là sự thật các loại h ỏ a thần tế kết thúc vật này tất nhiên không có khả năng lưu tại trong tay nàng nếu không có như vậy nàng cũng hội không nghĩ đến cùng triệu mục hợp mưu đen vật này nhưng không có người nói tháng bảy linh lung sun căn bản không có khả năng xuất thế không phải sao nếu là nói như vậy bản thân cái này liền có một phần của người công lao cơ tân y v ì lời này vừa nói ra hai người bỗng nhiên đối mặt bầu không khí trong nháy mắt l ạ g im xuống tới bởi vì không hẹn mà cùng nhớ tới tỉnh lại tiên linh lung kinh lịch hai người này là đang liếc mắt đưa tình sao Nhàn khuyên n u y g ệ trầm cùng cũng có kịch, cứu độc, chỉ có、Hạ、nhược Bang Khanh nữ không lòng thanh thản đang nghiên nên như nào người vừa nhìn vừa đầu đen Diêm dạ hai xem sớm hạm vừa thế hy lấy một đã đầu vừa a mặc một lát sau cơ tân y từ đó tách ra ba dọn t ử vận thần tuyển đem còn thừa bộ phận tất cả đều trả lại cho triệu mục không cho cự tuyệt nói đây là ta có khả năng tiếp nhận trình độ lớn nhất gặp triệu mục còn muốn kiên trì nàng xưa nay chưa thấy giải thích nói các loại hỏa thần tế sau khi kết thúc trên người ta chữ vật trang bị rất có thể hội bị cơ ra kiểm tra ba giọt từ vận thần tuyển còn có thể giải thích nhưng này ai nhiều hội cho ta thậm chí là ngươi mang đến phiền phức còn có lòng người khó g i ỏ thứ quý giá như thế không cần tùy tiện lấy ra đưa cho hắn người ngươi đây là đang quan tâm ta sao triệu mục đột nhiên cảm giác được cơ tân y gì lại hình như không khó làm ta là lo lắng ngươi kết thúc không thành nước định chương sáu trăm chín mươi tám bị cơ tân y xem t h ư ờ n g chương sáu trăm chín mươi tám bị cơ tân y xem t h ư ờ n g cơ tân y gì ở địa phương khác triệu mục có thể mò thấy nhưng cái này tâm thực sự khó mà nằm lấy nhưng ít ra giờ k h ắ c này hắn thiết thiết thực thực c h ẳ n g đến nữ nhân này bất kể thế nào mạnh miệng bất luận đối với hắn như thế nào lạnh nhạt nhưng trong lòng t r ú n g quy có hắn như vậy một chút vị trí kỳ thật suy nghĩ cẩn thận cũng không kỳ quái dù sao lần kia kinh lịch đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều khó có khả năng triệt để quên húng chi cơ tân y thì có thể là t r ọ n g tình người hô triệu mục thở nhẹ một hơi có chút túi đầu tiến đến cơ tân y thì hè bên hay nói khẽ ta hội không thất ước các loại phương này chuyện liền dẫn ngươi rời đi nếu là hạng ư ợ c h i đối đầu hắn chiêu này tất nhiên mềm lún nằm n h o i trong ngực hắn sau đó ngẩm lấy dáng tươi cười rất hiển nhiên đây là muốn cho mình xử lý vết thương triệu mục không có tiện hề hề nói nếu như mình không có cách nào xử lý ta có thể rút một tay loại hình lời nói bởi vì đối với cơ tân y đ ề mà nói cái này hội chỉ để nàng càng phản cảm lúc lấy đầu hắn quay người đi hướng nhan k h u y h n nguyện ba nữ bên kia triệu mục diêm băng khanh cái thứ nhất chào đón theo sát nhan khuynh n g u y ệ t cùng h ạ n h ư ợ c hy cũng cùng nhau nhìn sang h ạ n h ư ợ c hy mắt nhìn miệng vết thương của hắn quan tâm nói không sao ân triệu mục gật đầu nếu không còn chuyện gì vậy liền tranh thủ thời gian tới cùng nhau nghiên cứu bên dưới đến tột cùng làm như thế nào đem cái đồ chơi này độc lấy xuống nghe nói lời này triệu mục có chút cổ quái nghi ngờ nói lựa này t h ú toàn thân đều là độc lấy một chút rất khó sao nhan khuynh n g u y ệ t tiếp lời đầu này hỏa thú độc cùng sinh mệnh khí tức tương liên chỉ cần thoát ly thân thể liền hội mất đi hiệu lực ba triệu mục đông nhiên có chút nghe không hiểu chờ một chút nhan sư tỷ theo ngơi l cái kia trước đó lâm n g ọ c nhi bị thương sau trên thân di lưu c h i độc vì sao khả năng hấp dẫn nói được nửa câu không đợi nhan k h u y ê n n g u y ệ t tiến một bước giải thích hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng cho nên ý của các ngươi là chỉ có đầu này h ỏ a thú tự mình phát động công kích cũng thành công đem đối phương kích thương mới có thể khiến trong đó độc ngay vậy diêm băng khanh ba nữ không hẹn mà cùng gật đầu cái kia triệu mục đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đầu này h ỏ a thú linh hồn chi lực tôi động trong n g á y mắt xâm l ớ n một lát sau thu hồi đồng thời hai con ngươi tỏa ánh sáng có hy vọng các ngươi giút ta hộ pháp ta nhìn có thể hay không cho cái đồ chơi này làm cái no ấn chân sắc đáng sơ tặng cùng hắn khống hồn chi pháp bên trong liền có hồn ấn nhất pháp có thể dùng đến nô ấn người khác lúc trước hắn chính là muốn đối với an lâm thi chiến pháp này chỉ bất qua cái này dị vực nữ tử quá mức quỷ dị lo lắng hồn ấn hội sai lầm liền không có thi triển chuẩn bị trực tiếp làm thịt may có tiểu yêu tinh cống hiến đồng tâm sâu độc không phải vậy hắn đến tổn thất một gốc đại dược hình người mà đầu này hỏa thú cùng với những cái khác khác biệt nó thật rất đặc thù đặc thù đến thậm chí có hoàn chỉnh linh hồn căn bản là giống như là thoát ly hỏa thú phạm chủ hoàn toàn có thể bị đặt vào yêu thú hàng ngũ vừa bởi vì như vậy nó mới có thể có cao như thế linh trí nghe được triệu mục lời nói nhan khuy nguyệt ba nữ ánh mắt chấp lên ân triệu mục gật đầu linh hồn chi lực đột nhiên vào hỏa thú thể nội diêm băng khanh nhan khuy nguyệt cùng hạng lực h y ba nữ hết sức chăm chú hộ pháp ẩm ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên nguyên bản bình tĩnh hỏa thú bắt đầu kịch liệt dễ ã r u ộ n lại càng phát ra kịch liệt nhan khuyên nguyệt mâu quang loại lên tố thủ vung v ẩ y ở giữa t ừ n g đạo màu băng lam năng lượng ẩm ẩm xuống rơi vào hỏa thú trên thân các nơi hóa thành băng cứng đem nó một mực trói buộc ken két băng, băng khanh thấy thế cũng dựng thẳng lên hai ngón s a n cái kiếm hoa hai màu đen trắng kiếm khí giống như khốn tiên tắc bình thường đem hỏa thú vững vàng trói buộc trên mặt đất hạng n ư ợ c hy không có xuất thủ bởi vì diêm băng khanh hỏa nhan nghiêm thắng hai người đã để hỏa thú an tĩnh lại sau một lát triệu mục mở mắt thành ân triệu mục gật đầu hôn ấn không chế so với hắn dự liệu muốn nhẹ n h ó m rất nhiều bất quá đáng tiếc đầu này hỏa thú thực lực có chút kém thiên linh đại lục cái kia khải linh thực lực phi thường cường hãn không nhất định có thể thương tổn được hắn hạng n ư ợ c hy lời này cũng không phải là dội nước lạnh mà là tại trần thuật một sự thật thôi đầu này hỏa thú đều có thể bị bọn hắn cho bắt sống mà kia đối với khải trừ phi là có thể hàng phục càng mạnh hỏa thú nhưng nếu có thể hàng phục mạnh mẽ như vậy hỏa thú cần gì phải sợ khải linh đ â u cái này hoàn toàn chính là cái ngụy đầu đề húng chi nơi đây cũng không tồn tại thất dài trở lên đặc thù hỏa thú về trước đi cùng những người khác thương nghị đi triệu mục thở dài cái này p h á cục chi pháp khả năng thành công chỉ có một tia trước sách là tất cả thế lực nhất định phải chân thành hợp tác không phải vậy hết thể đều là lời nói vô căn cứ ngươi không đi gặp cơ tân ý vỉa nhắm mắt theo đôi đi theo triệu mục có chút cổ cái nhìn nàng một cái tinh hạch đặc thù một mình ngươi không luyện hóa được triệu mục một mặt đờ đẫn nhìn xem cơ tân ý vỉa lên t h ẳ bay tiếp theo một cái trước mắt hắn phát giác được thận bị người thọc một chút cảm giác quen thuộc này là ngốc qua sư tỷ không sai quay đầu nhìn lại quả nhiên là diêm băng khanh sau đó hắn lại bị cái này tên ngốc cho khinh bị một câu triệu m ụ ngươi thật là một cái đầu ngốc đầu ngốc cái gì à lão tử chỉ là không muốn để cho nữ nhân này đi theo thôi tính không thể không quá lớn trên thân còn mang theo hắn tề đâu vạn nhất dưới sự xúc động hậu quả khó mà lường được loại này liều sống liều chết sự t ì n h để bọn hắn đi làm không tốt sao nhưng rất hiển nhiên cơ tân y căn bản không có khả năng nghe khuyên cái gọi là không luyện hóa được bất quá là cái cơ thôi bởi vì dưới tình huống bình thường nếu quả như thật không luyện hóa được cơ tân y thì tất nhiên nguyên địa trợ hắn luyện hóa sau đó một người lạnh nhạt rời đi căn bản không có khả năng giống bây giờ dạng này cùng bọn hắn đồng hành bất quá lên thảm bay đằng sau triệu mục lập tức tiến đến cơ tân y ghi hệ bên cạnh cơ hội này nếu là không hào h ả o lợi dụng vậy hắn liền thật sự là ngốc qua sư tỷ trong miệng đầu ngốc trước đó không lâu chúng ta còn đã sinh đ ạ tử hiện tại cùng một chỗ trở về cơ hảo hiên sau khi thấy ngươi chuẩn bị giải thích thế nào ngươi không phải từ hỏa thú trong đám đã cứu ta sao cơ tân y g h một bộ đương nhiên dáng vẻ thản nhiên nói thú chi Có q u a ngươi hệ với ân đoán i ữ a n g vẫn à ta gút mắt, cơ h luôn là lấy loại phương thức này theo đuổi cầu nữ nhân sao cơ tân y gì hề mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem triệu mục ta không phải đang theo đuổi ngươi chỉ là muốn tận lớn nhất khả năng bảo hộ ngươi nghe nói như thế cơ tân y khó gặp lộ ra cười khẽ thế nhưng là ngươi thật giống như căn bản không phải đối thủ của ta tháng bảy linh lung hơn sự tình ngươi cũng đừng có suy nghĩ thêm ngươi có thể nói ra loại lời này hẳn là còn không biết đế binh ý vị như thế nào triệu mục cười khẽ lắc đầu trong lòng mồi thêm một câu chỉ cần đa hoa tâm nghĩ làm sao có thể lấy không được đâu ngóc qua sư tỷ đã sớm cùng hắn tiết lộ chỉ yên vận bên kia chỉ cần hắn trả giá một chút đem người dỗ dành vui vẻ tháng bảy linh lung hơn căn bản không phải vấn đề bất quá hắn không nói chờ về sau đất thủ lại cho nữ nhân này đi hắn muốn nhìn một chút cơ tân ý gì ấ đến lúc đó hội l ạ như thế nào một cái biểu lộ